Trường hàn sâm Kim nghiêm h ậ t Kiệt vừa dạo trước một vừa v quan dạo quỷ môn n ò sắc mặt trắng c mặt b ệ thấy hàn sâm nệ một búa lên đầu lão quy thì lập tức Hàn Không làm nệ lên mừng vừa sợ. Còn ngơ ra đó làm gì? Không mau đi. Hàn Sâm sợ. mau búa vừa vừa ra lão lập đầu đó đ quy gì? Hàn h n Sâm g i túc nhìn lão quy tuy đầu lão quy đầu bị đập một phát nhưng hắn không có cảm giác đầu lão quy bị vỡ vụn mà một đập này lại giống như đang đập vào lốp xe cao su vậy quả nhiên lão quy chỉ khẽ lắc đầu vài cái đôi mắt màu xanh sẫm hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hàn sâm hàn sâm không nói hai lời trực tiếp lại đập tới một búa trái tim trong lồng ngực đập nhanh khiến khí huyết toàn thân hàn nhanh chóng vận chuyển mạch máu trên người đều căng ra cự trùy này thật sự quá nặng với sức lực của lỗ minh đạt cũng chỉ có thể miễn cưỡng vung cự trùy này vài chục cái thôi hơn nữa tốc độ cũng không quá nhanh tốc độ như vậy mà muốn đập t r ú n g lão quy thì không thể nào sức mạnh của hàn sâm còn mạnh hơn lỗ minh đạt nhưng chỉ dựa vào lực lượng cũng không có khả năng đập t r ú n g lão quy một kích vừa rồi là hàn s â m sử dụng cổ tà chú kết hợp với phụ hà mới có thể xuất kỳ bất ý đập trúng đầu lão quy một chùy này mặc dù nhanh như lôi đình xét đánh nhưng đầu của lão quy kia lại mạnh mẽ co rụt lại trực tiếp tránh né được một chùy này của hàn s â m trong nháy mắt khi né tránh cựu chùy bốn chân mạnh mẽ dùng sức thân thể khổng lồ nhảy bắn lên giống như đạn pháo đánh tới hàn s â m tốc độ vừa nhanh vừa đ ộ n g hàn s â m trở tay vung ngược lại vô cùng hung ác đập vào mai rùa đập lão quy từ trên không trung đập xuống nhưng lão quy kia lại thò đầu ra khỏi mai cắn một phát chính giữa cự trùy trực tiếp cắn đứt chuôi trùy trong tay hàn sâm chỉ còn sót một nửa chuôi quay người chạy sang bên cạnh lão quy giống như đã bị hàn sâm chọc giận cái đầu một lần nữa co rụt lại tứ chi hung hăng đạp trên mặt đất lại như một quả đạn pháo đụng tới hàn sâm đội trưởng hàn cố cầm cự chúng tôi tới giúp cậu kim nhật kiệt lập tức triệu hoán ra binh khí một lần nữa chuẩn bị xông lên giúp hàn sâm trong nội tâm hàn sâm vô cùng phiền muộn mấy người còn không nhanh chạy giúp cái gì mà giúp muốn dốc sức liều mạng cùng lão quy này à? đây chính là sinh vật siêu cấp thần huyết đấy đến người nào là chết người đó một người cũng không chạy thoát được giúp cái gì mà giúp chạy mau tôi lập tức chạy đây chuôi chùy tuy đã bị gãy nhưng chuôi chùy vốn rất dài sau khi bị cắn đứt một đoạn vẫn còn thừa lại bảy tám chục cm hàn xâm bắt lấy cự chùy đập một búa đến lão quy đang xông tới mấy người chạy tới vị trí giáo sư tôn mới dừng lại đứng xa xa nhìn hàn xâm đại chiến cùng lão quy một chiếc búa lớn kia mà hàn xâm vung nhẹ như không có chút trọng lượng nào một búa lại một búa nhanh như chấp giật ba người kim nhật kiệt đứng xem mà trợn mắt há mồm bọn họ biết rất rõ sức nặng của cự chùy kia mà ngay cả lỗ minh đạt có thiên phú dị bẩm về sức mạnh khi vung cự trùy kia vài chục cái đã không còn khí lực gì hơn nữa y cũng không thể nhẹ nhàng vung như hàn sâm được sức mạnh thật đáng sợ lỗ minh đặt trợn mắt nói một câu tiểu hàn sẽ không có chuyện gì chứ giáo sư tôn vô cùng lo lắng nhìn hàn sâm đang đại chiến cùng lão quy nếu như không có hàn sâm bọn họ đừng mong có người nào thoát được chờ một chút nữa nếu thật sự không được chúng ta sẽ trở về giúp đội trưởng hàn kim nhật kiệt cắn răng nói hiện tại y đã hối hận vì không nghe hàn sâm khuyên bảo nếu không cũng sẽ không rơi vào tình trạng này đừng vội nhìn kỹ rồi nói đội trưởng hàn có lẽ sẽ có biện pháp thoát thân kim minh ly kéo kim nhật kiệt lại đều tại tôi nếu như không phải là tôi cũng sẽ không kinh động tới lão quy kia đợi lát nữa phải xin lỗi hàn đội trưởng thật sự không được tôi sẽ đi dốc sức liều mạng cùng lão quy không thể để đội trưởng hàn vì cứu chúng ta mà hy sinh được lỗ minh đặt đỏ mặt nói bây giờ nói những lời này có ích gì vẫn nên nghĩ cách xem làm thế nào giúp đội trưởng hàn thoát thân mới đúng Kim Minh ly q u á trong Nhưng bọn họ có thể nghĩ họ thể có a của biện đại cường pháp gì được. Sự l ã Quy kia đã h o à toàn vượt ra khỏi nhận thức nhận bọn、họ. Căn bản n ra của khỏi k họ. h ô có mức biện bọn đối, khiến bọn họ vội ứng đến mức xoay quanh. pháp họ gì xoay trạng o n g t r thái hàn sâm dùng cổ tà chú và phụ hà phát hiện ra tốc độ của mình vẫn theo không kịp lão quy cho dù sử dụng siêu lạp tử lưu gia tốc so với lão quy thì vẫn chậm hơn một chút nhưng hàn sâm lại ngạc nhiên phát hiện hắn tu luyện trong khoảng thời gian này cũng không uổng phí mình hoàn toàn không cần so tốc độ với lão quy lúc này trợ giúp lớn nhất đối với hàn sâm ngược lại chính là phương pháp tẩu vị học được từ nữ hoàng hắn vốn tinh thông dự đoán sử dụng phương pháp tẩu vị của nữ hoàng sau khi tính toán cẩn thận thời điểm lão quy xuất kích hắn lại có thể né tránh công kích của lão quy trước một bước mỗi một bước của hắn đều có thể tính toán trước dụ dỗ lão quy về phía vị trí mà hắn đã xếp đặt thiết kế tốt như vậy hắn trốn tránh bắt đầu dễ dàng hơn không ít tuy tốc độ không bằng lão quy thế nhưng cũng có thể né tránh công kích của nó nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cảnh này giống như trốn viên đạn bên trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhưng trên thực tế muốn né tránh viên đạn là chuyện không thể nào khi bóp có súng tốc độ dù nhanh đến đâu cũng không thể né tránh viên đạn được muốn né tránh viên đạn thì chỉ có thể phán đoán trước thời điểm mà đối phương nổ súng rồi né tránh trước như vậy mới có cơ hội hiện tại hàn sâm đang lợi dụng phương pháp tẩu vị kỳ diệu d ụ d ỗ viên đạn bắn về một vị trí nhưng trước đó một giây hắn đã nhảy khỏi vị trí kia cho nên lão quy mới không cắn trúng hắn phương pháp tẩu vị của nữ hoàng khiến chuyện không thể biến thành có thể cũng để tốc độ của hàn s â m vốn không theo kịp lão quy có thể kịp thời tránh thoát công kích của lão quy chỉ là phương pháp tẩu vị này cực kỳ tiêu hao tâm thần đặc biệt là tốc độ của hàn s â m vốn không bằng lão quy hơn nữa còn trong tình trạng phụ hà thân thể của hắn cũng khó có thể trèo trống trong thời gian dài hơn nữa hàn s â m có thể tiếp tục chống đỡ cũng không thể bỏ qua công lao của biến thân yêu tinh nữ hoàng khiến hành động của lão quy trong mắt hắn trở nên chậm hơn rất nhiều nên hắn mới có thể càng thêm bố cục và tẩu vị nhưng hắn muốn chảm sát lão quy lại là chuyện không thể nào hàn xâm đã dốc sức liều mạng vung búa cũng chỉ đánh trúng vào lão quy mấy lần thế nhưng lực lượng kinh khủng như vậy đánh ở vị trí đầu yếu ớt nhất và trên cổ vậy mà vẫn không tạo được thương tổn quá lớn với nó cũng chỉ khiến nó kêu gào vài tiếng mà thôi lực lượng lực lượng của mình vẫn chưa đủ trong nội tâm hàn sâm hò hét nhưng hiện tại hắn có thể dây dưa lâu như vậy với lão quy đối với hàn sâm đã là niềm vui ngoài ý muốn một lần nữa tránh né được công kích của lão quy hàn sâm đã lui tới một sườn đồi không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống mượn cơ hội thoát khỏi công kích của lão quy đồng thời cũng tránh né tầm mắt của đám giáo sư tôn sau khi rơi xuống sườn đồi hàn sâm trực tiếp triệu hồi ra hai cánh để bay đi lão quy ghé vào vách đá nhìn xuống phía dưới sau đó quay người bỏ đi hiển nhiên là nó không có ý nhảy xuống vách núi đuổi theo hàn sâm hàn sâm lượn quanh một vòng rồi tìm đến đám người giáo sư tôn đám giáo sư tôn đều vô cùng vui sướng tiểu hàn lần này may mắn là có cậu tôi thật hổ thẹn a vì chuyện của tôi thiếu chút nữa đã hại mọi người giáo sư tôn có chút xấu hổ nói không kiên quan gì tới giáo sư tôn đều là lỗi của tôi đội trưởng hàn cậu mắng tôi đánh tôi cũng được lão lỗ tôi xin lỗi cậu lỗ minh đặt đỏ bừng mặt nói kim nhật kiệt còn muốn nói điều gì lại bị hàn sâm cắt đứt chúng ta cũng chỉ vì bảo vệ giáo sư tôn cũng không do hai người sai lúc trước hai người chưa từng gặp con rùa kia không biết sự lợi hại của nó phán đoán sai lầm cũng là chuyện bình thường đội trưởng hàn yên tâm mạng của chúng tôi đều do cậu cứu về sau nếu như có chuyện gì cần chỉ cần một câu dù có s ô n g vào núi đao biển lửa chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không nhăn mày một cái kim nhật kiệt nghiêm túc nói mấy người lại bàn bạc với giáo sư tôn một lát quyết định về vinh diệu tí hộ sở trước để chuẩn bị một chút sau đó lại đi tìm lão quy kia hàn xâm nhân cơ hội này trở về trường quân đội một chuyến vội vàng đăng nhập lên diễn đàn dũng sĩ giác đấu mở ra danh sách bạn tốt phát hiện nữ hoàng lại online vô cùng vui mừng lập tức gửi một lời mời đối chiến cho nữ hoàng hắn học phương pháp tẩu vị từ nữ hoàng vẫn có chỗ thiếu hụt rất lớn khó có thể tự nhiên phát huy như nữ hoàng trong đó còn có rất nhiều chỗ khó có thể lý giải được nếu như hắn có thể hiểu được phương pháp tẩu vị của nữ hoàng có lẽ có thể hoàn toàn không cần dựa vào tốc độ cũng có thể đấu với lão quy cho nên hàn s â m hy vọng có thể lại đối chiến một lần cùng nữ hoàng nhìn lại phương pháp tẩu vị của cô ấy có lẽ có thể có lĩnh ngộ mới chỉ là hàn s â m không biết nữ hoàng có đồng ý lời mời đối chiến của hắn hay không dù sao tranh lệch giữa hai người thật sự quá lớn nếu như là nữ hoàng có lẽ có thể đơn giản đánh chết lão quy rất theo ước lượng của hàn s â m tố chất thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết hẳn là khoảng hơn bốn mươi điểm mà người mạnh nhất ở không gian thứ nhất tý hộ sở Tố chất t h â nhưng t ể thể cũng chỉ có thể đạt tới 20 điểm,、Đại、đa i tố chất khoảng 15 điểm. Cho dù là người có người tiến h thành n g cấp hóa giả ở k h ô như g gian t nữ h ấ t t hoàng có tố chất hơn một trăm linh điểm nếu muốn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không khó nhưng dù sao cô ấy cũng là tiến hóa giả không thể trở lại không gian thứ nhất tí hộ sở khi cô ấy là người chưa tiến hóa hoặc là vừa mới trở thành tiến hóa giả cũng không phải là đối thủ của lão quy hàn s â m không biết nữ hoàng có đồng ý lời mời đối chiến của mình hay không trong nội tâm không ngừng nói đánh thêm một ván đánh thêm một ván là được rồi nữ hoàng thấy lời mời của hàn s â m lại ngẩn người bởi vì cô vốn thiết lập sẽ không nhận lời mời của người lạ mà trước đó cô lại không thêm hảo hữu cho nên căn bản cũng không nhận được lời mời lúc này đột nhiên thấy một lời mời cô không khỏi ngơ ngác một chút sau khi nhìn rõ ràng là tài khoản lính quèn trên chiến hạm mời đối chiến nữ hoàng do dự một chút sau đó vẫn lựa chọn tiếp nhận hàn sâm tiến vào trong trường giác đấu trong lòng vô cùng mừng rỡ có thể đối chiến với nữ hoàng thêm lần nữa nhìn phương pháp tẩu vị tinh kỳ tuyệt diệu kia khiến hàn sâm rất hưng phấn sau khi thời gian đếm ngược chấm dứt hàn sâm lập tức chạy về phía nữ hoàng hắn không dám chờ nữ hoàng công kích hắn ngay cả một chiêu của cô ấy hắn cũng đỡ không nổi chỉ là tố chất thân thể giữa hai người tranh lệch quá nhiều trong ố giống chất có còn có bộc phát, thì cũng chỉ có cũng kích, trước, cô chỉ cùng khác, cũng bước. thân thể hoàng thể hàn phát, thì thể không đánh hoàng không phản như thoáng nghiêng né tránh. Trong nội tâm hàn đánh thời mình rất vượt đạt tới tệ Một tới, Trong tâm một tự một t sâm sâm nữ quyền nữ vẫn lần né nội quyền đồng động điểm, là rồi. ra đã vô cùng vui vẻ, qua lại di dù ánh mắt nữ hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc một quyền này và một bước kia của hàn sâm cũng không đơn giản tuy nhiên quyền không trúng bước chân di động cũng không phải hướng về phía nữ hoàng nhưng như thế vẫn khiến nữ hoàng có chút kinh ngạc một bước này của hàn sâm vậy mà lại có chút tương tự với tẩu vị của cô phá hỏng ý đồ muốn bức bách hàn sâm của cô là đang học mình sao ánh mắt nữ hoàng rơi vào trên người hàn sâm tiếp tục quan sát cử động của hàn sâm rất nhanh nữ hoàng đã xác định được hàn sâm đúng là đang học phương thức tẩu vị của cô hơn nữa nhìn đã có chút dáng vẻ tuy nhiên vẫn còn rất nhiều sơ hở nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể bắt trước tới mức này việc này đã khiến nữ hoàng có chút ngạc nhiên nữ hoàng cũng không gấp gáp chấm dứt cuộc chiến cô muốn nhìn xem rốt cuộc hàn s â m đã bắt trước được bao nhiêu phần loại phương thức tẩu vị này không phải người nào cũng có thể luyện tốt phương pháp này dễ học mặt ngoài nhưng khó hiểu được tinh túy giống như đánh cờ vây vậy người biết rõ quy tắc ai cũng có thể đánh nhưng có thể đánh tốt hay không lại là chuyện khác ở phương diện này nữ hoàng thật sự rất có thiên phú ít nhất trong những đối thủ mà cô từng gặp qua không có ai có thể đạt đến cảnh giới này của cô biểu hiện của hàn xâm ít nhiều khiến nữ hoàng thoáng giật mình có chút non nớt cũng còn rất nhiều sai lầm nhưng nữ hoàng có thể nhìn ra ở phương diện này hàn sâm có một suy nghĩ rất thần kỳ hơn nữa còn vô cùng nhạy cảm với phương thức tẩu vị của cô điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh rằng ở phương diện này hàn sâm thật sự có chút thiên phú sau khi nhận rõ trình độ của hàn sâm nữ hoàng cũng không suy nghĩ thêm có thiên phú là một chuyện nhưng có thể đi xa hay không lại là một chuyện khác nữ hoàng cũng không nói gì thêm chỉ tiếp tục trốn tránh công kích của hàn sâm nhưng trong quá trình này hàn sâm lại cảm giác được áp lực tăng lớn rất nhanh hắn đã phát hiện phán đoán của mình đối với phương pháp tẩu vị của nữ hoàng càng ngày càng khó dùng tiếp rồi giống như hai người đang đánh cờ vậy tài chơi cờ của hàn sâm so với nữ hoàng kém hơn rất nhiều mỗi một bước đi đều đã nằm trong kế hoạch của nữ hoàng hắn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ không bao lâu sau hắn đã bị nữ hoàng dồn đến góc tường như lần trước oanh lại là một lần lên gối gọn gàng linh hoạt kết cục của hàn sâm cũng không khác lần trước chờ hắn trở lại ngoài trường giác đấu nữ hoàng đã rời khỏi trường giác đấu cũng rời khỏi diễn đàn truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời e m i l i cà phê nhé nhưng hàn sâm cũng không có cảm giác uể oải ngược lại còn hết sức hứng thú cũng không biết là cố ý hay vô tình ý nữ hoàng cuối cùng dùng phương pháp tẩu vị đều bù đắp vào những chỗ thiếu hụt trong tẩu vị của hắn khiến bước đi của hắn càng ngày càng không được tự nhiên càng ngày càng khó chịu nhưng chuyện này đối với hàn sâm tuyệt đối không phải là chuyện xấu ngược lại còn là một chuyện tốt chẳng khác gì nữ hoàng giúp hắn tìm ra chỗ thiếu hụt chỗ của bản thân cho dù là lão sư chỉ điểm cũng không gì hơn cái này tuy không biết nữ hoàng là cố ý hay vô tâm nhưng hàn sâm vẫn vô cùng cảm kích phương pháp tẩu vị này vô cùng quan trọng để hắn đánh chết sinh vật siêu cấp thần huyết mà phương pháp tẩu vị này dù có học tân võ học cũng không học được thu hoạch trong lần quyết đấu với nữ hoàng này thực sự lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi hàn sâm tải lại hình ảnh hôm nay đối chiến sau đó cũng đã rời khỏi diễn đàn dũng sĩ giác đấu đi tới nhà kho số bảy vừa xem video một bên cân nhắc chỗ thiếu hụt trong tẩu vị của mình vài bước cuối cùng của nữ hoàng đúng là nhằm vào chỗ thiếu hụt của hàn sâm mà đi quả thật có vài phần ý chỉ điểm cho hắn người luyện phương pháp này vốn không nhiều lắm hàn sâm vốn đã bắt đầu nhập môn nữ hoàng cũng chỉ tiện tay giúp đỡ cũng không cần nghĩ quá nhiều chỉ là chuyện tiện tay của nữ hoàng này đã trợ giúp hàn sâm vô cùng lớn để khả năng hàn s â m đánh chết sinh vật siêu cấp thần huyết tăng cao nếu như có thể lợi dụng thân pháp hoàn toàn né tránh công kích của lão quy cuối cùng sẽ có cơ hội tìm được nhược điểm của nó rồi giết chết nó trong lòng hàn s â m càng hưng phấn sau khi hàn s â m xem lại video mình đối chiến với nữ hoàng một lần thu hoạch được càng tăng cao đặc biệt là vài bước cuối cùng của nữ hoàng để hàn s â m hiểu rõ chỗ thiếu sót của mình nhiều lần xem lại video dần dần sửa lại sai lầm của mình đối với hàn s â m mà nói quá trình này cũng là một niềm vui rất nhiều người đều thói quen nếu xuất hiện sai lầm thì đều lựa chọn buông tha nhưng hàn s â m lại chỉ muốn xem xét và sửa lại sai lầm của mình giống như trong cuộc sống sẽ có vô số cái sai lầm nhưng bạn lại không có khả năng làm lại hàn s â m quan tâm là sau này làm thế nào để không tái phạm lại sai lầm tương tự phương pháp tẩu vị của nữ hoàng không chỉ đơn thuần là vận động thân thể suy nghĩ và hành động thân thể thiếu một thứ cũng không được hàn s â m lần lượt thử lại những lỗi sai sau sửa sâm hóa, huống đấu luôn đó được lại lần lượt sửa lại. vạn chiến đấu luôn thiên biến Tình hàn chỉ học quy tắc. quá trình này cũng giống như giải đề toán học vậy trước tiên bạn cần phải thuộc các công thức đơn giản sau đó trong quá trình tính toán thực tế lại thuần thục vận dụng những công thức đó cuối cùng mới có thể làm ra kết quả phương pháp tẩu vị của nữ hoàng giống như đang nói cho hàn sâm biết một số công thức đơn giản mà hắn chưa bao giờ biết hiện tại chuyện hàn sâm phải làm chính là cần vận dụng những công thức vào thực tế chiến đấu như vậy khi gặp được chiến đấu chân chính hắn có thể dựa vào bản năng của thân thể làm ra phán đoán chính xác nhất để sử dụng nếu như chỉ là một bước hoặc là hai ba bước luyện tập cũng không phải chuyện khó khăn điều khó chính là phương pháp tẩu vị của nữ hoàng cần phải suy nghĩ thêm nữa bước một bước ra thậm chí còn vài chục bước tiếp theo tất cả đều đã có con đường đại khái muốn làm được chuyện này thật sự rất khó khăn số người có thể làm được vốn rất ít cho nên học sinh ở chiến thần võ đạo quán có vô số nhưng nữ hoàng lại chỉ có một một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau hai mắt hàn s â m đã đỏ bừng bên trong răng đầy tơ máu đầu óc của hắn thực sự đã dùng quá nhiều không thể tiếp tục nữa biến hóa của tẩu vị giống như một ván cờ vây vô cùng vô tận dù thế nào cũng không thể hiểu rõ tất cả biến hóa nếu không thể ngộ ra học nhiều hơn cũng vô dụng hàn sâm biết mình đã lạc lối đưa tay tắt video đi đi đến toilet rửa mặt sau đó nằm xuống giường ngủ một giấc không biết hắn đã ngủ bao lâu thẳng đến khi bị tiếng gọi của máy truyền tin đánh thức hàn sâm mới khoan khoái r u ỗ i lưng mệt mỏi bỏ dậy từ trên giường là kim nhật kiệt tìm hắn vào t í hộ sở đám người giáo sư tôn đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tới hồng đồng sơn mạch nhìn con lão quy kia một lần nữa hàn sâm đồng ý vội tới căn tin ăn một chút sau đó lập tức tiến vào vinh diệu tý hộ sở vết thương trên tay lỗ minh đạt còn chưa lành lần này đi hồng đồng sơn mạch chỉ có kim nhật kiệt và kim minh ly còn có hàn sâm và giáo sư tôn tổng cộng có bốn người thế nhưng bốn người chạy tới địa phương lần trước lại không tìm được con lão quy kia cũng không biết nó đã đi đâu rồi giáo sư tôn nhặt được một số mảnh vụn khô đằng bị lão quy ăn bởi vì khô đằng đã bị lão quy ăn sạch sẽ cả cây khô đằng cũng không tìm được chỉ có mấy mảnh vụn rơi xuống lúc lão quy gặm bốn người tiếp tục tìm kiếm xung quanh bốn phía s â n mạch nhưng đi không bao xa khi đi đến một chân núi lại thấy trên núi trước mặt có một dị thú màu đỏ đứng trên tảng đá lớn ở sườn núi nhìn bốn phía dị thú kia toàn thân như đồng đỏ nửa người trên giống bò cạp nửa người dưới lại giống rắn cao hơn hai mét sáu móng vuốt như lưỡi đao nhìn vô cùng yêu dị là xích đồng yêu kim nhật kiệt nhìn thấy con dị sinh vật kia vừa sợ hãi vừa vui mừng kêu lớn hàn sâm nghe được là xích đồng yêu trong nội tâm hắn cũng rất vui vẻ trước khi hắn đến hồng đồng sơn mạch cũng có tìm hiểu qua về hồng đồng sơn mạch bên trong hồng đồng sơn mạch có một loại dị sinh vật nổi danh nhất chính là xích đồng yêu xích đồng yêu sở dĩ nổi danh là vì xích đồng yêu thấp nhất đều là dị sinh vật biến dị ngẫu nhiên cũng sẽ có xích đồng yêu thần huyết xuất hiện thú hồn xích đồng yêu là loại dung hợp biến thân tương đối ít thấy cho dù chỉ là xích đồng yêu biến dị cũng có thể giúp lực lượng và tốc độ tăng lên trên diện rộng nếu như là xích đồng yêu thần huyết sau lưng còn sẽ xuất hiện một đôi cánh đỏ thẫm như bọ rùa sau khi dung hợp biến thân có thể giúp người ta đạt được năng lực phi hành thú h ồ n đồng thời có cả dung hợp biến thân và năng lực phi hành hiển nhiên là rất hiếm thấy cho dù là xích đồng yêu biến dị không có năng lực phi hành chỉ có lực lượng tăng cường cũng khiến rất nhiều nhân loại phải chạy theo như vịt nhưng xích đồng yêu chỉ xuất hiện ở hồng đồng sơn mạch ở những nơi khác còn chưa từng xuất hiện dị sinh vật tương tự hơn nữa khoảng cách từ hồng đồng sơn mạch đến vinh diệu tí hộ sở vốn rất gần đại đa số xích đồng yêu đều sớm đã bị tàn sát những năm gần đây đều chỉ xuất hiện một số ít xích đồng yêu có lẽ là từ trong xào huyệt dị sinh vật đi ra đám người kim nhật kiệt đều đã nghe qua đại danh của xích đồng yêu nhưng chưa từng gặp hôm nay nhìn thấy một con tự nhiên là có chút vui mừng chúng ta đi thử vận may đi biết đâu may mắn thu được thú hồn kim minh ly có chút hưng phấn nói mấy người đều không có ý kiến gì có thể nhìn thấy dị sinh vật hy hữu nổi danh như vậy mặc dù chỉ là một con biến dị không có cánh nhưng cũng có thể thử thời vận nhưng khi bốn người lên núi sắp đi đến giữa sườn núi sắc mặt lại đột nhiên thay đổi chỉ thấy vị trí mà xích đồng yêu đứng chính là một tảng đá lớn phía sau tảng đá chính là một hang động lúc này đang có không ít xích đồng yêu từ trong bò ra sáu móng vuốt như lưỡi đao thỉnh thoảng va chạm tạo ra tiếng chói tai mà bên trong đám xích đồng yêu kia có một con đặc biệt cao lớn toàn thân đỏ tím sau lưng có một đôi cánh màu đỏ kim loại kỳ dị đặc thù của xích đồng yêu xích đồng yêu đứng trên tảng đá đã phát hiện ra đám người hàn s â m nó kêu ré lên một tiếng sau đó xích đồng yêu trong động lập tức tràn ra thoáng cái đã xuất hiện hai mươi ba mươi con bên trong vẫn còn xích đồng yêu đang nhanh chóng leo ra hai cánh thần huyết xích đồng yêu kia thoáng chấn động nhìn từ xa giống như một đôi cánh kim loại khổng lồ màu đỏ tím bổ nhào về phía bốn người hàn s â m thanh thế này không hề kém hơn máy bay ném bom là bao không được bảo vệ giáo sư tôn lui lại sắc mặt kim nhật kiệt đại biến đồng thời triệu hoán ra một thanh thú hồn đao chuẩn bị ngăn cản công kích của con xích đồng yêu thần huyết kia hàn s â m đứng một bên lại rất vui vẻ hắn còn đang lo không tìm thấy sinh vật thần huyết để săn giết bây giờ lại có một con tự mình đưa tới cửa quả thực là cái bánh từ trên trời rớt xuống hàn s â m không chút do dự triệu hoán ra ma rắc xà cung vào mũi tên hát trâm phong biến dị trực tiếp bắn một mũi tên tới thần huyết xích đồng yêu đang lao xuống kia kim nhật kiệt đang chuẩn bị tâm lý để chiến đấu với thần huyết xích đồng yêu lại đột nhiên thấy một mũi tên màu đen phá không bắn thẳng về phía con mắt của thần huyết xích đồng yêu nhưng con thần huyết xích đồng yêu kia phản ứng rất nhanh sáu móng vuốt như lưỡi đao giơ lên khóa lại mũi tên màu đen kia thế nhưng ngay khi sáu móng vuốt tựa lưỡi đao kia khóa mũi tên lại thì mũi tên kia lại giống như một mũi khoan kịch liệt xoay tròn cứ thế mà tuột khỏi móng vuốt của xích đồng yêu điên cuồng bắn tới mắt của xích đồng yêu lập tức bắn xuyên qua đầu của nó、Bịch xích đồng yêu thần huyết nhìn có vẻ rất cường đại thế mà lúc này lại rơi từ trên trời xuống chết oan chết uổng săn giết thần huyết xích đồng yêu không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen nghe được tiếng thông báo trong đầu hàn xâm liếm môi một cái có chút tiếc hận thần huyết xích đồng yêu tốt như vậy lại không thu được thú hồn đây là số mệnh rồi mà kim nhật kiệt và kim minh ly đứng một bên lại nhìn đến ngẩn người một mũi tên bắn chết thần huyết xích đồng yêu sức mạnh này quá đáng sợ đi thần huyết xích đồng yêu bị giết những xích đồng yêu biến dị còn lại lập tức quay người chạy vào trong hang động mấy người hàn xâm nhân cơ hội đuổi giết thế nhưng cũng chỉ giết được mấy con xích đồng yêu biến dị chạy chậm những con khác đã sớm không thấy bóng dáng hang động này vốn rất sâu hơn nữa thông đạo rằng khắp nơi mấy người hàn xâm cũng không đi sâu vào trong nữa quyết định quay lại xử lý thi thể xích đồng yêu thân thể xích đồng yêu cứng như kim thiết bên trong cũng không có thịt để ăn chỉ có một chút máu từ trong thân thế chảy ra là có thể ăn hàn Sâm từng từng tí màu tím, trong cơ thể thần huyết xích đồng yêu, dùng một cẩn cơ xích thận từng từng tinh trong thần đồng dùng tí thu huyết thể huyết ly lấy yêu, bởi ì n nước nhỏ để đựng một con thần huyết xích đồng yêu lớn như vậy, mà máu cũng chỉ chảy ra một lọ nước khoáng thế này h huyết xích chỉ chảy thế thôi. để một mà máu một yêu vậy, lọ ra b vì thần huyết xích đồng yêu là do hàn sâm tự mình giải quyết cho nên cũng không cần chia sẻ cùng người khác hàn sâm một ngụ uống hết máu huyết của thần huyết xích đồng yêu liên tục nghe được tiếng thông báo gia tăng ba điểm thần ghen số điểm này cũng không tính là ít dù sao phần lớn thân thể thần huyết xích đồng yêu không thể ăn Chỉ có máu là có thể tăng thêm 3 điểm thần gen. Điều này đã khiến hàn máu điểm điều là này tăng gen, đủ để tấn chức đã thỏa Bình sau khi xử lý xong thi thể xích đồng yêu kim minh ly có chút hưng phấn đề nghị đối với lời đề nghị này hàn sâm đương nhiên sẽ không phản đối Cho cũng có chê cả. thú hồn hợp thân khá không nhiều dù dung dị là đắt tiền biến biến giá ai đấy, kim nhật kiệt lại hỏi thăm ý kiến của giáo sư tôn giáo sư tôn cũng không phản đối hơn nữa trong hang động còn có các loại thực vật hoặc nấm giáo sư tôn rất có hứng thú bốn người cùng tiến vào hang động hang động này cũng rất rộng một đường đi vào bên trong không gặp phải nguy hiểm gì không biết đám xích đồng yêu đó đã chạy đi nơi nào rồi trên đường đi bọn hắn đã chú ý tìm tòi mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của bọn nó hang động khá lớn bốn người càng đi vào bên trong lại càng rộng rãi hơn đi hơn hai giờ trước mặt đột nhiên mở rộng hang động to lớn giống như là một không gian dưới lòng đất có một dòng sông ngầm rộng chừng ba mươi bốn mươi mét từ nơi này chảy qua hang động đổ vào miệng một chỗ phía bên trái hang động tốc độ nước chảy rất nhanh nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì tiếng nước cũng không lớn mặt nước nhìn rất yên tĩnh qua ánh sáng của bó đuốc đám người hàn s â m thấy một bầy xích đồng yêu ở bờ bên kia đang lắc mông tiếp tục chạy trốn vào bên trong chúng ta có đuổi tiếp không kim nhật kiệt quay sang hỏi hàn sâm hàn sâm nhìn dòng sông ngầm kia không nhịn được thoáng nhíu mày đối với sông ngầm dưới đất lòng đất này hắn còn chút bóng ma lúc trước hai con mặc ngọc cầu to lớn kia chính là ở dưới sông ngầm dưới lòng đất mặc ngọc cầu là sinh vật thần huyết vô cùng hung mãnh cho dù là hắn hiện tại gặp phải cũng không dám khinh thường trong động thật sự quá tối ánh sáng của bó đốt không chiếu được vào trong nước mặt sông phản xạ lại ánh lửa nên không nhìn rõ bất cứ thứ gì hàn sâm thật sự có chút sợ hãi trong sông này đột nhiên xuất hiện một con sinh vật thần huyết như mạc ngọc cầu dù hắn mạnh đến đâu nhưng ở dưới nước cũng không phải là đối thủ của mạc ngọc cầu mọi người có cánh không nếu muốn đuổi theo có lẽ nên bay ở phía trên để đi qua hàn sâm do dự một chút rồi nói hiện tại bảo hắn xuống sông như vậy trong nội tâm thật sự có hơi sợ kim nhật kiệt có chút lúng túng cười khổ nói cánh thì chúng tôi cũng có nhưng cũng chỉ có một thú hồn cánh biến dị và một cái thú hồn cánh nguyên thủy vậy thì có chút phiền phức rồi tôi cũng chỉ có cánh nguyên thủy hàn sâm không đề cập đến chuyện mình có cánh thần huyết tử vũ long l ầ n không thể để người ta trông thấy được vậy thì thế này đi tôi sử dụng cánh biến dị mang theo giáo sư tôn đi qua đội trưởng hàn và minh ly tự bay qua kim nhật kiệt nghĩ một chút rồi nói hàn sâm khẽ lắc đầu hay là để tôi ta đi qua đó trước thử một lần nếu như không có nguy hiểm gì mọi người lại qua cũng không muộn hàn sâm luôn có cảm giác con sông này có chút không đúng nhưng đây chỉ là một loại cảm giác Cũng k hàn sâm triệu hoán ra cánh hắc vũ thú vỗ hai cái bay lên độ cao ba bốn mét sau đó mới chậm rãi bay sang bờ bên kia cánh nguyên thủy thật sự không thể bay cao hay bay nhanh đây đã là cực hạn hàn sâm vừa bay vừa nhìn chằm chằm xuống sông ngầm dưới lòng đất nếu có chuyện ngoài ý muốn gì hắn cũng kịp thời làm ra phản ứng ba người kim nhật kiệt đứng trên bờ nhìn hàn sâm chậm rãi bay trên mặt sông đều có chút khẩn trương hoàn cảnh nơi này thật sự có chút âm u mà nhân loại trời sinh đã có cảm giác sợ hãi với nước khiến trong lòng bọn họ âm thầm toát mồ hôi lạnh khi hàn sâm bay đến giữa sông đột nhiên cảm giác được ở dưới mặt sông dường như có điểm không thích hợp một luồng hàn ý chạy dọc sống lưng của hắn oành mặt sông vốn yên ả đột nhiên như bị nổ tung sóng nước to lớn bắn lên một con quái vật khổng lồ từ trong nước chui ra mở cái miệng lớn đầy máu giống như nó muốn một mụn nuốt chọn hàn xâm vào bụng vậy con mợ nó mình đã cảm giác có gì đó không đúng rồi quả nhiên là có chuyện trong nội tâm hàn xâm khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm vào miệng lớn từ trong nước lao tới kia từ dưới sông ngầm lao tới một đầu quái vật có chút giống cá sấu cái miệng mở lớn đừng nói là một người cho dù là một con trâu lớn chỉ sợ nó cũng có thể một mụn nuốt vào răng nhọn trong miệng con quái vật kia như là cối say thịt vậy đừng nói là máu thịt cho dù là thân thể sắt thép sợ rằng cũng bị hàm răng nhọn kia cắn nát chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio hàn s â m không biết đây rốt cuộc là sinh vật đẳng cấp gì cũng không dám thật sự liều mạng cùng nó không may là một sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ sợ đến chết cũng không biết chết như thế nào không nói hai lời hàn s â m vỗ mạnh hai cánh để thân thể mình né sang bên cạnh sau đó đập một trường vào miệng con dị sinh vật kia dựa thế để bay trở về bên bờ kia dị sinh vật kia gầm lên một tiếng quái dị k hàn ô n lòng g cam đuổi theo h s â m đến đồng người nó rời khỏi dòng sông,、mấy、người hàn ngụm lạnh. khi khỏi khí thời hít rời mới cả sâm mấy một vào quay á cá i giống vật thân thể này như có đầu sấu, h p í dưới như nước như nhưng như lớn lại nối liền giống như con dết, nhưng cũng không quá giống, cũng không biết vạc từng đoạn từng đoạn thô dết, thế Từng từng thân thể không không hành con cũng cũng nó động nào. run run, v quá ậ mà tốc đầu ộ bò lại rất nhanh. Hàn sâm quay sâm đ bắn một mũi tên quái vật kia ngậm miệng lại lập tức cắn phải mũi tên trực tiếp dùng răng nhọn cắn nát mũi tên nhìn thấy cảnh này trong nội tâm hàn xâm thầm hô nguy hiểm thật may là mình không dùng mũi tên thú hồn nếu không mũi tên thú hồn biến dị duy nhất cũng bị hỏng mất chạy mau hàn s â m triệu hồi r a phong thần lang nhảy lên lưng nó vừa chạy trốn vừa quay lại bắn tên về con dị sinh vật kia tuy không biết thứ kia là sinh vật thần huyết hay là sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng thân thể lớn như vậy chỉ sợ phải hơn trăm mét cho dù hắn dùng ngân huyết tam nhận xoa cũng chỉ có thể xuyên phá một lớp da khó có thể tạo thành vết thương trí mạng hơn nữa thân thể nó lớn như vậy sức lực nhất định rất kinh khủng nếu như bị thân thể của nó quét chúng không chết cũng mất nửa cái mạng không gian trong hang động dù sao cũng có hạn ở địa phương này mà chiến đấu cùng sinh vật như vậy thật sự là một quyết định không sáng suốt ba người che chở giáo sư tôn chạy ra ngoài nhưng đừng nhìn quái vật khổng lồ kia tốc độ của nó lại cực nhanh vật cưỡi của mấy người không bằng nó chỉ lát nữa là đã bị nó đuổi kịp chạy vào trong động bên cạnh đi tìm hang động nhỏ mà nó không chui lọt ấy hàn xâm chỉ vào một thông đạo bên cạnh bốn a kia người Minh trên tảng đá, trực tiếp đụng Kim Kiệt quái tiếp k đâm mấy thấy h vật trực đá, vào một thông đạo rất nhỏ. Bốn người vừa mới chạy đến thông đạo nhỏ thì con dị sinh vật kinh khủng kia đã đánh tới nhưng đầu của nó lớn hơn thông đạo nhỏ này rất nhiều sau mấy lần va chạm khiến nham thạch xung quanh miệng thông đạo nhỏ vỡ nát lập tức khiến cửa thông đạo nhỏ này lớn hơn rất nhiều dị sinh vật giống như không có cảm giác đau vậy không ngừng dùng đầu đập vào cửa thông đạo nhỏ khiến thông đạo càng ngày càng lớn đầu của nó rất nhanh có thể xông tới rồi đi mau kim nhật kiệt hét một tiếng hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa chỉ đành đi dọc theo thông đạo nhỏ vào bên trong thông đạo nhỏ này có chút quanh co nhưng không có nhánh rẽ đi khoảng một hai ngàn mét phía trước đã xuất hiện lối ra tiếp đến là một thông đạo lớn hơn thông đạo lớn có hai lỗi rẽ kim nhật kiệt nhìn hai bên một lát cũng không biết đi bên nào mới có thể ra ngoài đều là thông đạo tối đen nhìn không tới điểm cuối đành quay đầu hỏi giáo sư tôn giáo sư tôn ngài có biết nên đi bên nào không giáo sư tôn đi đến bên cạnh thông đạo đưa tay khẽ chạm lên cỏ rêu trên vách động quan sát đầu ngón tay một lúc rồi nói ra hướng bên trái có khả năng là lối ra thường xuyên có không khí từ bên trái lưu thông tới vậy thì đi sang bên trái thôi kim nhật kiệt vẫn rất tín nhiệm năng lực của giáo sư tôn trước khi y nhận nhiệm vụ bảo vệ giáo sư tôn giáo sư tôn từng giải thích về phương diện này c hàn ỉ l y g xong cũng không h hiểu. Phía e sâm a va kia chưa đang va cửa u muốn vẫn vật vẫn Vẫn vào về nghe tiếng Hiển nhiên con sinh thông Bọn hắn còn muốn theo đường cũ trở về là không thể nào. Hàn có được tục chạm cũ thể từ tiếp theo trở thể đập. đạo. là là dị s bỏ. đi theo bọn họ dọc trong thông đạo thật ra hắn cũng không quá lo lắng cho dù gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết đánh không lại thì chạy là được sinh vật ở không gian tí hộ sở thú nhất có thể uy hiếp được hắn thật sự không nhiều lắm cũng sẽ không đen đ u ổ i đến mức ở chỗ này gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết chứ Thế thì thật trong thông tôn trên thông thì toàn mất nhưng hắn vách phán hoàn phương hướng nếu này bạn lắng bọn đoán, nên bên nào, nửa ngày sư gì giáo cuộc cái cả các cỏ điều buổi, rêu đời đó đi đạo đạo để đi đi loại rồi. vào xảy. lo sự sẽ dựa Ra, chờ đến khi phía trước thông đạo mở rộng ra hàn sâm đứng cửa động nhìn ra ngoài một cái lại là một không gian lớn dưới mặt đất còn có sông ngầm dưới lòng đất tạo thành thác nước từ trên vách núi đá chảy xuống dưới đầm mà bên bờ đầm nước kia một con rùa đen có kích cỡ tương đương ô tô nhỏ đang ghé tới bờ đầm uống nước là con lão quy kia tại sao nó lại ở chỗ này giáo sư tôn vừa mừng vừa sợ nói nhỏ giọng một chút đừng để nó đã nghe được kim nhật kiệt vô cùng hoảng sợ vội vàng khuyên giáo sư tôn cũng may tiếng thác nước đổ xuống quá lớn khoảng cách từ lão quy tới thác nước lại quá gần tiếng nước ầm ầm ảnh hưởng tới thính giá của nó nên nó không nghe thấy tiếng của giáo sư tôn mấy người lui về sau một đoạn lúc này mới bắt đầu bàn bạc giáo sư tôn ngài xem còn có đường khác có thể đi không kim nhật kiệt hỏi giáo sư tôn giáo sư tôn trầm ngâm một chút rồi nói dựa vào những loài nấm đó để xem không khí là từ thông đạo lớn kia lưu thông tới kim nhật kiệt cười khổ một tiếng vừa nhìn về phía hàn s â m hỏi đội trưởng hàn nghĩ thế nào hàn s â m do dự một chút nói ra con lão quy kia rất có thể là tới nơi này tìm đồ ăn nó ăn xong có lẽ sẽ rời đi chúng ta đi theo nó là có thể từ nơi này đi ra đúng vậy tại sao tôi không nghĩ đến nhỉ giáo sư tôn mừng d ỡ nói vừa có thể quan sát lão quy để nghiên cứu lại có thể tìm đường ra ngoài đây là ý kiến hay nhất cử lưỡng tiện chủ ý này của tiểu hàn rất tốt kim nhật kiệt và kim minh ly cũng không có ý khác sau khi bốn người thương nghị một hồi quyết định đi theo con lão quy kia bọn hắn cũng không dám thật sự tới quá gần lão quy cứ đứng nhìn từ xa trong động tuy tối nhưng con lão quy trong bóng đêm kia mai rủa lại lóe ra huyết quang trong suốt giống như từng đạo nham thạch đang nóng chảy đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy nó đến lúc đó đám hàn s â m cũng không cần nghĩ những biện pháp khác để đuổi kịp con lão quy kia sau khi lão quy uống một chút nước bên đầm lại chậm rãi bò vào một trong thông đạo bên cạnh mấy người hàn s â m nước mắt nhìn nhau đồng thời đi theo lão quy nhìn đường vân màu máu trên lưng nó cũng không sợ trong bóng đêm không tìm thấy tung tích hàn s â m trợn to mắt nhìn xuống sườn đồi phía dưới trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ giáo sư tôn và hai người kim nhật kiệt cũng không khác bao nhiêu cũng vô cùng khiếp sợ bọn hắn đi theo lão quy trong thông đạo hơn hai ngày lão quy kia càng chạy càng đi xuống đợi tới lúc bọn hắn phát hiện ra điểm không thích hợp lão quy đã bò xuống một sườn đồi mấy người hàn xâm có thể nhìn thấy rõ ràng phía dưới sườn đồi kia là đầm nham thạch nóng chảy lão quy lại giống như như không có chuyện gì xảy ra bò vào trong đầm nham thạch nóng chảy trực tiếp lặn xuống bọn hắn đứng trên sườn đồi đợi cả buổi cũng không thấy lão quy kia nổi lên lão quy kia sẽ không bị bỏng chết ở trong đầm nham thạch này rồi chứ kim minh ly nhịn không được hỏi tôi thấy dị sinh vật này tuy trí tuệ không cao nhưng cũng không thể tự tìm đường chết được kim nhật kiệt lắc đầu nói giáo sư tôn đột nhiên vỗ đùi nói tôi biết rồi giáo sư tôn biết chuyện gì hàn sâm vội vàng hỏi giáo sư tôn ba người có nhớ không tôi đã từng nói với các cậu bình thường dị sinh vật ăn thực vật là vì muốn sinh ra đời sau mà con lão quy này bò từ biển tới đây tới hồng đồng sơn mạch ăn hết nhiều thực vật như vậy có lẽ nó tới đây là vì muốn sinh ra đời sau giáo sư tôn hưng phấn nói sinh ra đời sau ở chỗ này kim minh ly có chút không dám tin tưởng chỉ chỉ đầm nham thạch nóng chảy phía dưới đối với nhân loại chúng ta nham thạch nóng chảy chính là nguy hiểm trí mạng nhưng đối với dị sinh vật lại chưa chắc đã là như thế các cậu không chú ý tới những hoa văn kia trên lưng lão quy sao nhìn thế nào cũng thấy nó tương tự với nham thạch nóng chảy nói không chừng lão quy này vốn sinh ra từ trong đầm nham thạch này giống như một số rùa biển trên tinh cầu tuy chúng sinh hoạt trong biển rộng nhưng khi chúng đẻ trứng lại sẽ bỏ lên trên bờ cát vùi trứng vào trong đất cát giáo sư tôn nói với vẻ vô cùng phấn khởi hàn sâm vừa nghe giáo sư tôn giảng vừa nhìn chằm chằm vào đầm nham thạch nóng chảy hắn cảm thấy những lời giáo sư tôn nói rất có lý hành vi của lão quy này khá tương tự với con kim mao hống kia thật sự rất có thể là nó tới nơi này để sinh con nhưng nếu như da hỏa này cũng giống như kim mao hống sau khi sinh con xong sẽ phun ra gen sinh mệnh tinh hoa rồi chết thế thì nó sẽ chết trong dòng nham tương này Cho dù hàn sâm có cũng được. Sắc có chút phức mặc có con, cũng có cơ cướp chúng chỉ có khác hàn lĩnh thông thiên, hắn cũng không thể nhảy vào trong dòng nham ghen sinh mệnh tinh hoa hàn thể sinh nhưng như thế này, hắn cũng không có cơ hội ghen sinh mệnh tinh hoa. vào trong ngoài lão ngoài. dù dòng dù này này, bản tương muốn nơi nơi đường sâm sâm tìm mặt tìm một Xem tìm lấy tạp, ta thể để để quy ra ra ý ở kim nhật kiệt nhíu mày nói hiển nhiên ở đây cũng không có đường ra giáo sư tôn trầm ngâm nói đoạn đường mà chúng ta đi tới đây cũng không có nguy hiểm gì Có cũng chúng chút có con cả. cùng cứ có chút cam được con cấp được cơ khó, nó lẽ lại lẽ lão lòng, lại là sẽ muốn thêm một Sâm mới tìm một may mắn sớm. quy nếu siêu huyết, buông quá ngoài không nhìn xong trứng biển Hàn đồng kiến này, như như hắn không sinh thần trứng, hiện ra ra trở ta kia tha gặp đi, với đi hội tại thế, thật thật thật vô vất vật ở đẻ đẻ sự sự bỏ về vả ý ý ít nhất hàn sâm cũng muốn xác định lão quy sẽ không lại bỏ ra từ trong nham thạch nếu thật sự không có biện pháp khác sau đó lại buông tha cũng không muộn hai người kim nhật kiệt nghĩ một lát thấy cũng đúng dọc theo con đường này tới đây bọn họ không gặp được một dị sinh vật nào thực sự là không có nguy hiểm quá lớn tiếp tế mà bọn họ mang theo cũng khá sung túc kiên trì một tháng cũng không có vấn đề vì vậy kim nhật kiệt và kim minh ly cũng không phản đối khi bốn người đang hăng hái thảo luận đột nhiên nghe được một tiếng vang kỳ dị truyền vào trong tai bốn người lập tức im lặng ánh mắt nhìn về phía tiếng vang kia truyền tới chỉ thấy một quái vật khổng lồ từ trong một thông đạo đi ra thân thể ma sát với nham thạch phát ra từng tiếng nổ tung chính là con dị sinh vật từ sông ngầm dưới lòng đất mấy người giáo sư tôn đều giật nảy mình đứng im không dám động đậy ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã phát hiện ra con dị sinh vật kia cũng không lao về phía bọn họ mà lại bò tới đầm nham thạch nóng chảy phía dưới sườn đồi không thể nào chẳng lẽ con kia cũng là sinh vật trong đầm nham thạch nóng chảy trong nội tâm hàn xâm thầm kêu một tiếng cổ quái nhưng hắn vô cùng tò mò ghé vào sườn đồi để nhìn xuống ba người giáo sư tôn cũng thầm thở dài một hơi giống như hàn sâm bọn họ đều rất tò mò đều nghiêng đầu ra nhìn xem con dị sinh vật kia muốn làm gì không bao lâu sau con dị sinh vật kia đã bò đến bên cạnh đầm nham thạch nóng chảy nhưng là nó cũng không bơi xuống đầm nham thạch nóng chảy như đám người hàn sâm nghĩ thân thể khổng lồ chỉ b ò quanh đầm nham thạch nóng chảy sau đó lại bò tới một vách núi cạnh đầm nham thạch bốn người hàn sâm nhìn cảnh này đều cảm thấy có chút quỷ dị vách núi trụi lủi kia cũng không có thứ gì cũng không biết con dị sinh vật kia bò tới vách đá đó làm gì khi bốn người đang nghi hoặc theo dõi nó đột nhiên thấy con dị sinh vật kia giống như rắn bị chọc giận vậy thân thể khổng lồ của nó dựng lên sau đó hung hăng đụng tới vách núi bành nham thạch trên vách núi đều bị con dị sinh vật kia đập cho vỡ vụn không ít nhưng dù sao cũng là vách núi dù khí lực của con dị sinh vật kia lớn đến mức nào cũng không thể đập vỡ núi đá được thế nhưng con dị sinh vật kia lại như đang nổi điên vậy liên tục dùng thân thể đập tới vách núi khiến nham thạch trên vách núi đá bị vỡ vụn càng nhiều trên người dị sinh vật cũng bị thương rất nhiều máu me đầm đìa vô cùng dọa người thế nhưng mà con dị sinh vật kia không có ý định dừng lại vẫn đang liều mạng va chạm vào vách núi giống như vách núi kia có thù giết cha đoạt vợ nó vậy kim minh ly nhìn mà trợn mắt há mồm con dị sinh vật này điên thật rồi nó đang tự sát à giáo sư tôn cũng không nói gì ông cũng nhìn đến mức trợn mắt không hiểu con dị sinh vật kia đang làm gì tự nhiên cũng không nói được nguyên nhân hàn sâm cũng không nhìn ra nó đang làm gì nhưng trong lòng lại mừng thầm hắn vốn cố kỵ thân thể của con sinh vật này quá mức khổng lồ trên tay lại không có binh khí cỡ lớn sẽ rất khó giết chết nó nhưng bây giờ chính nó lại tự tìm đường chết chờ nó đụng đến gần chết hắn sẽ xông lên nhặt tiện nghi cũng không tệ nhìn thanh thế của dị sinh vật khiến người ta sợ hãi này nó lại có thể đập nát vụn một mảng lớn trên vách núi nói không chừng đây cũng là một sinh vật siêu cấp thần huyết đấy bốn người đứng trên vào sườn đồi xem con dị sinh vật kia nổi điên trong lòng đều xuất hiện một cảm giác vô cùng quỷ dị nếu như nói con lão quy kia bò vào trong nham tương có thể là do nó muốn sinh ra đời sau như vậy con dị sinh vật này đang tự đụng vào vách núi như muốn tự sát này không phải cũng vì muốn sinh ra đời sau chứ mặc kệ bốn người hàn s â m nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra phương thức sinh con như vậy rốt cuộc là nó muốn làm gì hàn s â m nhìn c h ầ m c h ầ m vào dị sinh vật đang điên cuồng va và chạm vào vách núi mượn ánh sáng từ dòng nham thạch nóng chảy phát ra hắn có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của con dị sinh vật kia vách núi đã bị nó đập ra một mảng vỡ lớn mà thân thể nó cũng bị thương nhiều chỗ rất nhiều máu tươi lưu tại trên vách núi đá khiến cho vách núi bị vỡ tan kia nhìn như một mảnh huyết hồng đột nhiên đồng tử của hàn sâm có rút lại hàn sâm chăm chú nhìn vào vách núi bị dị sinh vật xô ra hố đá cực lớn và rất nhiều vết rách hắn vốn cho rằng trên vách núi đá kia chỉ nhuộm máu của tươi con dị sinh vật kia thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện máu tươi trên vách núi đá đó không phải chỉ là của con dị sinh vật kia bên trong vết dạn bị dị sinh vật xô ra dường như còn có chất lỏng thấm ra ngoài dưới ánh sáng lửa đỏ của đầm nham thạch nóng chảy kia những chất lỏng kia cũng bị chiếu đến mức đỏ lên nhưng hàn s â m lại nhìn ra chất lỏng kia tuyệt đối không phải máu tươi bởi vì so với máu tươi còn nhạt màu hơn rất nhiều giống như nước hơn nước hàn s â m đột nhiên bừng tỉnh đã hiểu được mục đích của con dị sinh vật kia Ở sau kia, vách núi r ấ trong có của vách thể một đất, vật nhánh sinh phá là lòng ngầm muốn sông sông núi, dưới dị vỡ õ ràng r là muốn dẫn nước t vách nội ú i sinh chảy thạch con con cũng nham này xuống quá nóng nó, đầm đ mợ vật dị c r ồ lại muốn đầm nham dẫn nước chảy vào tâm h h chảy. ạ c nóng Trong nội t hàn sâm t h ầ m kêu không tốt nếu như ở trong liên minh nước chảy vào trong nham tương có một khả năng là nước sẽ bị bốc hơi nhưng nếu có đủ nước thì nham thạch nóng chảy sẽ cứng lại thành đá cho dù lão quy có thể sống sót trong nham thạch nóng chảy nhưng không có nghĩa là nó là có thể sống sót trong nham thạch đã cứng thành đá nếu lão quỳ bị nhốt trong đá hàn s â m không biết có còn cơ hội lấy được ghen sinh mệnh tinh hoa của nó hay không nhanh lấy mặt nạ phòng độc r a đeo lên hàn s â m vội vàng hô một tiếng với ba người giáo sư tôn chính mình cũng nhanh chóng lấy ra mặt nạ phòng độc đeo lên tuy mấy người giáo sư tôn không biết hàn s â m có ý gì nhưng trong thời gian sống chung gần đây bọn họ đều vô cùng tín nhiệm hàn s â m cũng không đợi hàn s â m giải thích họ đã nhanh chóng lấy mặt nạ phòng độc da đeo lên bọn họ vừa đeo mặt nạ phòng độc lên không được bao lâu bên tai đã chuyển đến tiếng răng rắc hòa cùng tiếng nước chảy chỉ thấy vết rách trên vách núi đá bị dị sinh vật đụng càng lúc càng lớn đã có rất nhiều tia nước phun ra ngoài một lượng nước lớn chảy xuống đầm nham thạch nóng cháy sương mù màu xám gây mũi lập tức dâng lên lùi về sau đừng để những hơi nước đó lan đến làm bị p h ỏ n g hàn sâm không dám nhìn nữa lôi kéo giáo sư tôn lùi lại phía sau bành bốn người mới vừa l ù i lại được vài bước chợt nghe thấy tiếng núi đá nổ mạnh sau cao tai. da xuống truyền đó đổ một ẩm ẩm tiếng tiếng thác từ trên trong tiếng Si, giống như nước như làn vào bốn ị đ t t cháy y r u ề tới, sau đó thấy phía dưới sau s phía đó ư ờ người đồi một mảnh n s ư ơ mù màu xám ẩm cảm nhiều, chịu. dâng lên, độ ẩm trong động lập tức tăng lên rất nhiều. Chỉ cảm thấy không khí bốn phía nóng bỏng khó chịu. Bốn n g lập độ tức rất thấy phía chỉ khí khó hàn s â m liều mạng chạy về phía sau cũng may sương mù màu xám đó khoách tán cũng không nhanh muốn từ phía dưới sườn đồi sông tới cũng cần một chút thời gian chờ tới khi bọn hắn chạy tới một thông đạo nhỏ hơn ở phía xa trên người đã xuất hiện một lớp cho bụi màu xám bốn người như bốn pho tượng đầy bụi đất vừa được chuyển ra từ kho hàng vậy cũng may trên người bọn họ đều mặc áo giáp thú hồn cũng đeo mặt nạ phòng độc ngoại trừ nhìn có chút chật vật thì cũng không bị thương gì bọn hắn đứng trong thông đạo nhỏ đợi một lúc lâu sương mù màu xám cho đó mới dần dần tán đi không khí bốn phía cũng dần dần nguội đi chỉ còn lại tiếng nước ầm ầm tôi đi xem hàn xâm không c a m lòng hắn chuẩn bị lâu như vậy chính là vì muốn chém giết con lão quy kia lão quy không phải cứ như vậy bị chơi chết trong dòng nham tương kia chứ chạy tới bên cạnh sườn đồi hàn sâm nhìn xuống dưới tuy vẫn còn chút sương mù mỏng manh nhưng mượn ánh sáng từ vết rách trên vách núi do dị sinh vật đập ra cũng có thể nhìn thấy tình huống phía dưới đầm nham thạch nóng chảy phía dưới đã không nhìn thấy nửa điểm hỏa tinh nào nữa đầm nham thạch nóng chảy kia lúc này đã biến thành một đầm nước một thác nước từ vết rách trên vách núi do dị sinh vật đập ra đổ ẩm ẩm xuống ở dưới đầm nước kia vốn là một đầm nham thạch nóng chảy lúc này đã biến thành quái thạch màu đen nham thạch nóng chảy cứng lại biến thành hòn đá màu đen bóng loáng hơn nữa còn tạo ra rất nhiều bọt khí màu đen hình tròn nổi lên mà con dị sinh vật kia lại hưng phấn bơi loạn trong đầm nước nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn nó thét lên từng tiếng quái dị lão quy cứ xong như vậy hàn s â m thật sự có chút không dám tin tưởng một sinh vật siêu cấp thần huyết lại bị hại chết như vậy nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng nham thạch nóng chảy ở nơi này cũng không phải do con người đun nóng mà thành phía dưới nhất định là có nguồn nhiệt bất diệt nham thạch nóng chảy phía dưới không có khả năng bị cứng lại hóa đá toàn bộ được con dị sinh vật này quá giảo hoạt rồi vậy mà lại nghĩ ra phương pháp như vậy cũng không biết nó và con lão quy kia có t h ù hận gì Mấy Kim Minh muốn nham Ly chuyển cãy người Tôn cũng tới, nhìn tình huống phía dưới rồi nói, giáo sư Tôn đang muốn nói gì đó. Lại, đột nhiên nghe được phía dưới đến tiếng vang, giáo giáo gì sư dưới sư được dưới đi tới, rồi lại, đột thạch đứt đó, phía phía chỉ thấy đầm nham thạch nóng chảy vốn bị nước lạnh từ sông ngầm dưới lòng đất chảy xuống làm cho cứng lại thành nham thạch màu đen lúc này lại xuất hiện từng vết nứt hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn ra bốn phía con dị sinh vật kia cũng bị tiếng đứt gãy của những nham thạch đó làm cho kinh ngạc nó lập tức tiến nhập vào trạng thái công kích như của rắn đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm xuống bề mặt nham thạch đen bóng đang nhanh chóng dạn nứt oành bề mặt nham thạch màu đen nổ tung ra sau đó một lão quy toàn thân đen như mực từ phía dưới kia trồi lên trên người còn có nham thạch nóng chảy giống như ma vương từ địa ngục trở về lão quy đen như mực lập tức lao tới từng tiếng thét hung lệ phát ra với con dị sinh vật kia sau một cái chớp mắt lão quy đen như mực lại co rụt đầu bốn chân đạp mạnh hung hăng đập tới con dị sinh vật kia đi thân thể khổng lồ của con dị sinh vật uốn éo nhanh chóng tránh qua tránh né khỏi công kích của lão quy nhưng thân thể trên không trung đầu lão quy giống như độc long thỏ ra g i ò xét cắn một miếng lên thân thể con dị sinh vật kia dị sinh vật kia lập tức hét thảm một tiếng thân thể cuốn lại gắt gao quấn lão quy ở bên trong miệng rộng như cá sấu cắn cổ của lão quy hai con dị sinh vật quấn lấy nhau chiến đầu không ngừng khiến bọt nước bắn ra bốn phía núi đá bi đụng cũng văng tung tóe bốn người hàn s â m nằm sấp ở phía trên giống như đang xem phim quái vật đại chiến vậy tất cả đều trợn mắt há mồm thanh thế kia khủng bố tới cực điểm sức người không thể đụng được hai mắt hàn s â m lóe sáng có thể chiến đấu với lão quy đến trình độ này con dị sinh vật kia rất có thể cũng là một sinh vật siêu cấp thần huyết nếu thật sự là như thế lần này nói không chừng hắn thật sự có thể nhặt được đại tiện nghi hàn sâm đang mơ ước mình có thể một lần thu phục được hai con sinh vật siêu cấp thần huyết cắn miếng thịt lớn ăn cả g e n sinh mệnh tinh hoa để có thể tiến hóa siêu cấp thần huyết cuộc đời đi đến đỉnh phong làm giàu không phải là mộng thế nhưng rất nhanh hàn sâm đã phát hiện giấc mộng này của mình có vẻ phi thường khó khăn hai dị sinh vật đang quấn quýt lấy nhau kia vậy mà làm vỡ cả nham thạch màu đen nham thạch nóng chảy bên dưới lại phun trào lên phía trên lại có nước từ sông ngầm dưới lòng đất chảy xuống trong lúc nhất thời sương mù lại dâng lên hai con dị sinh vật càng phát ra tiếng gầm rú kinh thiên không ngừng quay cuồng đại chiến cả hang động cũng vì cuộc chiến của hai con hung thú mà rung động lắc lư không ngừng truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em s i l y cà phê nhé bởi vì sương mù sám bay lên mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng thật sự quá lợi hại hai người kim nhật kiệt và giáo sư tôn không thể không lui về phía sau nhưng hàn sâm lại cắn răng không lùi đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để hắn đánh chết sinh vật siêu cấp thần huyết hiện tại nếu hắn lui lại đợi lát nữa có thể nhặt được ghen sinh mệnh tinh hoa hay không cũng khó mà nói thú hồn thì nhất định là không trông mong gì được hàn sâm vô cùng khát vọng có được thú hồn siêu cấp thần huyết thứ này còn hơn cả ghen sinh mệnh tinh hoa nếu như có thể thu được một thú hồn siêu cấp thần huyết có lẽ hắn sẽ có năng lực tự mình đi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết không cần sợ hãi rụt rè như vậy đội trưởng h à n mau mau lui đi chỗ đó quá nguy hiểm kim nhật kiệt thấy hàn sâm vẫn đang đứng tại chỗ để xem vội vàng hô một tiếng gọi hắn mọi người lui lại đi tôi xem thêm một lát hàn sâm cắn răng nói trong cơ thể cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật bên ngoài có áo giáp thần huyết u linh tinh nghĩ ngăn cản bên trong có băng cơ ngọc cốt thuật ngăn cản hơi nóng hàn sâm cứ thế mà chống chọi nằm im ở chỗ này không nhúc nhích chăm chú nhìn xuống hai con dị sinh vật đang đại chiến phía dưới tuy bởi vì sương mù s á m nên nhìn không quá rõ nhưng hắn lại không dám xuống dưới để tránh bị ảnh hướng đến chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi cơ hội phía dưới không ngừng truyền đến tiếng giống thảm thiết và tiếng gào thét sóng nước cùng nham thạch nóng chảy không ngừng giao nhau sương mù s á m bốc lên bốn phía thân thể hai con dị sinh vật quay cùng như ẩn như hiện trong sương mù yêu tinh nữ hoàng dùng mắt để quan sát hàn sâm càng ngày càng không nhìn rõ hắn cắn răng thu lại áo giáp u linh tinh nghĩ triệu hoán ra thú hồn yêu tinh nữ hoàng cùng bản thân hòa làm một thể biến thành áo giáp màu vàng đầu đội vương miệng lợi dụng ánh mắt cường đại của yêu tinh nữ hoàng tiếp tục xem trận chiến phía dưới ánh mắt cường đại của yêu tinh nữ hoàng tạo ra tác dụng không nhỏ hai con dị sinh vật trong sương mù s á m chỉ là phù dung sớm nở tối tàn hàn sâm có thể nhìn trên người bọn chúng ra một vài thứ qua mấy tin tức nhìn được hàn sâm đại khái có thể suy đoán ra lão quy chiếm thế thượng phong ngoại trừ trên cổ lão quy bị tổn thương r a gần như là không bị vết thương quá lớn thế nhưng con dị sinh vật kia lại khác trùng giáp trên người bị lão quy xé rách nhiều chỗ máu tươi không ngừng tuôn ra nhìn có vẻ không chống đỡ được quá lâu nữa khó trách ra hỏa này lại muốn sử dụng ám chiêu hóa ra nó cũng biết nó không phải là đối thủ của lão quy nhưng đáng tiếc ám chiêu này cũng không có tác dụng gì hàn sâm cố gắng chống lại khí t ứ c nóng rực xung quanh dù có băng cơ ngọc cốt thuật nhưng hắn vẫn bị sương mù s á m nóng bỏng làm toàn thân phiếm hồng mồ hôi chảy không ngừng giống như là cua đồng s ắ p bị trưng chín cũng may hàn s â m vẫn còn có thể cắn răng kiên trì hắn nhìn thấy một cơ hội nhỏ nhoi vết thương trên người con dị sinh vật kia càng ngày càng nhiều tuy cũng ngẫu nhiên nhìn thấy một ít trong sương mù c u ộ n cuộn nhưng hàn s â m đã thấy ở phía sau con dị sinh vật đầu cá sấu kia đã có một chỗ bị lão quy cắn mất một tảng thịt lớn xương cốt cũng đã lộ ra máu tươi không ngừng chảy ra ngoài mà ở chỗ lộ xương cốt đó có một vết nứt có thể nhìn thấy bên trong bộ óc đang động nếu như có thể đâm một thương vào có lẽ sẽ có cơ hội trực tiếp giết chết nó trong nội tâm hàn s â m thẩm tính rút thương đinh ốc trên lưng ra đương nhiên hàn s â m cũng không phải lập tức muốn xuống dưới dù là lão quy hay con dị sinh vật kia lực lượng bây giờ của hắn đều không thể chống lại nếu vội vàng xuống dưới đánh một kích thân thể này chỉ sợ cũng sẽ bị hủy căn bản không khả năng chống đỡ hàn sâm rút thương đinh ốc ra vì muốn dùng thương đinh ốc như mũi tên hàn sâm cũng triệu hoán ra ma rác x ả cung dùng cổ tà chú trái tim bắt đầu đập mạnh đồng thời phụ hà cũng mở ra toàn thân dâng lên một luồng lực lượng khó có thể diễn tả cơ bắp nổi lên giống như cương giáp mạch máu giống như con run cao ngất uốn lượn quấn quanh toàn thân đôi mắt màu vàng óng nhìn xuyên qua lớp sương mù nham thạch nóng chảy sóng nước quái vật khổng lồ quay cuồng trong đá ma rác x ả cung bị hàn sâm kéo đến cực hạn thương đinh ốc giống như mũi tên vừa to vừa dài không tiện để xạ kích thế nhưng hàn s â m không có lựa chọn khác mũi tên hắc châm phong biến dị cho dù có bắn chúng cũng không đủ để đánh chết tồn tại như vậy nhẫn nại phải nhịn phải đợi một cơ hội tốt nhất hàn s â m nhìn chăm chú vào dị sinh vật trong sương mù mặc dù đã hai lần nhìn thấy được miệng vết thương chỗ nứt xương kia nhưng hàn s â m vẫn không bắn thương đinh ốc ra thương đinh ốc không phải thú hồn mũi tên bắn đi ra sẽ không thu lại được hắn chỉ có một cơ hội duy nhất phải lựa chọn một thời cơ thích hợp nhất cho con dị sinh vật kia một k í c h trí mạng nếu không hắn sẽ mất đi cơ hội duy nhất hai mắt hàn sâm màu vàng óng tỉnh táo lạnh lùng nhìn không chớp mắt vào hai con dị sinh vật trong sương mù đang quay cuồng con dị sinh vật kia mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn có thể dây dưa cùng lão quy trong lúc nhất thời lão quy cũng khó có thể giết chết nó lão quy cũng có tâm tư giống hàn sâm có vẻ cũng có toan tính đi cắn miệng vết thương phía sau đầu nó nhưng con dị sinh vật kia mãi không cho nó cơ hội hắn muốn làm gì giáo sư tôn có thể nhìn thấy hàn sâm đứng ở sườn đồi bên cạnh trong lòng có chút lo lắng hỏi kim nhật kiệt và kim minh ly trong nội tâm kim nhật kiệt và kim minh ly âm thầm cười khổ bọn họ nào biết hàn sâm muốn làm gì bọn họ ở bên cạnh thôi mà vẫn có cảm giác nóng rực khó chịu trên người không ngừng chảy mồ hôi thế nhưng hàn sâm lại vẫn đứng ở đó chịu sức nóng từ sương mù s á m dâng lên mà hắn vẫn không nhúc nhích chút nào chỉ là dựa vào năng lực này bọn họ đã vô cùng mặc cảm bởi vì sương mù s á m quá đậm hàn sâm lại quay lưng về phía bọn họ bọn họ cũng không nhìn thấy cung tên trong tay hàn sâm tự nhiên cũng không biết hàn sâm đang làm gì không phải hắn muốn săn giết hai con dị sinh vật kia chứ kim minh ly đột nhiên hỏi một câu có khả năng sao kim nhật kiệt ngây ra một lúc dị sinh vật như vậy thật sự không nằm trong khả năng của mình nếu là người khác kim nhật kiệt sẽ khẳng định đây là chuyện tuyệt đối không thể chỉ nhìn thành tựu kinh khủng của hai con dị sinh vật kia đã biết đây là tồn tại không phải sức người có thể tàn sát thế nhưng người đứng ở đó chính là hàn sâm khiến kim nhật kiệt cảm thấy có chút khả năng hàn sâm thật sự là một người mà y không hiểu được kim nhật kiệt ở vinh diệu tý hộ sở coi như đã duyệt vô số người nhưng người như hàn sâm y chưa từng gặp qua thực lực cường đại như vậy gần như là không có khả năng xuất hiện trong nhóm người chưa tiến hóa điểm này khiến y vô cùng bội phục nếu như là hắn có lẽ sẽ có một chút khả năng chứ kim nhật kiệt cười khổ nói một câu giáo sư tôn lại vô cùng lo lắng nói làm thế thì quá mạo hiểm không bằng khuyên hắn trở về đi đợi hai con dị sinh vật kia đấu đến mức người chết ta sống rồi chúng ta lại đi cướp lấy thịt cũng không muộn chỉ sợ mục tiêu của đội trưởng hàn không chỉ là máu thịt thứ hắn muốn h à n là thú hồn của hai con dị sinh vật kia kim nhật kiệt lắc đầu nói ra đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm vang vọng khắp không gian chính là lúc này trong đôi mắt màu vàng óng của hàn s â m lóe hàn quang thương đinh ốc trong tay đã bắn ra ngoài mang theo lực xoắn ốc mãnh liệt xuyên qua sương mù s á m bắn tới con dị sinh vật đang kêu gào thảm thiết kia ông thân thương kịch liệt xoay tròn phá vỡ hư không trong nháy mắt đã bắn tới sau đầu dị sinh vật c o n mũi thương đâm vào miệng vết thương lộ xương cốt nhưng lại không thể bắn vào trong xương cốt của nó thật sự quá cứng mũi thương cũng không thể xuyên qua khe xương để cắm vào trong được thế nhưng lực đạo của thương đinh ốc cũng không chấm dứt như vậy thân thương xoay tròn kịch liệt đầu thương giống như mũi khoan liều mạng chui vào trong xương tia lửa văng g ấ p nơi khói ở chỗ xương đó bốc lên xuyên vào đi mà trong lòng hàn s â m điên cuồng gào thét hắn chỉ có một cơ hội này răng rắc có lẽ trời cao nghe được tiếng hò hét trong lòng hàn s â m vết thương sau đầu dị sinh vật cứ thế bị thương đinh ốc khoan vỡ một chút phốc một tiếng cả đoạn thương đinh ốc chui vào khe hở xương cốt kia giống lại là một tiếng kêu thảm thiết Dị săn i kia cố gắng cao đầu, nhìn bầu trời giây, n gắng ngẩn nhìn ngã xuống, cả thông đạo dường như cũng vì thế mà run h thế vật vì đầu đầu, đó đạo bầu sấu sau cá cố cao cả ba dẩy. ấm ấm mà giết ấu thể sinh vật siêu cấp thần huyết thủy chiết long đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết thủy chiết long thu thập gen sinh mệnh tinh hoa dùng gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên thu được từ k h ô n một mươi điểm siêu siêu cấp thần gen không thể ăn thịt trong đầu vang lên tiếng thông báo khiến hàn sâm kích động đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên t hiện tại hàn sâm đã hiểu rõ con thủy chết long kia vẫn là ấu thể có thể chiến đấu với lão quy đến trình độ này chỉ sợ là vì lão quy đẻ trứng trong nham thạch nóng chảy thân thể bị hư nhược cho dù như thế thì hiện tại hàn sâm vẫn không thể giết lão quy được ít nhất trong tình trạng không có một binh khí mạnh hắn không có khả năng chính diện chém giết lão quy thủy c h ế t long bị bắn chết con lão quy kia lại nhìn lướt lên trên sườn đồi nơi hàn s â m đang đứng khiến trái tim hàn s â m bốt lạnh thế nhưng con lão quy kia cũng chỉ là nhìn hắn một cái sau đó bơi theo nước chảy từ vết rách mà thủy c h ế t long xô ra để chui ra ngoài trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng trong lòng hàn s â m vô cùng mừng rỡ nếu như lão quy không đi hắn muốn xuống dưới để thu thập g e n sinh mệnh tinh hoa cũng là một vấn đề thế nhưng không đợi hàn s â m xuống dưới chỉ thấy thân thể con thủy chết long kia vậy giống như bị một lực lượng nào đó phân giải ra vậy từng khối thịt nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa bịch một khối tinh thể màu tím cỡ quả bóng đá và thương đinh ốc cùng rơi xuống đầm nước hàn sâm cũng không dám có nửa phần do dự nữa trực tiếp thả người phía nhảy xuống dưới sườn đồi giữa không trung nhanh chóng triệu hoán ra cánh thần huyết thoáng cái đã bay đến đầm nước nhanh chóng mò thương đinh ốc và khối tinh thể màu tím kia trở về t h è lưỡi r a cắn một miếng trên tinh thể màu tím lập tức nghe được một tiếng thông báo ăn g e n sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết thủy chiết long chưa đạt được siêu siêu cấp thần g e n tiếng thông báo này lập tức khiến tâm tình vốn có chút buồn bực của hàn s â m lập tức khá hơn không nói hai lời lập tức nhanh chóng cắn lên g e n sinh mệnh tinh hoa của thủy chiết long một chất lỏng màu tím chảy vào trong miệng hàn s â m theo yết hầu chảy vào trong bụng một luồng khí tức m á t lạnh lập tức tràn ngập toàn thân hàn s â m khiến lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở ra sau khi cắn mấy miếng cuối cùng cũng nghe được tiếng thông báo siêu siêu cấp thần g e n cộng một cũng may g e n sinh mệnh tinh hoa của thủy chiết long nhỏ hơn kim mao hống rất nhiều nếu lớn hơn hàn xâm chỉ sợ có liều mạng cũng ăn không hết nhưng ngẫm lại thì thủy chiết long khổng lồ như vậy mà vẫn còn là ấu thể đấy nếu như trưởng thành thì chỉ sợ kích cỡ của nó tuyệt đối sẽ không kém kim mao hống đã trưởng thành kia cũng không biết có phải là vì đây là g e n sinh mệnh tinh hoa của thủy chiết long ấu thể hay không sau khi hàn xâm nuốt toàn bộ vào trong bụng tổng cộng hắn thu được bảy điểm siêu siêu cấp thần g e n so trước kia thì ít đi một chút nhưng số điểm này đã khiến hàn sâm phi thường hài lòng hắn vốn cho rằng mình còn phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa mới có thể săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết không nghĩ tới ở chỗ này ngoài ý muốn lại giết một con còn có được bảy điểm siêu siêu cấp thần g e n và thú hồn siêu cấp thần huyết đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nhìn tổng số siêu cấp thần g e n của mình đã đạt đến 26 điểm trong nội tâm hàn sâm không nhìn được vui mừng Hàn đội tôi r ư ở n g cậu k h n Trên sườn g sao chứ? đ ồ truyền tiếng đến của không i m n ậ t Kiệt. t người giáo Ba sư tôn đều h é vào trên sao ư ờ n nhìn xuống đồi h p í dưới. Sau khi phát hiện ra hàn sâm đều vô cùng vui、mừng. Tôi Sau sâm s ra a đều không phát hàn cùng mừng. vô hai con dị sinh vật kia đều chạy rồi chúng ta đi từ khe hở bên này ra ngoài đi bên ngoài có ánh sáng rọi vào có lẽ là có lối ra hàn s â m chỉ vào vết rách bị thủy chết long s ô ra mấy người dùng cánh bay qua đó quả nhiên thấy bên ngoài là một khe hở dưới mặt đất lớn có thể nhìn thấy phía trên là một khoảng bầu trời sau khi bốn người hàn s â m leo lên lúc này mới phát hiện bọn họ đang đứng ở trong một khe núi lớn của hồng đồng sơn mạch sau khi về tới vinh diệu tý hộ sở hàn s â m nghe nói có người thấy lão quy bò về biển rộng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đã có thủy chiết long hàn s â m cũng không thất vọng gì thú hồn siêu cấp thần huyết thủy chiết long loại hình cộng sinh sau khi trở lại tý hộ sở hàn s â m nghiên cứu cẩn thận về thú hồn thủy chiết long nhưng lại phát hiện mình chưa từng thấy qua loại thú hồn cộng sinh giống như trùng giáp kỵ sĩ cũng không thể chịu hoán ra tạm thời cũng không biết có tác dụng gì nhưng càng là thú hồn hiếm thấy thì năng lực sẽ càng mạnh hàn sâm tràn đầy chờ mong về thú hồn thủy chiết long này chỉ đành chờ trở về rồi tra thêm chút tư liệu để biết cách dùng của nó nếu đã không có chuyện gì cần ở lại vinh diệu tý hộ sở đợi giáo sư tôn quyết định muốn đi cương giáp tý hộ sở hàn sâm cũng sẽ đi theo bọn họ lên đường trở về trên đường hàn sâm một mực nghĩ xem phải dùng phương pháp gì đi tới đầm nham thạch nóng chảy để mò xem có lấy được chứng do lão quy đẻ ra không bởi vì đầm lầy hắc ám quá mức nguy hiểm đám người kim nhật kiệt cũng không lựa chọn đi qua đầm lầy hắc ám mà chọn một con đường xa hơn nhưng lại tương đối an toàn rất hàn sâm cũng không vội vàng trên đường đi tranh thủ tu luyện cổ tà chú phụ hà sâm la vạn tượng cùng phương pháp tẩu vị học được từ chỗ nữ hoàng chờ đám người hàn sâm trở lại cương giáp tý hộ sở đã là một tháng sau hàn sâm trở lại căn phòng của mình ở tí hộ sở nhìn tiểu vân thú mà mình nuôi nấng thân thể nó đã càng ngày càng óng ánh tiến độ đại khái cũng không khác lắm so với dự đoán của hàn sâm tinh thể màu đen hẳn là dùng thời gian một năm là có thể nuôi ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết khối tinh thể màu đen này rốt cuộc là cái gì thậm chí ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết cũng có thể nuôi ra hơn nữa nhìn thì không khác gì lúc ban đầu thật sự quá nghịch thiên rồi trong nội tâm hàn sâm âm thầm cảm thấy may mắn m ì n hàn lại có thể thu được khối tinh thể màu đen này. có được thể thu thể m u đ e này. nói đây tuyệt đối là một vật báo vô giá. Chuyện này dù Hàn là đây tuyệt Có thể một vật đối giá. vô báo dù sâm nói ra cũng sẽ không có ai ra sẽ trở i n tưởng. Hàn t Sâm trở lại trường quân đội nghỉ ngơi hai ngày cũng không vội vã đi lên diễn đàn dũng sĩ giác đấu hai ngày này hắn lại tìm không ít tin tức ở tất cả tí hộ sở hy vọng có thể sẽ tìm đến tung tích của sinh vật siêu cấp thần huyết h ắ n p h á t h i ệ n ra k h ô n g ít t i n ề u cách cương giáp tí hộ sở quá xa muốn chạy tới cũng không phải chuyện dễ dàng hàn sâm thật vất vả mới nghỉ ngơi hai ngày ma cờ bạc dùng máy truyền tin báo cho hắn biết dương tử khôn muốn gặp hắn một lần cùng hắn bàn chuyện giao dịch còn là giao dịch gì dương tử khôn lại không nói cho ma cờ bạc biết chỉ nói là sẽ nói trực tiếp với hàn sâm chuyện được đọc bởi kênh haleji audio nơi mà dương tử khôn hẹn hàn sâm không phải trong t í hộ sở mà là trực tiếp đón hàn sâm từ trường quân đội đi ra dẫn hắn đến một câu lạc bộ tư nhân hiện tại hàn sâm đã không quá đã tin tưởng đối với cái gọi là quản lý theo hình thức phong bế quân sự hóa trong trường quân đội người có biện pháp có thể mở rộng cánh cửa vốn bị phong bế kia dương thiếu gia tốn công tốn sức tới tìm tôi như vậy không phải là vì muốn mời tôi uống chén rượu này chứ hàn sâm ngồi trên ghế hỏi dương tử khôn đang ngồi đối diện sâm ca hôm nay mời anh tới thứ nhất là muốn thỉnh giáo anh về thủ pháp phi tiêu thứ hai là có chút việc muốn nhờ anh dương tử khôn rất khách khí với hàn sâm trên thực tế từ lần bắn tiêu ở sân tập dương tử khôn đã rất tin phục hàn sâm trong khoảng thời gian này y đều chăm chỉ luyện tập hồ điệp tiêu nhưng hiệu quả luyện tập của y cũng không tốt đẹp gì y thỉnh giáo cao thủ trong nhà mình mới dần dần biết được một ít phương pháp nhưng muốn luyện tới trình độ như hàn sâm vẫn cần một khoảng thời gian dài cùng luyện tập trước tiên nói về chuyện kia đi thủ pháp ném phi tiêu nếu cậu muốn học thì lúc nào cũng có thể tìm đến tôi học phí của tôi cam đoan đáng giá hàn sâm cười nói dương tử khôn giơ ngón tay cái nói được tôi rất thích tính cách sảng khoái này của sâm ca vậy tôi sẽ nói thẳng hôm nay mời anh tới là muốn mời anh giúp tôi xem một chút có thể giúp tôi thu thập mấy thú hồn thần huyết ở cương giáp t í hộ sở hay không thú hồn thần huyết cũng không dễ kiếm người cần quá nhiều nguyện ý xuất thủ lại ít cho dù có người tấn chức thành tiến hóa giả muốn bắn ra một bộ phận thú hồn thần huyết phần lớn cũng đã sớm có người đặt trước rồi về chuyện này dương thiếu ra nên hiểu rõ hàn sâm trầm ngâm nói khi tần huyên tấn thăng những g mang theo cùng tấn chức. Tới không gian những người ngay giá cũng không o theo ạ lại i hai tới hai đi, hội trừ thần huyết thú tấn thứ tí thú đặt trước để đều đã để đấu hồn chức, hộ hồn khác bán n sớm cả cơ có. sở, bị người mua những thần huyết thú hồn đó phần lớn đều là người như dương tử khôn a nguyên hay a khánh thần huyết thú hồn vào tay của bọn họ không khác gì là vào lỗ đen khi bọn họ tấn chức thành tiến hóa giả bình thường đều sẽ mang cả thần huyết thú hồn đi tuy thần huyết thú hồn ở không gian thứ nhất tí hộ sở mang đến không gian thứ hai tý hộ sở đã không tính là mạnh nhưng trong giai đoạn bắt đầu những thứ này vẫn có trợ giúp rất lớn đấy đây cũng là một trong những nguyên nhân mà thần huyết thú hồn ở không gian thứ nhất tý hộ sở luôn rất khan hiếm nếu như dễ dàng có được tôi cũng không cần làm phiền xâm ca rồi dương tử khôn đưa tay ấn mở máy truyền tin trên tay bên trong lập tức xuất hiện hình ảnh một người nhìn cái này chắc là video quay lại người kia trực tiếp triệu hoán từng loại thú hồn của mình đi ra sau đó bắt đầu giới thiệu về những thú hồn đó sau khi xem xong dương tử khôn lại ấn một cái một đoạn hình ảnh lại xuất hiện mặt khác vẫn là một người giới thiệu về thú hồn của mình Xâm câu nhân đây làm một ca, cũng hoặc là dùng chiến giáp đổi cũng có lạc dịch có chút, chúng của cho cũng có cương anh, giao anh trao tôi thú thú thể, tư thú thể thú thì tôi, tôi thể tí Tử không không Khôn đổi giáp đổi nơi người nói biện đổi, phải người giáp nói. dùng hồn hồn, dùng này hồn, nhìn nếu như nhìn hồn nào nghĩ nhưng phần lớn Dương khó kỹ pháp hộ là là để đều bộ ở sở. hàn sâm nghe thế thì hai mắt sáng lên dương thiếu ra không biết hội sở này có thể đổi thú hồn ở không gian thứ hai tý hộ sở hay không dương tử khôn có chút kỳ quái nhìn hàn sâm rồi nói muốn đổi đương nhiên cũng được nhưng bình thường đều chỉ trao đổi trong cùng một cấp không gian tý hộ sở trao đổi khác cấp tương đối ít tiến hành cũng có chút khó nếu như tôi muốn dùng thần huyết thú hồn ở không gian tý hộ sở thứ nhất đổi lấy thần huyết thú hồn ở không gian tý hộ sở thứ hai thì làm cách nào Hàn hỏi nhà như không nhưng Hàn、Sâm、hy vọng có thể đổi cho mẹ mấy thần huyết thú hồn, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng là bà có thể an toàn một chút ở không gian thứ hai tí hộ、sở. Không gian tí hộ sở thứ hai không thể、so、với không gian tí hộ sở thứ nhất, tính hiểm cho hộ không hoàn là bà toàn là toàn toàn. trong vọng vọng an gian gian gian nguy trong cũng an Sâm Sâm sở. sở so sở sở câu, bây một cơm mẹ mấy một lại lo, giờ coi đổi cái với tí tí tí rất tí có có cao, gì áo đã đó vì ở ở ở dù ở không gian tí hộ sở thứ hai chuyện dị sinh vật vây công tí hộ sở với quy mô lớn cũng không phải ít thật sự hoàn toàn khác với ở không gian tí hộ sở thứ nhất nếu quả thật sự muốn đổi cũng được nhưng phải xem là dạng thú hồn gì bình thường ba con thần huyết thú hồn ở không gian tý hộ sở thứ nhất mới có thể đổi lấy một thần huyết thú hồn ở không gian tý hộ sở thứ hai dù sao thần huyết thú hồn ở không gian tý hộ sở thứ hai rất khó thu được khó hơn ở không gian tý hộ sở thứ nhất rất nhiều dương tử khôn giải thích cạn kẽ một lần sau khi hàn sâm nghe xong thì trầm ngâm một lát rồi nói với dương tử khôn dương thiếu ra trên tay của tôi quả thật có một số thần huyết thú hồn nhưng tôi không có hứng thú với vật gì khác tôi chỉ muốn đổi lấy thần huyết thú hồn ở không gian tý hộ sở thứ hai yêu cầu giao dịch tại tý hộ sở lam tinh thành dương tử khôn hỏi hàn sâm sâm ca anh có yêu cầu gì về chủng loại thú hồn không tốt nhất là thú hồn áo giáp sau đó là thú hồn vật cưỡi và thú hồn cánh hàn sâm hy vọng có thể đổi cho mẹ một số thú hồn có thể bảo vệ tính mạng chờ đến khi hắn thăng cấp tới không gian tý hộ sở thứ hai lại đi tìm mẹ còn sợ mẹ mình không có thú hồn và thịt sao hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng cho mẹ tuy mẹ ở một tí hộ sở có nhân loại với quy mô lớn bình thường cũng chỉ là săn giết một số sinh vật bình thường ở không gian tí hộ sở thứ hai tối đa là săn giết sinh vật nguyên thủy thôi tính nguy hiểm cũng không quá lớn nhưng chuyện ở không gian tí hộ sở thứ hai rất khó nói cũng có rất nhiều tí hộ sở có nhân loại với quy mô lớn bị phá hủy Xâm một tìm một máy bấm một ca, chờ chút. anh sau Dương khôn trên truyền tin, tử tòi lát số. đó rất nhanh đã thấy một người đàn ông khoảng năm mươi sáu mươi tuổi xuất hiện khôn thiếu da người đàn ông kia thi lễ một cái với dương tử khôn trợ lý hứa bác giúp tôi điều tra một chút ở không gian t í hộ sở thứ hai trong t í hộ sở lam tinh thành chúng ta có bao nhiêu thần huyết thú hồn có thể dùng dương tử khôn nói thẳng khôn thiếu da chờ một chút tôi lập tức gửi tư liệu qua dương tử khôn tắt máy truyền tin cười nói với hàn sâm h sâm ca, đợi lát nữa anh xem trước có thần huyết thú hồn hợp ý hay không nếu có thì chúng ta nói chuyện tiếp hàn sâm khẽ gật đầu hắn có chút bội phục phong độ của dương tử khôn không hồ là cháu của cường giả cấp bán thần tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí độ này người bình thường không học được đâu chờ một lát trợ lý hứa kia đã gõ cửa tiến đến sau đó dùng máy truyền t i n mở ra một phần tư liệu vừa mở ra vừa giải thích cho dương tử khôn hiện tại ở tý hộ sở lam tinh thành thần huyết thú hồn chúng ta có thể dung tổng cộng có ba con một con sau khi trợ lý hứa giải thích xong lập tức lui qua một bên chờ dương tử khôn nói chuyện sâm ca anh thấy thế nào dương tử khôn quay sang hỏi hàn sâm trợ lý hứa cũng có chút kinh ngạc nhìn hàn sâm y biết rất rõ tính tình của dương tử khôn nhìn thái độ mà dương tử khôn đối đãi với hàn sâm khiến y bắt đầu tự suy đoán hàn sâm có lai lịch gì vậy mà có thể khiến khôn thiếu ra đối đãi với hắn như vậy tôi rất có hứng thú với con thú hồn thần huyết áo giáp kia cùng thú hồn vật cưỡi tôi có ba con thần huyết thú hồn dùng để đổi hai con thần huyết thú hồn kia dương thiếu ra xem thử xem có được hay không hàn sâm nghĩ một chút rồi nói hàn sâm vừa nói ra trợ lý hứa lập tức nhíu mày thần huyết thú hồn ở không gian t í hộ sở thứ nhất tuy cũng rất chân quý nhưng muốn đổi lấy thần huyết thú hồn ở không gian t í hộ sở thứ hai ít nhất cũng phải ba con mới đổi được một con bộ thú hồn áo giáp thần huyết và thú hồn vật cưỡi thần huyết này ở t í hộ sở lam tinh thành tuy không tính là cực phẩm nhưng cũng dùng sáu con thần huyết thú hồn ở không gian tí hộ sở thứ nhất để đổi cũng chưa chắc y đã chịu đổi thế mà hàn sâm lại chỉ muốn dùng ba con thần huyết thú hồn đổi chuyện này khiến trong lòng y hết sức xem thường sâm ca có thể đưa thú hồn ra để xem thử trước không nhưng dương tử khôn lại vừa cười vừa nói hàn sâm cũng lời nói nhảm trực tiếp triệu hoán ngân huyết tam nhận xoa ra tùy tiện lắc hai cái rồi giới thiệu nói thanh ngân huyết tam nhận xoa này không cần tôi giới thiệu chứ lúc trước hoàng phủ bình tình đã từng đấu giá trên đấu giá hội trong những loại b ì n h khí thần huyết độ sắc bén cũng thuộc hàng đầu trợ lý hứa nhìn thấy thế thì nao nao y đúng là đã từng nghe nói qua về ngân huyết tam nhận xoa bọn họ cũng có làm ăn với chiến thần võ đạo quán trên thực tế c h u i ngân huyết tam nhận xoa này trước kia trợ lý hứa cũng muốn có nó nếu nói về độ sắc bén ngân huyết tam nhận xoa nào chỉ là không tệ ở không gian tí hộ sở thứ nhất tuyệt đối là vũ khí đỉnh cấp đấy trợ lý hứa có chút bất ngờ hàn xâm lại lấy ra ngân huyết tam nhận xoa đây đúng là thần huyết thú hồn có phẩm chất phi thường tốt bình thường sau khi người khác lấy tới tay chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ ra x â m ca cái này mà anh cũng cam lòng từ bỏ sao dương tử khôn cũng hơi kinh ngạc nhìn hàn xâm không có gì không bỏ được hàn xâm cười cười chuôi ngân huyết tam nhận xoa này đã không còn tác dụng quá lớn đối với hắn nó cũng không giết chết được sinh vật siêu cấp thần huyết hơn nữa đây không phải kiếm thú hồn ác ma kiếm cũng không phụ thể được hiện tại trên tay hàn xâm còn có một đôi khô lâu cốt đao độ sắc bén cũng không kém ngân huyết tam nhận xoa tuy không đáng giá như ngân huyết tam nhận xoa nhưng tác dụng cũng không kém cho nên hàn sâm mới muốn bắn đi ngân huyết tam nhận xoa sau đó thú hồn thứ hai hàn sâm triệu hoán ra phong thần lang đây chỉ là thú hồn vật cưỡi dương tử khôn nhìn phong thần lang rồi hỏi vật cưỡi như vậy dương tử khôn chưa từng thấy không biết nó có năng lực thế nào trợ lý hứa cũng khẽ nhíu mày ngân huyết tam nhận xoa kia cũng được thú hồn vật cưỡi thứ hai này dùng một con vật cưỡi thần huyết ở không gian t í hộ sở thứ hai đổi lấy ba con ở không gian t í hộ sở thứ nhất tuyệt đối dư xài hàn sâm cười cười giải thích nói là một thú hồn vật cưỡi tên là phong thần lang cũng không có gì đặc biệt cả chỉ là chạy nhanh một chút thôi hai người hẳn là có nghe nói về trục phong mã rồi đương nhiên là có nghe nói qua nó được xưng là vật cưỡi nhanh nhất ở không gian t í hộ sở thứ nhất dương tử khôn gật đầu nói phong thần lang nhanh hơn trục phong mã một chút có lẽ cũng coi như tạm dùng được đi hàn sâm thuận miệng nói trợ lý hứa nghe thế thì nhịn không được trợn to mắt nhìn phong thần lang rồi hỏi phong thần lang thật sự nhanh hơn trục phong mã không tin ông có thể lấy về dù thử nếu như không nhanh bằng trục phong mã xem như tôi tặng không cho hai người luôn hàn sâm cười nói tin tức hình ảnh về trục phong mã ở trên internet có không ít phong thần lang tuyệt đối nhanh hơn trục phong mã điểm này không có gì phải nghi ngờ vẻ mặt trợ lý hứa lập tức trở nên cổ quái nếu như phong thần lang này thật sự nhanh hơn trục phong mã vậy giá trị của nó không dễ đánh giá rồi mặc dù nói thú hồn thần huyết vật cưỡi ở không gian t í hộ sở thứ nhất không giá trị bằng ở không gian t í hộ sở thứ hai nhưng đó cũng phải nhìn là dạng vật cưỡi gì trục phong mã được xưng là vật cưỡi nhanh nhất ở không gian t í hộ sở thứ nhất có thể còn nhanh hơn nó vậy thì giá trị thật sự sẽ rất đáng được dương tử khôn lại khen một câu dường như có chút thích phong thần lang hiện tại trợ lý hứa cũng có chút mong đợi về thú hồn thứ ba của hàn s â m hai thú hồn lúc đầu đều là cực phẩm có giá trị không nhỏ nhưng dùng để đổi hai thú hồn của bọn họ vẫn kém rất nhiều nếu như thú hồn thứ ba không có chỗ thần kỳ gì muốn dùng ba con thú hồn đổi hai con cũng không có khả năng khi trợ lý hứa đang suy tư hàn s â m cũng đã triệu hoán ra thú hồn thứ ba một con gấu lớn hòa là một thể cùng với thân thể hàn s â m để hàn s â m hóa thành hình dạng loại gấu quái dị thú hồn dung hợp biến thân t r o n giải trừ biến thân hàn sâm nhìn dương tử khôn rồi nói thú hồn thần huyết dung hợp biến thân này tên là quỷ nhãn bi hùng có thể tăng cường lực lượng cùng tốc độ trên phạm vi lớn dùng ba con thú hồn thần huyết này để trao đổi hai thú hồn thần huyết ở không gian tí hộ sở thứ hai kia dương thiếu ra thấy thế nào đổi dương tử khôn không chút do dự nói cuộc mua bán này tuy không thể nói là có lợi nhuận nhưng tuyệt đối không lỗ hàn xâm lấy ra ba thú hồn đều là cực phẩm trong cực phẩm thú hồn như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu huống chi dương tử khôn đều vô cùng thích ba con thần huyết thú hồn này đặc biệt là thần huyết quỷ nhãn bi hùng cuối cùng kia thật sự quá hiếm có rồi lúc này trong nội tâm trợ lý hứa đã không còn nửa phần xem thường ba con thần huyết thú hồn ở không gian t í hộ sở thứ nhất như vậy có thể lấy tới tay cũng không phải chuyện dễ dàng dùng để đổi hai con thần huyết thú hồn của bọn họ ở không gian t í hộ sở thứ hai bọn họ tuyệt đối không thiệt thòi dương tử khôn lại để trợ lý hứa chuẩn bị hợp đồng sau khi ký xong hợp đồng trợ lý hứa rời đi sắp xếp người ở t í hộ sở chuyển hai con thần huyết thú hồn này cho la tố lan hàn sâm cũng gọi cho mẹ đã hắn để thông báo nói bà đi nhận lấy hai con thần huyết thú hồn đã có một kiện áo giáp thần huyết cùng một vật cưỡi thần huyết trên thân cho dù la tố lan ở tý hộ sở gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể có chạy trốn rồi hàn sâm và dương tử khôn dùng c h ạ m chuyên trở trong câu lạc bộ tư nhân đồng thời tiến vào cương giáp tý hộ sở hoàn thành cuộc giao dịch thú hồn vượt cấp tý hộ sở trước kia hàn sâm đã muốn làm như vậy rồi nhưng mãi mà không tìm thấy cơ hội thích hợp cũng không tìm thấy đối tượng có thể tin tưởng để giao dịch hôm nay mới xem như thỏa được ước muốn hoàn thành giao dịch trở lại trong phòng câu lạc bộ tư nhân hai bên đều rất hài lòng đối với lần giao dịch này dương tử khôn vốn chỉ hy vọng có thể thu được một hai con thần huyết thú hồn là đã thỏa mãn nhưng thật không ngờ thoáng cái đã thu được ba con c ự c phẩm hơn nữa đều là loại hình vô cùng thực dụng điều này khiến y vô cùng thỏa mãn sâm ca thú hồn c ự c phẩm của anh thật nhiều lại lấy ra hai cái để chúng tôi mở mang tầm mắt đi dương tử khôn có chút mong đợi nhìn hàn xâm trợ lý hứa cũng hết sức tò mò nhìn hàn xâm Có n hai i người khiến người ề u cực xác thực phẩm thú hồn như vậy. Người như t vậy, vậy rất h ế u kỳ. Hắn bán đi thú hồn cũng đã có trình độ này. như vậy thú hồn bán cũng này, đi đã độ có vậy mắt à h n kinh người đến mức nào? Hàn giữ lại sẽ mức xâm h không từ chối、được. đành phải hoàn thần huyết、u、linh tinh nghĩ、ra. Hai ự sự c được, giáp từ triệu mắt ra. u áo dương tử khôn đều nhìn thẳng vào nó gần như hỏi theo bản năng sâm ca áo giáp này cũng bán cho tôi đi một cái đổi một cái con thần huyết thú hồn còn dư lại ở không gian tí hộ sở thứ hai cũng đổi với anh chẳng qua chỉ là một kiện áo giáp thần huyết mà thôi dương thiếu ra quá khoa trương rồi hàn sâm có chút kinh ngạc nhìn dương tử khôn dương tử khôn luôn miệng nói truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời e m s i l l y cà phê nhé không khoa trương không khoa trương có nhiều thứ giá trị không phải dùng tiền tài là có thể cân nhắc bộ áo giáp này thật sự quá đẹp chỉ sợ không có cô gái nào có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nó dương tử khôn hiển nhiên là ý thức được mình đã nói lỡ miệng vội vàng sửa lời nói h xâm ca đến khi anh không dùng tới nữa nhất định phải bán cho tôi đấy hàn xâm vội vàng thu lại áo giáp thần huyết u linh tinh nghĩ cười khổ nói chuyện này chỉ sợ không được tôi đã đồng ý với người khác nếu như muốn bán bộ áo giáp này thì người thứ nhất trước tiên nghĩ tới phải là y dương tử khôn mặc dù cảm thấy rất hứng thú với áo giáp u linh tinh nghĩ nhưng nghe hàn xâm nói như vậy cũng không miễn cưỡng hắn nữa sau khi hàn xâm trở về bắt đầu sắp xếp lại thú hồn của mình một chút thú hồn biến dị và thú hồn nguyên thủy không tính Hiện tại, thú hồn thần huyết tại cuối cùng chính là thú hồn siêu cấp thần huyết thủy chiết long tuy còn chưa biết được năng lực của nó nhưng hàn sâm tin rằng đây tuyệt đối là một thú hồn kinh khủng một bộ phận thú hồn ở trong này hàn sâm có ý muốn mang theo tới không gian t í hộ sở thứ hai dù sao hắn cũng không có cường lực gì để dựa vào sau khi tiến vào không gian t í hộ sở thứ hai còn phải dựa vào chính mình những thú hồn này trong thời kỳ đầu có thể trợ giúp cho hắn đương nhiên có một số thứ không quá cần ví dụ như áo giáp u linh tinh nghĩ và áo giáp hắc giáp trùng sau này có thể b á n áo giáp u linh tinh nghĩ cho lâm bắc phong tam nhãn miêu mặc dù là sủng vật thần huyết nhưng sau khi thăng cấp tới không gian t í hộ sở thứ hai cũng không có tác dụng quá lớn còn có ma rác xà cung đều có thể đem ra đổi lấy thú hồn ở không gian t í hộ sở thứ hai như vậy sau này hàn s â m thăng cấp tới không gian t í hộ sở thứ hai cũng có trợ giúp thật lớn về phần đến lúc tấn thăng lưu cái gì thì đợi đến lúc đó mới có thể quyết định hiện tại còn hơi sớm bởi vì ở gần đây không có tung tích về sinh vật siêu cấp thần huyết hàn s â m cũng không tiến vào t í hộ sở mà đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tăng cường sức mạnh của bản thân phụ hà còn không chưa đạt tới cực hạn đây là thứ trước mắt hàn s â m cần tăng lên mà phương pháp tốt nhất để tăng phụ hà chính là để thân thể của mình thừa nhận áp lực cường đại hàn s â m nghĩ tới nghĩ lui thiết bị trọng lực hiển nhiên là một chọn lựa không tồi có thể gia tăng gánh nặng lên thân thể của mình trên mọi phương vị chỉ cần điều chỉnh trị số trọng lực là có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái phụ hà đi tới phòng thiết bị trọng lực trong trường học hàn s â m vừa chuẩn bị đi vào thiết bị trọng lực đột nhiên bị người gọi lại giáo sư nghiêm hàn s â m có chút kinh ngạc nhìn người đang đi tới trong ấn tượng của hắn thì giáo sư nghiêm là một người phi thường cứng nhắc đừng nói là trên lớp giảng bài cho dù là bình thường thì ông đều là một người cẩn thận tỉ mỉ một giáo sư như vậy vậy mà trong thời gian ngoại khóa lại chủ động nói chuyện với hắn hàn sâm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra là có chuyện gì quả nhiên giáo sư nghiêm đi đến trước mặt hàn sâm rồi nói thẳng hàn đồng học tôi có một vấn đề cần thu thập một chút số liệu hy vọng cậu có thể trợ giúp tôi đương nhiên tôi sẽ thêm điểm học phần cho cậu hàn sâm cũng có chút động tâm điểm học phần sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc quân hàm lấy được sau khi tốt nghiệp bởi vì vấn đề hai năm trước của hàn s â m hiện tại điểm học phần tuy không thấp nhưng muốn lấy được quân hàm thiếu tá thì vẫn có độ khó không nhỏ hiện tại giáo sư nghiêm lại chủ động đến tăng điểm học phần hàn s â m rất có hứng thú nhưng hắn sợ giáo sư nghiêm sẽ làm mấy thí nghiệm cổ quái gì đó hắn ho nhẹ một tiếng rồi hỏi giáo sư nghiêm cần học sinh sẽ hết sức phối hợp cũng không biết là số liệu gì không biết em có năng lực hoàn thành hay không giáo sư nghiêm cũng không nói thêm trực tiếp đưa một phần tư liệu cho hàn sâm sau đó nói với hàn sâm ngày mai tám giờ rưỡi buổi sáng tới phòng thí nghiệm nói xong trực tiếp quay người rời đi hàn sâm có chút phiền muộn nhưng hắn cũng biết giáo sư nghiêm là một người nghiên cứu tri thức không quen đạo lý đối nhân xử thế chuyện này hắn cũng có thể lý giải được lấy tư liệu ra để xem qua rất nhanh hàn sâm đã hiểu tại sao giáo sư nghiêm phải tìm hắn rồi hiện tại giáo sư nghiêm đang nghiên cứu một vấn đề là đường cong g e n sinh mệnh của người chưa tiến hóa chủ yếu là nghiên cứu vấn đề người chưa tiến hóa có thể liên tục bùng nổ lực lượng giáo sư nghiêm cần thu thập một ít số liệu của những người chưa tiến hóa có lực lượng đỉnh cấp cho nên mới tìm tới hàn s â m nhưng bây giờ hàn s â m có chút đau đầu lực lượng bùng nổ đối với hắn cũng không khó khó là lực lượng của hắn so với người chưa tiến hóa lại quá mạnh mẽ tùy tiện cũng có thể đánh ra lực lượng hai mươi điểm trở lên thật sự để giáo sư nghiêm ghi chép lại số liệu thật của hắn không biết hắn có thể bị cắt miếng ra để nghiên cứu hay không nhưng nếu không dùng hết toàn lực lợi dụng băng cơ ngọc cốt thuật khống chế lực lượng của mình như vậy số liệu mà hắn đánh ra đối với nghiên cứu của giáo sư nghiêm đã mất đi ý nghĩa sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào một vị giáo sư chăm chú n g h i ê n vậy hàn s â m cũng không nên nói dối ông cho nên liền có cảm giác đau đầu hàn s â m tiễn pháp của tôi đã luyện thành chúng ta lại s o một lần lần này tôi tuyệt sẽ không thu anh a nữa khi hàn s â m đang đau đầu suy nghĩ xem giải quyết chuyện này thế nào lại thấy kinh cực nhã đi tới trước mặt hắn vẻ mặt trịnh trọng nói tuy i ể nhã, cậu tới thật đúng、lúc. Hàn thật h cậu lúc. tới t sâm ấ kinh cực nhã trong lòng lại mừng thầm. lòng mừng Kinh lại cảm ự sự c cái lúc. cũng cười có có c nhã thoáng ngẩn người, hắn không đúng Hơn nữa, cũng không biết Hàn hít mắt cười với mình là có ý gì. Thoạt nhìn khiến thật hiểu thật hít thoạt tới biết mắt gì gọi gì, với sâm là là ý y có cảm giác là lạ. Chúng ta được i kinh giác sân sau bắn lần. nhã tập một Tuy cảm cực đ có chút không đúng nhưng vẫn là kiên trì nói được được nhưng mà tiểu n h ã lần này cậu mà thua nữa phải giúp tôi làm một việc mới được hàn sâm cười tủm tỉm nói với kinh cực nhã chuyện gì kinh cực nhã cảnh giác nhìn hàn sâm giáo sư nghiêm tìm tôi giúp thầy ấy làm chút thí nghiệm về lực lượng nếu lần này cậu thua thì cùng tôi đi trợ giúp giáo sư nghiêm làm kiểm tra hàn sâm cũng không gạt y được kinh cực nhã lập tức đồng ý không đến nửa giờ kinh cực nhã đã dùng vẻ mặt thất vọng đi theo hàn sâm rời khỏi sân tập bắn kết quả không hỏi cũng biết y lại thua hàn sâm một lần nữa nhớ rõ chuyện cậu đã đồng ý với tôi đấy ngày mai tám giờ rưỡi sáng ở phòng thí nghiệm tân võ học không gặp không về hàn sâm cười h í p mắt v ắ t v ắ t tay với kinh cực nhã chính mình lại trở về phòng thiết bị trọng lực ngày mai hắn mang theo kinh cực nhã đi qua chính mình thu liễm khí lực tùy tiện kiểm tra một chút lại để cho kinh cực nhã toàn lực đánh giáo sư nghiêm nhất định sẽ bị số liệu của y hấp dẫn đến lúc đó đúng là nhất cử lưỡng tiện nói như thế nào cũng là mình mang kinh cực nhã đi giáo sư nghiêm chắc sẽ phải thêm điểm học phần cho mình chứ nhỉ hàn sâm vừa nghĩ vừa điều chỉnh số liệu của thiết bị trọng lực phương quốc đào là chuyên gia tân võ học tương đối nổi tiếng gần đây bởi vì đã viết một bộ tân võ học vô cùng hot thiên chân vô t à lưu nên được nhiều người biết đến hiện tại bộ tân võ học thiên chân vô t à lưu này vô cùng hot trong khu vực người chưa tiến hóa bình thường trong người thanh niên nhất định sẽ có bốn năm người sẽ xem qua bộ thiên chân vô t à lưu này bộ tân võ học này hot như vậy là bởi vì trong đó đưa ra khái niệm người ngây thơ không sợ người ngây thơ trí cường tư tưởng chủ yếu chính là tiềm lực của loài người là vô cùng lớn nhưng vì con người có sợ hãi điều này sẽ khiến nhân loại trở nên bó tay bó chân khó có thể dùng tới tiềm lực của bản thân nếu như muốn mở ra tiềm lực của bản thân không ngừng tăng năng lực lên như vậy cần giữ vững tâm hồn ngây thơ như cún tu luyện tới cảnh giới không sợ hãi nhất định là có thể từng bước đột phá mình để bản thân càng ngày càng mạnh bởi vì thiên chân vô t à lưu rất hot gần đây trường quân đội hắc ưng cũng mời phương quốc đào đến diễn thuyết trường quân đội hắc ưng có không ít học sinh đều đi vào phòng học nghe phương quốc đảo diễn thuyết rất nhiều người đều nghe đến mức nhiệt huyết sôi trào Giống như một giây sau chính mình sẽ trở thành cường giả như chính mình thành một trở sau sẽ không nói tới số người cực có thiên phú cùng những người bị tẩy não thôi miên người bình thường căn bản không có khả năng đạt tới trạng thái không sợ hãi cho dù có thể đạt tới cũng là hại nhiều hơn lợi e ngại và sợ hãi là một bản năng của con người giống như cảm giác đau đớn vậy đều là cơ năng rất hữu dụng trong thân thể con người giống như là một thước đo cái thước đo này sẽ nói cho bạn biết chuyện gì có thể đi làm chuyện gì bạn không thể làm tuy nhiên thước đo này có nhiều khi không chính xác nhưng nếu như không có cây thước đo này thì đó sẽ là một chuyện phi thường đáng sợ nếu như một người đã mất đi cảm giác đau trong lúc ngủ say dù là bị hỏa thiêu hay bị chó cắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì giống như đã mất đi cơ chế cảnh báo quan trọng nhất của con người e ngại và sợ hãi cũng giống như vậy nếu như một người hoàn toàn không biết e ngại và sợ hãi là gì như vậy người này sẽ giống như một tên điên bất chấp đi làm mọi thứ chỉ sợ như thế khả năng sống sót sẽ rất nhỏ cho nên hàn sâm không có hứng thú gì đối với phương quốc đào và thiên chân vô t à lưu của y tự nhiên cũng sẽ không đi nghe y diễn thuyết thế nhưng con người phương quốc đào lại có chút phô t r ư ờ n g quá mức không muốn thành thật diễn thuyết trong đại lễ đường còn muốn mang theo đám học sinh đi để biểu thị hiệu quả thần kỳ của thiên chân vô t à lưu mà phương quốc đào chọn một nơi lại chính là phòng thiết bị trọng lực của hàn sâm tiềm lực của loài người là vô hạn thiên chân vô t à lưu chính là muốn dạy mọi người làm sao để có thể phát huy ra tiềm năng thân thể ở mức độ lớn nhất ví dụ như thiết bị trọng lực phương quốc đào nói xong chỉ vào một học sinh vị bạn học này cậu đến bên này tôi sao sinh viên kia hơi kinh ngạc chỉ vào mình hỏi lại Đúng, chính là bạn. là p h ư ơ n g quốc đào vô cùng khẳng định trả lời lại sinh viên kia sinh viên kia do dự một chút vẫn đi tới trước mặt phương quốc đào phương quốc đào nhìn người sinh viên kia hỏi đồng học cậu tên là gì tôi là vương hoành bạn học kia thành thật trả lời vương hoành đồng học cậu có thể nói cho tôi biết bình thường khi cậu sử dụng thiết bị trọng lực trị số cao nhất mà cậu thông qua là bao nhiêu phương quốc đào lại hỏi miễn cưỡng có thể thông qua kiểm tra 12.0? vương hoành đáp Được, như vậy hiện tại tôi sẽ nói hiện thông cậu có tin hay không? Phương Quốc hỏi sinh viên、kia. chuyện này khả năng không lớn、lắm. Vương Hoành mình, miễn cưỡng nhất định không không tin Như hiện có có biết, tại kiểm hỏi kia, biết kiểm rồi, tại tôi cho cậu cậu tức cậu Quốc thực lực của được. Cậu thể hay khả đảo sao? lập vậy qua qua tra tự tra rất lắm. là 13.0, 12.0 13.0 đã sẽ dạy cho cậu nội dung quan trọng trong thiên chân vô tả lưu sau đó cậu lập tức có thể thông qua kiểm tra 13.0 của thiết bị trọng lực p h ư ơ n g quốc đào nói xong lập tức mở ra thiết bị 3 d mà giáo sư dùng bên trong hiện ra nội dung và hình ảnh tương ứng của thiên chân vô tà lưu dưới sự yêu cầu của phương quốc đào vương hoành bắt đầu làm một số động tác và hoạt động hơn nữa nghe phương quốc đào nói nội dung quan trọng của thiên chân vô tà lưu sau đó trực tiếp tiến vào một khoang của thiết bị trọng lực mở ra kiểm tra điều chỉnh số liệu là 13.0, hơn nữa vương hoành lại thật sự thuận lợi thông qua kiểm tra điều này khiến vương hoành cùng một đám học sinh nghe phương quốc đào diễn thuyết đều vô cùng thán phục tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Mặc dù chỉ là tăng lên nhưng là đối với văng lên. lên nhưng vỗ chỉ học là là Mặc dù sau i đội nói, điểm giỏi rồi, n trong trường quân đội mà nói, số điểm tăng lên này h rất giỏi rồi. Dù sao, sau khi đã mà số s dù o s a khi đó ã đến đừng hạn mình, n cực của i là lên là cho không phải mấy đều là rất khó khăn. dù tăng rất p mấy đều đó, Sau h ư ơ n g quốc đảo lại chọn mấy sinh viên đi ra làm thí nghiệm kết quả đều tăng lên khiến cho mọi người càng thêm tin phục hàn s â m từ trong thiết bị trọng lực nghi đi ra thấy nhiều người trong phòng như vậy không khỏi nhẹ nhàng ngẩn người chờ sau khi hắn nhìn rõ ràng mới biết được là phương quốc đào dẫn người tới nơi này diễn thuyết hắn cũng đứng ở bên cạnh nhìn xem xem một lát hàn sâm đã có cảm giác không kiên nhẫn rồi thủ đoạn của phương quốc đào cũng không cao lắm minh thiên chân vô t à lưu quả thật có tác dụng nhưng cũng phân đối tượng phương quốc đào chọn sinh viên ra làm thí nghiệm phần lớn đều là những người không quá tự tin về bản thân người như vậy thường có thể tuôn ra tiềm lực mạnh hơn chỉ cần gợi lên lòng tin của bọn hô hơn nữa trong thiên chân vô t à lưu có kỹ xảo cùng loại với phụ hà muốn để cho thành tích của bọn họ tăng cao một chút cũng không khó khăn thủ pháp như vậy nếu đổi thành hàn s â m hắn cũng có thể hoàn thành thật sự không có gì đẹp mắt sở dĩ thiên chân vô t à lưu lưu hành rộng rãi chủ yếu vẫn là lời văn và mị lực của canh gà cho tâm hồn nếu bỏ đi tầng áo ngoài kia thì kém phụ hà quá xa hơn nữa bởi vì tâm lý ám chỉ tới một cái gì đó khiến con người ta biến thành mù quáng hàn s â m cũng không có hứng thú gì với cái này nhưng cũng không có thể phủ nhận thiên chân vô t à lưu vẫn còn có chút tác dụng với rất nhiều người chưa đủ tự tin cảm thấy có chút nhàm chán hàn sâm đứng dậy đi tới thiết bị trọng lực lúc trước đã dùng qua chuẩn bị lại huấn luyện một lần so với chuyện tốn thời gian để nghe thiên chân vô t à lưu gì đó còn có ích hơn thế nhưng hành động của hàn sâm rơi vào trong mắt phương quốc đào lại có vẻ hơi bắt mắt nhiều đồng học đều chăm chú nghe hắn diễn thuyết như vậy lại có một học sinh tự mình muốn đi tới máy trọng lực luyện tập mục tiêu quá rõ ràng vị bạn học này cậu muốn đi vào thiết bị trọng lực để thử kỹ xảo thiên chân vô tà lưu sao cậu cứ chờ một chút có những kỹ xảo trước hết nên hoàn toàn hiểu rõ mới có thể chính xác vận dụng thiên chân vô tà lưu cậu tới đây tôi dạy cậu phương quốc đ à o lại nghĩ rằng sau khi hàn s â m nghe y diễn thuyết xong lại nhiệt huyết sôi trào không nhịn được muốn đi thiết bị trọng lực để thử hiệu quả hàn s â m nhìn thấy tất cả đồng học đều đang nhìn mình sau đó lại nghe được lời phương quốc đ à o nói trên đầu lập tức chảy xuống ba đường hắc tuyến tuy hàn sâm không có hứng thú gì với thiên chân vô t à lưu nhưng phương quốc đào dù sao cũng là do trường học mời đến diễn thuyết hơn nữa phương quốc đào và hắn lại không cừu không oán hắn cũng không cần phải để phương quốc đào mất mặt nghĩ nghĩ hàn sâm đành phải nhẫn nại đi tới trước mặt phương quốc đào đồng học cậu tên gì phương quốc đào lại dựa theo quy trình hỏi một lần hàn sâm rất phối hợp trả lời từng câu nghĩ t h ầ m nhanh làm xong hắn còn có thể tiếp tục đi luyện tập phương quốc đào hỏi hàn sâm có thể qua trị số thiết bị trọng lực bao nhiêu hàn s â m rất phối hợp trả lời 13.0 sau đó phương quốc đào nói có thể làm cho thành tích của hắn tăng lên tới 14.0 hàn s â m dựa theo lời hắn nói là một lần sau đó tiến vào thiết bị trọng lực quả nhiên thông qua được kiểm tra 14.0 phương quốc đào vốn cho là sẽ nghe được tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt nhưng lại phát hiện căn bản không có người nào vỗ tay nhiều đồng học như vậy đều cổ quái nhìn sang bên này khiến phương quốc đào không biết đã xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng là trang phục của mình có chỗ nào không chỉnh tề nhưng khi nhìn một chút lại không thấy chỗ không đúng điều này khiến trong lòng p h ư ơ n g quốc đào có chút buồn bực p h ư ơ n g quốc đào dù sao cũng là một tiến hóa giả y không có quá nhiều quan hệ gì với sinh viên t r ư ở n g quân đội càng không có tâm tư đi chú ý về những sinh viên t r ư ở n g quân đội tự nhiên không biết hàn s â m ở trường quân đội hắc ưng nổi danh thế nào khi hàn s â m tự mình báo số liệu 13.0, sắc mặt một đám đồng học đều trở nên cổ quái đến khi hàn s â m thông qua được kiểm tra 14.0, bọn họ lại càng là cổ quái hơn hiện tại trong lòng bọn họ cũng chỉ còn có một cái ý niệm trong đầu đại thần là vật nền tuy bọn hắn không biết tố chất thân thể cụ thể của hàn s â m nhưng hiểu rõ tuyệt đối không thể chỉ có một mươi bốn một mươi ba càng là nói đùa tố chất thân thể của kinh cực nhã đều m ộ ư ơ i năm điểm trở lên mà hàn s â m lại dễ dàng đánh bại kinh cực nhã cho dù dùng gót chân để nghĩ cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn m ộ ư ơ i năm điểm hàn s â m thầm nghĩ phải nhanh chấm dứt chuyện này còn đi luyện tập hắn không biết trong mắt những bạn học khác hắn đang diễn một nhân vật làm nền hàn sâm đang chuẩn bị xuống dưới lại đột nhiên nghe đồng học phía dưới hô lớn đại thần anh làm nền cũng chuyên nghiệp một chút có được không kiểm tra 14.0, anh dùng một tay cũng xong thế này thì tăng cường cái gì ha, ha hàn học trưởng anh thật khôi hài phốc đại thần học trưởng anh như vậy không ổn lắm đâu học trưởng anh thế này là công khai lừa gạt đó đại thần lại tới một lần đám sinh viên đều ồn ào kêu lên sao có thể để hàn sâm rời đi bọn họ vất vả lắm mới bắt được một cơ hội thấy hàn s â m xuất hiện dù thế nào cũng phải xem hàn s â m biểu diễn thực lực chân chính phương quốc đào thấy tình cảnh này trong nội tâm lập tức l ộ t b ộ t một chút t h ầ m kêu không tốt thiên chân vô tả lưu hữu hiệu là không sai nhưng chỉ có tác dụng với một số người thôi vừa rồi hàn s â m phối hợp diễn kịch với y thậm chí ngay cả y cũng không xem thấu hắn lại có thể khống chế lực lượng thân thể tốt như vậy điều này đủ để chứng minh dù là lòng tin hay thực lượng của đối phương đều vô cùng cường đại đặc biệt là lòng tin cường đại hiệu quả của thiên chân vô t à lưu đối với người như vậy vốn rất kém nếu như đối phương thật sự là người có tâm như b ả n thạch như vậy chỉ sợ thiên chân vô t à lưu căn bản không có hiệu quả gì đáng nói điều này khiến nội tâm phương quốc đào có chút sợ hối hận vì đã gọi người này ra không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này phương lão sư một lần nữa nếu ngài thật có thể giúp hàn học trường của chúng ta tăng lên một vậy thiên chân vô t à lưu của ngài mới thật sự trâu bò đám học sinh phía dưới vô cùng ồn ào p h ư ơ n g quốc đào nhìn hàn sâm hàn sâm cũng nhìn y phương quốc đào kiên trì đi đến trước mặt hàn sâm vỗ vỗ b ả vai hàn sâm ra vẻ thân thiết nói ra hàn đồng học xem ra cậu ở hắc ưng rất được hoan nghênh đấy vừa nói còn vừa cho hàn sâm một cái ôm khi hàn sâm cảm thấy kỳ quái vì sao phương quốc đào lại nhiệt tình như vậy nghe được phương quốc đào ghé vào lỗ tai hắn nói hàn đồng học giúp tôi diễn một hồi lúc nữa nhất định có hậu tạ hậu tạ thế nào hàn sâm nhỏ giọng trả lời một câu vừa rồi hàn sâm đã diễn một hồi cho nên phương quốc đào mới ôm thái độ muốn thử hỏi một câu không nghĩ tới hàn sâm lại thật sự đáp lại lập tức khiến phương quốc đào mừng rỡ điều kiện cậu tùy tiện đưa ra cam đoan sẽ không để cậu thất vọng phương quốc đào còn nói thêm được hàn sâm khẽ gật đầu phương quốc đào là trường học mời tới hiện tại lại cho hắn chỗ tốt bây giờ hắn không cần thiết để người ta không xuống đài được hơn nữa thiên chân vô t à lưu này đối với việc xây dựng lòng tự tin vẫn có trợ giúp nội dung về khai phá tiềm lực cũng không quá sâu còn chưa tạo ra nguy hại gì nếu như tu luyện hợp lý đối với việc khai thác tiềm lực thân thể cũng có chút c h ú trợ t giúp chính vì như vậy thiên chân vô t à lưu mới có thể lưu hành nếu không liên minh cũng sẽ không để một bộ tân võ học có hại lưu hành lãnh đạo hắc ưng cũng sẽ không mời phương quốc đào đến diễn thuyết phương quốc đào nghe xong lời hứa của hàn sâm trong nội tâm lập tức đại h ỉ lúc này mới rất tự nhiên thả hàn sâm ra bày ra dáng vẻ đại sư nói với hàn sâm hàn đồng học cậu nói thật đi thành tích thực sự của cậu là bao nhiêu tôi có lòng tin về thiên chân vô t à lưu của mình nó nhất định có thể giúp được cậu hàn s â m phối hợp với phương quốc đào lại diễn một tuồng kịch lần này đem thành tích khảo nghiệm của mình tăng lên không ít cũng không biết đám sinh viên kia có tin hay không nhưng hàn s â m đã tận lực cũng may cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành đối với thành tích khảo sát 16.0 m à hàn s â m chỗ biểu hiện ra đám sinh viên vẫn rất hài lòng chờ đến khi phương quốc đào diễn thuyết xong hẹn hàn sâm ở một phòng ăn riêng trong trường học gặp mặt hàn sâm vốn cũng không tính toán thật sự muốn lấy cái gì của phương quốc đào cho nên cũng không để lại số máy truyền tin của mình thật không ngờ phương quốc đào lại tìm được thông tin d ã y số của hàn sâm c ò n liên tục mời hàn sâm cuối cùng hàn sâm từ chối không được đành phải đi gặp một lần xem phương quốc đào muốn làm gì sau khi hàn sâm đi đến phòng ăn gương mặt phương quốc đào lập tức nở nụ cười đón hàn sâm vào còn gọi rất nhiều món ăn đắt tiền nhất và rượu hàn lão đệ hôm nay may mắn mà có cậu nếu không mặt già của tôi đã đã mất rồi một chén này lão ca mời cậu lúc này p h ư ơ n g quốc không còn nửa điểm bộ dáng đại sư hàn sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm vô cùng hoài nghi thiên chân vô t à lưu có phải là tác phẩm của p h ư ơ n g quốc đào hay không người có thể viết ra thiên chân vô t à lưu tâm linh tu vị nhất định rất có thủ đoạn p h ư ơ n g quốc đào lại có vẻ quá mức l á o cá không có vẻ gì là tâm linh cường đại cả rất nhanh hàn sâm đã có thể xác định p h ư ơ n g quốc đào tuyệt đối không phải người viết ra thiên chân vô t à lưu tên này càng giống như một tên thần côn lừa gạt ăn uống hơn hàn lão đệ thật sự quá kiên định trước thiên chân vô t à lưu còn có thể kiên định tự nhiên như vậy trong nhóm người trẻ tuổi lão ca ta mới chỉ thấy một người như cậu thôi phương quốc đào lôi kéo hàn xâm hàn huyên chuyện được đọc bởi kênh h a l a y z y audio phương lão ca anh viết được thiên chân vô t à lưu này mới gọi là giỏi hàn xâm rất muốn biết nguồn gốc của thiên chân vô t à lưu có phải do phương quốc đào viết hay không nhưng hắn lại không tiện trực tiếp hỏi nhưng một chút ý tứ giấu g i ế m phương quốc đảo cũng không có y cười hắc hắc nói lão ca tôi cũng không gặt cậu tôi nào có thể viết ra thứ tốt như vậy đây là một bộ thiên chân vô tả kinh gia truyền của nhà tôi trong đó có chứa một chút đồ vật nhưng đáng tiếc kinh truyện kia đến hiện tại đã thiếu rất nhiều rồi còn lại một chút thì tôi chắp vá lung tung mới viết được một quyển thiên chân vô tả lưu như vậy chỉ có thể nói lão ca tôi được hưởng phúc của các bậc tiền bối mà thôi hàn sâm không ngờ phương quốc đảo lại thành thật với một người vừa gặp mặt như hắn vậy nhưng lời nói tiếp theo của phương quốc đào thiếu chút nữa đã khiến hàn sâm vừa uống được một ngụm nước vào miệng phải phun ra hết hàn lão đệ tôi thấy lực lượng của cậu không chỉ có m ộ ư ơ i sáu điểm chứ hai mắt phương quốc đào sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm hỏi không sai biệt lắm hàn sâm thầm nghĩ chính để đến rồi phương quốc đào nhìn hàn sâm từ trên xuống dưới rồi nói lão ca tôi đây thứ khác không được nhưng ánh mắt nhìn người vẫn còn tôi thấy thân thể xương cốt của cậu không phải chuyên luyện lực lượng tổng hợp tố chất thân thể nhất định cũng hơn m ộ ư ơ i năm điểm đúng không hàn sâm không nói gì chỉ cười tủm tỉm nhìn phương quốc đào phương quốc đào vội vàng nói hàn lão đệ đừng hiểu lầm tôi không phải muốn bí mật gì của cậu tôi chỉ muốn nói là trong những người chưa tiến hóa cho dù là có ghen đầy đủ thì tổng hợp tố chất thân thể nhiều lắm cũng chỉ m ộ ư ơ i năm điểm hàn lão đệ thiên phú kỳ tài các hạng mục tố chất đều đạt m ộ ư ơ i năm điểm trở lên nếu như có thể phối hợp cùng tôi một chút hai huynh đệ chúng ta có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền hàn sâm suýt thì thổ huyết hắn rốt cuộc đã biết vì sao phương quốc đào thành thật với hắn như vậy rồi gia hỏa này lại muốn để hắn đi làm nhân vật nền nếu là lúc trước hàn sâm khẳng định sẽ không chút do dự đồng ý luôn nhưng bây giờ hắn không thiếu tiền không cần đi làm chuyện như vậy phương lão ca tôi còn là học sinh ở trường quân đội cho dù có tốt nghiệp thì cũng phải trực tiếp đi phục vụ quân đội chỉ sợ không có cơ hội hợp tác cùng phương lão ca rồi hàn sâm nói phương quốc đào lập tức mất hứng vỗ ngực nói hàn lão đệ xem thường lão ca đúng không cũng là bởi vì cậu sắp đi phục vụ quân đội lão ca tôi mới muốn tìm cậu hợp tác lời này có ý gì hàn sâm kinh ngạc nhìn phương quốc đào hắn thực sự không nhìn ra phương quốc đào lại có bổn sự như vậy phương quốc đào cười hắc hắc nói cậu đừng xem lão ca hiện tại có dáng vẻ này vì lão tổ tông lưu lại nửa bản thiên chân vô tả kinh hơn nữa có thêm một điểm tâm tư của chính tôi hiện tại tôi cũng được xem là đại sư một đời tân võ học không chỉ là học viện bình thường trường quân đội mà ngay cả quân đội đều mời tôi đi giảng bài hiện tại thiên chân vô t à lưu đã sắp được chỉ định là một trong tân võ học trụ cột tu hành trong quân đội sau này lão ca tôi có rất nhiều cơ hội đi tới quân đội diễn thuyết hàn s â m nghĩ một lúc phương quốc đào và thiên chân vô t à lưu thực sự rất hot hơn nữa thứ này của y quả thật có tác dụng đối với việc xây dựng trụ cột tâm lý và khai thác tiềm lực tuy tác dụng không quá mạnh nhưng chính vì vậy mới thích hợp với nhiều người nếu chuyện này có thể xác định được lão ca tôi có thể lấy được bậc thiếu tướng tuy nói chỉ là một quân hàm không có quyền lực thực tế nhưng nghĩ biện pháp muốn một cảnh vệ viên cũng không phải vấn đề gì lớn đợi sau khi lão đệ nhập ngũ lão ca tôi phương quốc đào thao thao bất tuyệt nói phương lão ca việc này hay là thôi đi tôi còn chưa nhập ngũ hàn sâm vội vàng nói hắn không có hứng thú làm cảnh vệ viên cho phương quốc đào phương quốc đào là hạng người gì hàn sâm nói một câu y đã hiểu tâm tư của hàn sâm cũng không nhắc lại chuyện này nhưng vẫn nói bóng nói rõ khuyên hàn sâm vài câu phương lão c a với trình độ của anh kỳ thật không cần phải tìm tôi hợp tác hơn nữa tình cảnh vệ viên anh ít nhất hãy tìm những tiến hóa giả có bản lĩnh đi tôi mới chỉ là một người chưa tiến hóa nho nhỏ không được việc hàn sâm vừa cười vừa nói chúng ta không đề cập tới chuyện này không đề cập tới chuyện này nữa về sau lão đệ cậu có đổi ý thì cứ tới tìm lão ca phương quốc đào cười ha hả nói hàn sâm không biết phương quốc đào đã nhìn t r ú n g điểm nào của hắn làm như nhất định phải lôi kéo hắn chỉ là hàn s â m không có hứng thú gì với mấy cái này sau khi ăn xong bữa cơm này hàn s â m trực tiếp đi tới phòng thiết bị trọng lực lại bắt đầu huấn luyện của mình đáng tiếc nhìn theo bóng lưng hàn s â m rời đi nụ cười trên mặt phương quốc đào dần dần biến mất không thấy đâu nữa trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị lè lưỡi liếm ngôi một cái lộ ra một vẻ mặt vô cùng quỷ dị hàn s â m về tới phòng thiết bị trọng lực đi vào trong một thiết bị trọng lực điều chỉnh số liệu tới 25 điểm hiện tại tố chất thân thể của hàn xâm khoảng h a điểm trong tình huống không sử dụng cổ tà chú trong trạng thái phụ hà muốn qua cửa hai mươi năm điểm của thiết bị trọng lực cũng không phải chuyện dễ dàng cổ tà chú có tác dụng phụ nhỏ nhất bởi vì cổ tà chú từ lúc mới bắt đầu đã cường hóa tất cả khí quan thân thể sẽ dùng đến cho nên khi cổ tà chú bạo phát ảnh hưởng tới thân thể rất thấp hơn nữa không có di chứng nhưng phụ hà lại hoàn toàn bất đồng phụ hà chính là hoàn toàn nghiền ép tiềm lực trong thân thể trực tiếp ép ra tiềm lực không có bất kỳ thứ gì sót lại cho nên phụ hà cực kỳ nguy hiểm nếu áp xúc ra tiềm năng thân thể vượt qua năng lực của bản thân sẽ khiến thân thể trực tiếp sụp đổ đây là một loại siêu hạch cơ nhân thuật vô cùng nguy hiểm trong thiết bị trọng lực tổng cộng m ộ ư ơ i hạng mục kiểm tra hàn s â m mới hoàn thành ba cái toàn thân cao thấp như vừa mới vớt ra từ trong nước bị mồ hôi ướt đẫm hơn nữa lại giống như da vớt ra từ ao máu vậy làn da toàn thân đều hiện ra màu đỏ từng đợt khói trắng từ thân thể bốc lên nhìn cực kỳ q u ỷ dị đáng sợ hơn là hiện tại nhiệt độ thân thể hàn xâm còn cao hơn cả người bị sốt đây là còn có băng cơ ngọc cốt thuật điều chỉnh nếu không nhiệt độ còn có thể cao hơn thân thể hàn s â m giống như đang rên d ỉ run rẩy động tác làm ra đều hết sức kỳ dị hắn không tiếp tục huấn luyện nữa trọng lực trong thiết bị trọng lực chậm rãi hạ xuống dần dần khôi phục tiêu chuẩn trọng lực bình thường mà hàn s â m mệt như chó trực tiếp nằm trên sàn thiết bị trọng lực thở hồng hộc làn da màu đỏ trên người dần qua biến mất hàn s â m tin rằng tiềm lực thân thể của mình nhất định rất mạnh dù sao thân thể này đã có được siêu siêu cấp thần g e n điều này cần phải có sự hiểu rõ về bản thân biết rõ bên trong thân thể của mình có bộ phận nào còn có tiềm lực có thể nghiền ép nếu như không hiểu gì về thân thể của mình vậy rất có thể sẽ nghiền ép quá độ khiến cho thân thể sụp đổ Quá quá tu luyện trình một quá trình thăm cũng chính hạn khống Phụ Hà chế, là và cực dò đương nhiên hiện tại hàn sâm đạt tới loại trình độ đó là bởi vì có băng cơ ngọc cốt thuật hắn hiểu rất rõ bản thân và trình độ khống chế mạnh hơn người bình thường nhiều lắm như thế cũng có trợ giúp rất lớn đối với chuyện hắn tu luyện phụ hà mà lần lượt trải qua trạng thái cực hạn hàn s â m dần cảm giác được băng cơ ngọc cốt thuật cũng hơi chút tăng lên có lẽ có thể đạt tới cảnh giới thứ nhất lại đến đợi đến khi thân thể khôi phục lại hàn s â m lại một lần nữa mở ra thiết bị trọng lực để thân thể chìm trong mồ hôi nóng rực lóe ra lực lượng càng ngày càng mạnh chỉ là hàn s â m cũng khống chế cơ thể rất tốt để thân thể của mình không đến mức sụp đổ trong trạng thái cực hạn băng cơ ngọc cốt thuật ở phương diện này có tác dụng rất lớn sư huynh ngày mai có một yến hội nhỏ anh cùng tham gia có được không vương manh manh vẻ mặt chờ đợi dùng mắt to nhìn hàn sâm cầm yến hội gì hàn sâm có chút kinh ngạc nhìn vương manh manh sư huynh cứ đến rồi sẽ biết phải đến nha vương manh manh ngây t h ơ nói được rồi hàn sâm đồng ý vương manh manh hiếm khi mở miệng yêu cầu hắn chỉ là tham gia một yến hội mà thôi chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi vương manh manh vô cùng mừng rỡ nhanh chóng nói cho hàn sâm biết thời gian yến hội còn nói sẽ đến đón hắn chờ đến khi tham gia yến hội đó hàn sâm mới biết được buổi yến hội này cũng không tổ chức trong trường quân đội vương manh manh m a n g theo hàn sâm đến một hoa viên tư nhân trong hoa viên có trưng bày rất nhiều đồ ăn và rượu ngon hàn sâm tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống ăn cái gì đó mà vương manh manh lại đi thay quần áo hàn sâm tại sao cậu lại ở chỗ này có một người đi một mình vào hoa viên thấy hàn sâm ngồi trên ghế dài uống rượu thì kinh ngạc kêu thành tiếng đường chân lưu hàn sâm cũng ngẩn người không nghĩ tới lại gặp được đường chân lưu ở chỗ này cậu và vương gia có quan hệ đường chân lưu đi đến ngồi xuống bên cạnh hàn sâm thần sắc có chút cổ quái nhìn hàn sâm tôi và vương manh manh là đồng học là cô ấy mời tôi tới tham gia yến hội hàn sâm đáp đường chân lưu hơi giật mình nhìn hàn sâm vẻ mặt càng thêm cổ quái cậu sẽ không nói với tôi là cậu không biết rằng hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của vị thiên kim vương gia đấy chứ hàn sâm lập tức ngẩn người hôm nay là sinh nhật của manh manh cậu thật sự không biết ha ha vậy quan hệ của cậu và vị thiên kim vương ra kia thật sự rất không tồi đường chân lưu cười vỗ vỗ b ả vai hàn sâm hàn sâm lập tức thấy buồn bực nếu hắn biết hôm nay là sinh nhật vương manh manh thì ít nhiều cũng mua một món quà sinh nhật hiện tại hai tay trống không đến ăn chùa hình như có chút không ổn lắm hiện tại muốn đi mua qua thì không còn kịp rồi hàn sâm nghĩ xem trên người mình có đồ vật gì đó có thể tặng người nhưng sờ sờ trên người một hồi lại đành bó tay hắn không mang theo gì cả lão đường anh có mang nhiều thêm lễ vật hay không cho tôi mượn một phần hàn sâm hy vọng nhìn đường chân lưu tôi chỉ mang theo một phần lễ vật thôi làm gì có mà cho cậu hơn nữa quà sinh nhật còn phải mượn sao đường chân lưu bĩu môi một cái nói hàn sâm còn muốn nói điều gì nhưng thấy lại có người tiến vào hoa viên hơn nữa lần này có rất nhiều người tới phần lớn đều là thanh niên hai ba mươi tuổi trong đám thanh niên nam nữ kia hàn sâm lại nhìn thấy thần thiên tử và hoàng phủ bình tình Việc i s nếu h nhật nhiệt, không Hàn Hàn chân như quanh danh hoan nghênh. náo cũng người ngồi một bên ăn uống, đường chân lưu lại như cá gặp nước lượn quanh tất cả các vị công tử danh viện, rất được người n rất tới tự một tất tử rất mấy cá các vui cười lại có cả được gặp Sâm. Sâm lưu để ý vị so sánh ra thần thiên tử lại biến thành trầm tĩnh hơn rất nhiều không còn kiêu ngạo ương ngạnh giống như ở cương giáp tý hộ sở thậm chí có thể dùng hai chữ yên tĩnh để hình dung y lúc nào mới tấn chức tới không gian tý hộ sở thứ hai hàn s â m đang ngồi một bên chăm chỉ ăn uống thần thiên tử lại bất ngờ đi tới bên cạnh hắn dùng giọng điệu thập phần bình thản hỏi một câu còn phải đợi hai ba năm nữa hàn s â m ngây người sau đó mới mở miệng trả lời người này và thần thiên tử trong ấn tượng của hắn hoàn toàn bất đồng hắn vô cùng hoài nghi người này có phải là bị người xuyên việt đoạt đi thân thể hay không trên thực tế người đứng ở trước mặt hắn không phải là thần thiên tử chân chính thần thiên tử nhách miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị giơ chén rượu trong tay lên khẽ nhấm một hớp tôi biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng từ khi tiến vào không gian tí hộ sở thứ hai Tôi không còn coi cậu thành thành tôi tí không không coi bởi gian địch nhân nữa, bởi vì địch nhân của tôi chỉ hộ còn nữa, cậu của có ở vì sau ở thứ h i mà c ậ k h ô này g không gian tí hộ sở thứ hai, mà cậu không gì phải. Chưa tiến lên không gian tí hộ sở thứ hai, cậu sẽ vĩnh thật tiến viễn không biết cái gì mới cậu tí lên l sở sẽ sự là cường đại, cũng không biết được trước không mình n g đại, biết kia â tới h ơ đến nào. này cỡ Sau t không gian t í hộ sở thứ hai nếu có cơ hội thì đến t í hộ sở hắc đế tôi rất hoan nghênh cậu tới làm việc trong đội ngũ của tôi tài bắn cung của cậu rất không tồi thủ hạ c ủ a tôi cũng rất thiếu người như cậu mau mau đến không gian t í hộ sở thứ hai đi nếu không cho dù ở không gian t í hộ sở thứ nhất xưng vương xưng bá thế nào cũng chỉ là một trò chơi ngây thơ mà thôi thần thiên tử nói xong vỗ vỗ bả vai hàn sâm quay người đi đến trong góc cách đó không xa rồi ngồi xuống tiếp tục uống rượu nhìn trai thanh gái lịch trong hoa viên hàn sâm nhíu mày nhìn thần thiên tử có chút kinh ngạc thần thiên tử nếu là hận không giết được hắn hàn sâm sẽ không có cảm giác gì nhưng bây giờ thần thiên tử lại bắt đầu bỏ qua hắn hoàn toàn không đặt hắn ở trong mắt chuyển biến như vậy vô cùng đáng sợ hơn nữa vẻ thờ ơ trong mắt thần thiên tử lúc nhìn hắn hàn sâm cũng có thể cảm giác được thần thiên tử đã không coi hắn là đối thủ hiện tại thần thiên tử đối xử với hàn sâm giống như đang coi hàn sâm thành một con cờ mà y là người đánh cờ một người đánh cờ sao có thể coi một con cờ thành đối thủ được càng không thể nào hận hắn chỉ là đi vào không gian tí hộ sở thứ hai sớm vài năm mà thôi cũng chưa chắc đã tài trí hơn người hàn sâm nhếch miệng cũng không đặt thần thiên tử trong lòng nếu không phải có thể dùng siêu siêu cấp thần g e n đầy đủ tiến vào không gian t í hộ sở thứ hai đây mới thực sự là tổn thất to lớn thật không biết ở không gian t í hộ sở thứ nhất còn có cái gì đáng để cậu lưu luyến lâu như vậy thần thiên tử vừa rời đi hoàng phủ bình t ĩ n h đã đi tới bên cạnh hàn s â m thở dài nói rất nhiều thứ đều đáng để tôi lưu luyến hàn s â m bình tĩnh nói thần g e n của cậu cũng sắp đầy rồi chứ mau thăng cấp tới không gian t í hộ sở thứ hai đi chỗ đó mới thật sự là nơi bắt đầu hoàng phủ bình tình khuyên truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời e m s i l l y cà phê nhé còn kém rất nhiều hai năm tới có lẽ không đi được hàn sâm khẽ cười nói đôi mắt đẹp của hoàng phủ bình tình nhìn chằm chằm vào hàn sâm một lúc lâu rồi hơi thất vọng nói dù cậu có tin hay không tôi vốn không có tâm tư gì xấu với cậu cả sớm đi đến không gian tí hộ sở thứ hai cậu mới có thể thực sự trở lên cường đại tôi tin cô hàn sâm nhìn hoàng phủ bình tình đang chừng lớn hai mắt hoàng phủ bình tình tức giận trắng mắt liếc hắn không cần quá lưu luyến mấy tiểu nữ sinh đó không có gì tốt cả cậu biết biểu ca tôi nói cậu thế nào hay không tới quá muộn đừng nói là làm bạn bè mà ngay cả làm địch nhân cũng không có cơ hội hoàng phủ bình tình cho rằng hàn sâm không chịu rời khỏi không gian tí hộ sở thứ nhất là vì lưu luyến vương manh manh trong nội tâm thậm chí có chút bực bội không nói ra được nhìn theo bóng lưng hoàng phủ bình tình rời đi khóe miệng hàn sâm vẫn treo nụ cười vui vẻ tự lẩm bẩm ngay cả tư cách làm địch nhân cũng không có sao thần thiên tử thật đúng là dám nói hy vọng đợi tôi tới không gian tí hộ sở thứ hai mấy người vẫn có thể nói ra những lời như vậy hàn sâm không có đặt lời nói của thần thiên tử và hoàng phủ bình tình trong lòng vẫn tự mình ăn uống sư huynh đây là sinh nhật cuối cùng em đón trong trường quân đội sau khi rời khỏi trường quân đội cũng không biết lúc nào mới có cơ hội lại mời anh cùng đón sinh nhật cho nên cuối cùng vương a n h manh cũng bất được chút thời gian đi tới bên cạnh hàn sâm có chút áy náy nói khi nào em mời sư huynh đều nguyện ý đi ra nhưng lần sau nhớ nhắc nhở anh mua quà nhé chỉ nhớ sư huynh của em không tốt rất dễ quên đấy hàn sâm vừa cười vừa nói x o á i ca như anh có thể đến chính là lễ vật tốt nhất rồi mặt vương manh manh phiếm hồng nói lời này anh thích nghe nhưng mà quà thì vẫn phải có hàn sâm nghĩ một chút sau đó cầm một tấm khăn ăn trên mặt bàn bên cạnh sau đó viết lên trên đó mấy chữ rồi kín đáo đưa cho vương manh manh cái này cho là quà sinh nhật hôm nay đi sư muội chúc em sinh nhật vui vẻ cảm ơn sư huynh vương manh manh rất vui vẻ cầm khăn ăn nhìn chữ viết thần thiên tử và hoàng phủ bình tình đều chú ý tới chuyện bên này thấy thế đều đến gần một chút muốn xem hàn s â m viết lời gì trên khăn lại thấy trên đó viết nguyện vọng sinh nhật có thể đổi vương manh manh cầm lời hứa này có thể đổi một nguyện vọng tùy ý người lập hàn s â m thần thiên tử nhìn thấy thứ này biểu môi khinh thường tự mình rời đi ở trong mắt y đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ nhàm chán để tán tỉnh mấy cô gái nhỏ mà thôi nếu bình thường thì thôi đi ngày hôm nay mà lại sử dụng thủ đoạn nhỏ như vậy thế thì chỉ có thể nói hàn sâm vô dụng đường đường là thiên kim vương g i a đừng nói không có nguyện vọng gì không thể thực hiện cho dù có nguyện vọng gì cũng không phải một kẻ chưa tiến hóa như hắn có thể thực hiện nói nhiều như vậy chỉ có thể chứng minh hắn không thể đưa ra lễ vật để vương m a n h manh hài lòng mới không thể không dùng chút thủ đoạn nhỏ sư huynh thật sự là nguyện vọng gì cũng có thể sao vương manh manh lại rất chờ mong nhìn hàn s â m hỏi chỉ cần là anh có thể làm được thì cái gì cũng có thể hàn s â m cười nói cảm ơn sư huynh đây là quà sinh nhật tốt nhất hôm nay em nhận được vương manh manh vui vẻ cắt tờ khăn ăn đi hiện tại cô cũng không có ý định lập tức sử dụng trở lại trường quân đội hàn s â m nhìn sắc trời cũng không còn sớm nên không có đi tới phòng thiết bị trọng lực nữa nằm trên giường dùng máy truyền tin xem tin tức trên internet tuy không quá để ý lời nói của đám thần thiên tử nhưng hàn sâm cũng muốn sớm tấn thăng thành tiến hóa giả điều kiện tiên quyết là siêu siêu cấp thần ghen phải đầy trên internet có rất nhiều tin tức về t í hộ sở hàn sâm tìm tin tức về cương giáp t í hộ sở và mấy t í hộ sở ở phụ cận hy vọng có thể tìm được tung tích sinh vật siêu cấp thần huyết muốn từ trong biển tin tức tìm được tin tức hữu dụng cũng không phải chuyện dễ dàng mỗi ngày hàn sâm đều chú ý tới tin tức trên mấy diễn đàn lớn nhưng gần đây lại không có phát hiện gì đột nhiên một tin tức thu hút sự chú ý của hàn sâm đây là tin tức từ một người trong cương giáp tý hộ sở phát nói là y ở đại sa mạc bạch ma gặp được phượng hoàng bởi vì ở tý hộ sở không thể quay lại hình ảnh cho nên người có tài khoản người cầu v ò n g này chỉ miêu tả hình tượng của cái gọi là phượng hoàng y miêu tả quả thật có chút tương tự với phượng hoàng trong truyền thuyết nhưng trong tý hộ sở cho dù có dị sinh vật có hình dáng giống phượng hoàng trên cơ bản đ ề u do cao tầng ở tý hộ sở phát hiện cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ở không gian tý hộ sở thứ nhất còn có dị sinh vật tương đương với phượng hoàng phía dưới tin tức này có rất nhiều người đều đùa người cầu v ò n g nhưng người cầu v ò n g lại kiên trì nói mình thật sự thấy được dị sinh vật tương tự phượng hoàng còn miêu tả lại kỹ lưỡng hơn theo lời người cầu v ò n g từng nói dị sinh vật kia có ngoại hình tương tự như khổng tước nhưng toàn thân lại có kim sắc quang diễm nhìn không tới lông vũ hơn nữa người cầu v ò n g còn nói một tin tức khi nhìn đến dị sinh vật tương tự chim phượng hoàng kia con dị sinh vật kia đang đậu trên cành một cây đại thụ thế nhưng đợi con dị sinh vật kia bay mất y đi xem cây đại thụ kia đại thụ đã bị đốt thành cho bụi nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy một tia lửa nào ngay cả cành lá đều vẫn bảo chỉ nguyên vẹn chỉ là đã trở thành than cốc thôi hàn sâm không biết người cầu v ò n g nói thật hay giả nhưng cuối cùng cũng có một tia hy vọng hắn trả lời một câu hỏi người cầu v ò n g xem đó thấy là dị sinh vật ở địa phương nào cũng không lâu sau người cầu v ò n g lại trả lời lại hàn sâm chỉ là y cũng không nói rõ chỗ kia là chỗ nào vì cũng khó nói rõ ràng được nhưng người cầu v ò n g biểu thị y biết rõ làm sao đi tới đó còn có thể tìm được cây đại thụ bị đốt trọi kia hàn sâm do dự một chút nhắn cho người cầu v ò n g một tin nhắn riêng hy vọng y mang mình đi nhìn cây đại thụ kia mình có thể trả cho y một ít thù lao vân thế nhưng người cầu v ò n g lại không trả lời lại thẳng đến khi hàn sâm đi ngủ cũng không có động tĩnh sáng sớm hôm sau sau khi hàn sâm rửa mặt chuẩn bị đi tới chỗ giáo sư nghiêm nhìn một chút lần trước hắn dẫn theo kinh cực nhã cùng đi t hàn h tích khảo sát của kinh cực nhã quả nhiên thành công khiến giáo sư Nghiêm hứng thú. Nhưng giáo sư Nghiêm cũng không buông thà hắn.、Nói、hắn cách vài ngày cũng phải đến kiểm tra thử một lần. Hàn sát tra một của cực công cũng cũng kiểm quả giáo giáo sư sư Nói vài buông ngày đến lần. s â m tuy không muốn làm bộ nhưng cũng không có biện pháp khác tố chất thân thể hắn như vậy nếu thật sự công bố ra về sau nhất định sẽ có một đống chuyện phiền toái hắn i tại phiền tói. ệ n Hàn、Sâm、không thích nhất chính thích h là Sâm chỉ muốn sớm hoàn thành mục tiêu để siêu cấp thần ghen đầy đủ hàn s â m đi vào phòng thí nghiệm của giáo sư nghiêm sau khi được một vị trợ thủ a n bài là một bài kiểm tra xong hắn vô cùng hứng thú nhìn giáo sư nghiêm đang cho kinh cực nhã làm kiểm tra kiểm tra của kinh cực nhã không giống của hàn sâm dụng cụ sử dụng đều là đặc thù những thứ này vốn phải là hàn sâm làm nhưng bây giờ đổi thành kinh cực nhã hàn sâm đứng bên cạnh xe một lát thấy có chút thú vị bèn lôi kéo một nghiên cứu viên mà hắn đã tương đối quen hỏi tần học trưởng dụng cụ mà kinh cực nhã đang sử dụng kia tên là gì nhìn có vẻ rất lợi hại đó tần trí minh vừa cười vừa nói đó gọi là máy kích hoạt tế bào hoạt tính là thiết bị chuyên môn để giáo sư nghiên cứu lần này có thể kích thích tế bào thân thể để tế bào ở vào trạng thái sinh động trình độ lớn nhất có thể mở ra tất cả cơ năng của thân thể cho ra số liệu khi thân thể đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong ổn định hàn s â m nhìn kinh cực nhã ở trần trong dụng cụ đựng chất lỏng thân thể kịch liệt run rẩy trong nội tâm thẩm nghĩ không biết dụng cụ này có trợ giúp gì với việc tu luyện phụ hà hay không nhưng nếu muốn làm kiểm tra như thế số liệu đều sẽ bị ghi chép lại hay là thôi đi hàn sâm nhìn thoáng qua kinh cực nhã liên tục co giật trong chất lỏng kia thầm hô một tiếng xin lỗi ca ca đã làm phiền cậu rồi cùng lắm thì sau này ca ca sẽ dạy cậu thêm mấy chiêu đang chuẩn bị rời đi tần trí minh lại đột nhiên cười nói với hàn sâm cậu có muốn thử một lần hay không tôi thì không cần đâu hàn sâm vội vàng lắc đầu nhưng tần trí minh lại đem một lọ chất lỏng cùng một cái dụng cụ như đồng hồ nhét vào trong tay hàn sâm đây là dịch kiểm tra tế bào hoạt tính có một chút hiệu quả nhưng rất nhẹ không có ảnh hưởng quá lớn với thân thể chủ yếu là kiểm tra số liệu tế bào hoạt tính của cậu trước khi cậu đi ngủ thì uống hết sau khi thức dậy dùng máy kiểm tra này sau khi cho ra số liệu có thể đại khái xác định giá trị tế bào hoạt tính của cậu sau đó mới có thể dựa theo số liệu này tạo ra trị số kích hoạt tế bào hoạt tính cho cậu vật này phải dùng thế nào hàn xâm rơi đồ vật trong tay lên hỏi tần chí minh tuy hắn không muốn tham gia thí nghiệm này nhưng lại muốn biết giá trị tế bào hoạt tính của mình tần trí minh nói phương pháp sử dụng cho hàn sâm hàn sâm mang theo hai đồ vật đi đi tới phòng thiết bị 3 d đã nhiều ngày rồi hắn không lên diễn đàn dũng sĩ giác đấu sau khi đăng nhập vào hắn nhìn thoáng qua danh sách bạn tốt của mình nữ hoàng và thiên chỉ hạc đều không online trước kia có thêm một bạn tốt là người bỏ mạng là có online nhưng từ khi người bỏ mạng kết bạn với hắn cũng không nói chuyện gì với hắn cũng không mời qua hắn đối chiến hàn sâm thật sự không hiểu rõ tại sao người bỏ mạng phải thêm hắn làm bạn tốt hàn sâm rất ấn tượng về người bỏ mạng tố chất thân thể cao hàn sâm có mấy lần may mắn ngẫu nhiên đối chiến với y trên cơ bản đều là sau vài quyền đã bị đánh bay một cao thủ như vậy tranh lệch quá lớn cũng học không được nhiều hàn sâm tắt đi danh sách bạn tốt đang chuẩn bị ngẫu nhiên chọn đối thủ lại đột nhiên nhận được một lời mời đối chiến lại chính là do người bỏ mạng gửi tới hàn sâm do dự một chút sau đó ấn vào đồng ý cho dù đối phương muốn tra đạp hắn cũng không sao cả con người vốn chính là trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành Sau đó tiến người bỏ mạng nghe xong cảm thấy có chút ngoài ý muốn trên dũng sĩ giác đấu có rất nhiều học sinh chiến thần võ đạo quán đối phương lại có thể bắt t r ư ớ c được nghịch lưu thập tam sát và bá vương tá giáp người bỏ mạng vốn nghĩ rằng hắn rất có thể là học sinh chiến thần võ đạo quán không nghĩ tới lại không phải có hứng thú gia nhập chiến thần võ đạo quán hay không người bỏ mạng lại hỏi một câu y có chút thưởng thức lính quèn trên chiến hạm này có thể khiến thiên chỉ hạc từ trước đến nay đối chiến với hắn gần như xa vào trong đó người như vậy cũng không thấy nhiều thật không tiện tôi vẫn còn đang ở trường quân đội hàn sâm thuận miệng đáp người bỏ mạng không khỏi ngẩn người đối phương vẫn còn ở trường quân đội như vậy thì chỉ có thể là nghiên cứu viên trong trường quân đội nếu không sinh viên quân đội bình thường có lẽ đều chưa tấn chức thành tiến hóa giả trường quân đội nào người bỏ mạng lại hỏi một câu không tiện trả lời hàn s â m không muốn tiết lộ thân phận của mình nên nói thẳng người bỏ mạng cũng không hỏi tiếp hắn là một động tác để hàn s â m ra tay trước hàn s â m cũng không khách khí trực tiếp đập tới một quyền người bỏ mạng thấy hàn s â m ra quyền Cũng hàn sâm không khỏi có chút buồn cười chính hắn đi học người khác hiện tại người bỏ mạng là một đại cao thủ lại muốn đến học hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào có lẽ cao thủ đều có chút cổ quái đi hàn sâm cũng lười nghĩ nhiều a người h học thì để anh học muốn n được, c tôi để sao là dù ũ học trộm của trộm n g khác. kích Hàn tự mình công kích người sâm tự bỏ mạng vừa vạn luyện tập sở học của mình. Hán học phần học thiên chỉ hạc. Kỹ xảo của thiên chỉ hạc hại, nhiều Hơn hàn đối chiến cùng y là nhiều nhất, cho nên học cũng nhiều nhất. của được các được của cơ cùng cũng la nữa, sâm sâm mạng lớn tương trong vạn tượng. lần nên Người đều đều đều đối lợi loại là là xảo, xảo xảo xảo với kỹ Kỹ kỹ kỹ từ rất rất tự sở số sở y bỏ dĩ muốn học hàn s â m dĩ nhiên không phải y muốn học kỹ xảo gì của hàn s â m y chỉ muốn bức hàn sâm sử dụng ra võ học sở trường chính thức của hắn thôi kỹ xảo gì của cậu dùng một lần là tôi đều phá được cuối cùng ép cậu không thể không xuất ra bổn sự chân chính nhìn xem cậu đế có bao nhiêu cân lượng người bỏ mạng rất có tự tin về chuyện này tuy y không giống nữ hoàng có phong cách mãnh liệt của mình nhưng cũng chính vì vậy sở học của y vô cùng phong phú các phương diện đều có đọc lướt qua trong chiến thần võ đạo quán cũng có danh là tạp học vương thế nhưng người bỏ mạng rất nhanh đã có chút mê man g Các loại kỹ xảo của loại xảo kỹ hơn nữa khi hàn xâm đối chiến cùng y ẩn ẩn có loại cảm giác khiến y rất không thoải mái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra là đã thấy ở nơi nào người bỏ mạng né một quyền đột nhiên phát hiện vậy mà không biết từ lúc nào mình đã bị hàn xâm dồn đến biên giới trường giác đấu thiếu chút nữa đ â mặc vào trên vách vị vị hoàng. này là này hoàng. là hoàng. loại thoải trên tường. đột tới, rốt Trên trên thậm liệt tại tuyệt ra rồi, nhiên Nữ Người mạng nhớ không người lính quen trên chiến hương mãnh nữ Hiện người mạng nhận định mình không chính hương nữ giác mái cái xác giác cảm cuộc chí có của cảm của có của hạm gì? đối sai, bỏ bỏ m đã sẽ dù n h ư n g tên lính quèn trên chiến hạm này còn kém nữ hoàng rất xa hoàn toàn không có lực áp bách như của nữ hoàng nhưng cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai đây tuyệt đối là hương vị của nữ hoàng trong ạ i tiểu phải tiểu với sao của quan hoàng? hoàng? tử thứ thể tử t muốn này hương nữ không Chẳng này nữ là là có học có học được. Chẳng lẽ tiểu tử này có Đó hệ gì vị lẽ nội tâm người bỏ mạng thầm nghĩ nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng nữ hoàng là do hoàng p h ụ hùng thành một tay nuôi lớn là cô nhi vô thân vô cố lính quèn trên chiến hạm đã không phải người của chiến thần võ đạo quán làm sao có thể dính líu quan hệ tới nữ hoàng người bỏ mạng xác định mình không có nhìn lầm một quyền đánh bại hàn sâm sau đó lại mời hàn sâm đối chiến Tại sao phải sao một quyền đánh bại hàn、xâm? Đó bại sâm? lần à hàn hàn bởi bị bạo dưới điểm, tiêu diệt phải vì tình huống y duy trì thì duy dồn tố chất thân thể chết, phát thua. Một huống chừng đến không mạnh chính chỗ y y sức sâm sâm, đã sẽ l nữa tái chiến người bỏ mạng vẫn lựa chọn duy trì tố chất thân thể chừng ba mươi điểm lần này y chú ý nhất cử nhất động của hàn sâm trong lòng càng xác định y tuyệt đối không nhìn lầm mặc dù sở học hàn sâm rất hỗn loạn nhưng chỉnh thể hương vị sẽ không sai tuyệt đối là cảm giác mà nữ hoàng đem tới người bỏ mạng muốn duy trì tố chất thân thể chừng ba mươi đánh bại hàn sâm như thế cũng ngang với là đang biến tướng chiến đấu cùng nữ hoàng mặc dù không biết yếu hơn nữ hoàng bao nhiêu lần nhưng điều này cũng đúng lúc để người bỏ mạng có thể quan sát cách xuất thủ của hắn cùng tẩu vị hy vọng có thể từ đó nhìn ra sơ hở nói không chừng về sau khi chiến đấu với nữ hoàng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được ôm tâm tính như vậy người bỏ mạng một lần lại đối chiến cùng hàn sâm nhưng chỉ cần dưới tình huống thân thể tố chất của y duy trì ở mức không hơn hàn sâm nhiều lắm thật ì đều địa, được, đại để Điều được được tuyệt cuối muốn quá sẽ sâm từng thế thắng thể dựa vào thân thể tố chất cường đại để thủ thắng. rất tức, trộm bắt trước t như nào cũng không cùng vẫn cường này khiến người mạng người cũng không nhưng nào cũng không hàn học được hương vị của nữ hoàng. bước bị bỏ bác chỉ có căm học, học của khác cách học của vị ép phải vào vào là là làm xảo y dựa dù dù khó, h kỹ ra điều này cũng đơn giản người đánh cờ phải hiểu được quy tắc trước nhưng nếu muốn đánh giỏi thì đó lại là chuyện không dễ dàng người bỏ mạng có thể bắt t r ư ớ c được kỹ xảo nhưng loại đồ vật như tâm lý và trí nhớ không phải muốn bắt trước là được phải tự mình lĩnh ngộ mới được hàn sâm cũng mới vừa nhập môn so với nữ hoàng thì vẫn kém xa lắm nhưng muốn thu thập người bỏ mạng là người ngay cả nhập môn còn chưa vào thì thực sự không chút khó khăn liên tiếp chiến đấu hơn m ộ ư ơ i ván mỗi lần đều là người bỏ mạng thắng nhưng là người bỏ mạng không vui nổi bởi vì mặc dù y có thể thắng nhưng toàn bộ đều dựa vào tố chất thân thể áp chế chỉ luận kỹ xảo thì một ván y cũng không thắng nổi tôi phải đi rồi lần sau gặp lại đã đến thời gian ăn cơm hàn sâm hài lòng rời khỏi diễn đàn dũng sĩ giác đấu lần này hắn thu hoạch được rất nhiều lúc đầu người bỏ mạng còn muốn bắt trước hắn về sau lại lộ ra không ít kỹ xảo lợi hại tuy trong lúc nhất thời hàn sâm không có khả năng học được toàn bộ nhưng đã có kiến thức như vậy cũng trợ giúp hắn luyện tập sâm la vạn tượng nếu như không phải bởi vì ăn cơm xong hắn còn phải đi tới phòng thiết bị trọng lực luyện tập hàn sâm đúng là muốn đấu thêm mấy ván với người bỏ mạng tuy gần đây đối chiến vẫn luôn thua nhưng hàn sâm vẫn rất thích thú thắng thua với hắn mà nói đều không là vấn đề có thể tiến bộ mới là mấu chốt ăn cơm xong hàn sâm đang chuẩn bị đi tới phòng thiết bị trọng lực để huấn luyện nhưng lại đột nhiên nghe được tiếng thông báo là người cầu vòng trả lời tin nhắn của hắn hàn sâm vội vàng mở ra tin nhắn của người cầu v ò n g người cầu v ò n g nói hắn đã tổ chức một nhóm người muốn đi đại sa mạc bạch ma để săn giết con dị sinh vật giống phượng hoàng kia nếu như hàn sâm có hứng thú có thể báo danh tham gia nhưng tham gia không chỉ cần giao một khoản phí báo danh cách d ù mà còn nhất định phải có một chút thực lực được người cầu v ò n g tán thành mới có thể gia nhập đội ngũ sau đó người cầu v ò n g để lại một thời gian và địa chỉ nói nếu hắn có hứng thú đến lúc đó có thể đi nhìn xem hàn sâm nghĩ thầm tới lúc đó mình đi xem một chút cũng không có tổn thất gì ở trong cương giáp t í hộ sở không còn người nào có thể khiến hắn sợ hãi thời gian hẹn là ngày kia nhưng người cầu v ò n g từng nói tin tức này y đã phát mấy tháng rồi cho nên đến lúc đó không bảo đảm có thể tìm được con dị sinh vật giống phượng hoàng kia chỉ cam đoan có thể tìm được cây đại thụ bị đốt trụi hàn sâm nhớ kỹ thời gian cùng địa điểm nghĩ ngày kia sẽ đi xem một chút mặc kệ thế nào chỉ cần là tin tức có quan hệ với sinh vật siêu cấp thần huyết thì hắn đều không muốn buông tha lần nữa tiến vào thiết bị trọng lực hàn sâm vẫn điều chỉnh số liệu đến hai mươi lăm hắn chỉ làm tới hạng mục thứ năm đã không chống đỡ nổi chỉ có thể lựa chọn buông tha đã có thể đến hạng mục thứ năm cũng chỉ còn lại có năm hạng mục mà thôi sắp rồi t r o ngoài nội tâm hàn tính tâm thầm t sâm âm á n Nếu như vượt qua phụ hạ vượt trú, tố chất thân thể của hắn có ệ n thống lĩnh và ác ma kiếm. Có lẽ có thể sinh vượt và hợp thêm thể qua ma 30, lại lẽ phối diễm kiếm, sích ác có có ra uy siêu huyết. huống đây hiếp sinh thần nhiên, tình thể đánh chỗ h đối với i cấp Đương vật vẫn trong trúng có là ể mình của cấp ra sinh siêu Ngoài thần huyết. vật m còn cần một cây kiếm thần huyết thú hồn nếu không hiệu quả ác ma kiếm p h ụ thể sẽ thành vô dụng trong lúc nhất thời hàn s â m cũng không nghĩ ra ai có kiếm thú hồn thần huyết trước kia thần thiên tử có một đại kiếm thú hồn thần huyết nhưng thần thiên tử đã trực tiếp mang đến không gian t í hộ sở thứ hai cho dù không mang đi thần thiên tử cũng không thể bán cho hắn hàn s â m cẩn thận nghĩ nghĩ một chút hắn thật sự không nghĩ ra được ở cương giáp t í hộ sở có còn có người nào có kiếm thần huyết thú hồn nếu như tìm không thấy kiếm thần huyết thú hồn thì đây là một chuyện phiền toái hàn s â m suy tư một chút đột nhiên nghĩ đến người thợ rèn kia thợ rèn có một đao thép có hàm lượng thép z b ả t r ă cũng không biết là thật hay giả cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có vũ khí có hàm lượng thép z khoa trương như vậy hiện tại chế phẩm thép z cao minh nhất trong liên minh cũng chỉ có hàm lượng 10% m à thôi nếu như cây đao kia thật sự có hàm lượng thép z cao như vậy không biết so với binh khí thần huyết thì thế nào nếu như có thể vượt vũ khí thần huyết có lẽ có thể rèn lại thành kiếm hàn sâm nghĩ nghĩ sau đó bấm số của người thợ rèn kia hỏi về chuôi đao thép z này này trước kia thợ rèn ra giá là một trăm i triệu hiện tại hàn s â m xuất ra một trăm i triệu cũng không thành vấn đề mấu chốt là kiếm phải xịn mới được tuyệt đối mạnh hơn binh khí thần huyết nhưng đao không đổi được thợ rèn nghe xong lời hàn s â m nói khẳng định như chém đinh chặt sắt vì sao không đổi được hàn s â m nghi ngờ hỏi nếu là thép rét một lần nữa nấu rồi chế tạo lại một lần cũng không được sao thợ rèn trầm mặc một lúc mới lên tiếng đây không phải kỹ thuật liên minh chế tạo không ai có thể đúc lại hàn sâm lại tiếp tục hỏi nhưng thợ rèn không nói gì nữa cuối cùng cuộc trò chuyện bị cắt đứt hàn sâm không thể làm gì nếu như không thể đổi thành kiếm thì hắn mua về cũng vô dụng đã đến thời gian ước định sau khi hàn sâm chạy tới chỗ hẹn không khỏi hô một tiếng tại sao lại là cậu người cầu vồng kia cũng có phản ứng giống như hàn sâm hai mắt mở to cả kinh kêu thành tiếng người cầu vồng lại chính là tô tiểu kiều chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio c ò n mợ nó cậu là người cầu vồng hàn sâm dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tô tiểu kiều từ trên xuống dưới nghĩ thầm ra hỏa này không phải tại t h ô n g tin giả để lừa tiền chứ tô tiểu kiều cười hắc hắc tôi muốn kiếm thêm mấy đồng không nghĩ tới lại gặp phải sâm ca cậu thấy dị sinh vật hình phượng hoàng kia đều là gạt người hàn sâm có chút thất vọng hỏi làm sao lại thế tô tiểu kiều tôi chưa từng lừa gạt ai được rồi tuy cũng đã lừa gạt nhưng lần này tôi thề tôi thật sự thấy được không lừa anh tô tiểu kiều nói thật sự vẻ mặt hàn sâm không tin nhìn tô tiểu kiều thật như vàng 9999. t r trong nội tâm tô tiểu kiều vô cùng phiền muộn được rồi phí dẫn đường bao nhiêu mang tôi đi nhìn xem hàn sâm nói ra tôi sao có thể lấy tiền của sâm ca được lát nữa cứ đi theo tôi là được rồi nhưng tôi đã thu tiền của mấy người khác nên vẫn phải mang theo bọn họ cùng đi tô tiểu kiều nói đừng phí bao nhiêu thì tôi đưa cho cậu hàn sâm không muốn chiếm chút tiện nghi này của tô tiểu kiều t ô tiểu kiều vội vàng cầm lấy tay của hàn sâm cười thầm thật ra một mình tôi mang theo đám người kia đi cũng có hơi sợ sâm ca có thể cùng đi thì không thể tốt hơn rồi tiền tôi không cần anh nhớ quan tâm tôi một chút đừng để tôi bị khi dễ là được tiểu tử cậu khẳng định đang làm điều gì mờ ám ánh mắt hàn sâm nhìn tô tiểu kiều từ trên xuống dưới khụ khụ tôi thực sự không dám nói láo tôi thực sự nhìn thấy dị sinh vật giống phượng hoàng kia cây đại thụ bị đốt trọi kia cũng là thật nhưng con dị sinh vật kia đã bay mất mặc dù trước đó đã nói rất rõ ràng nhưng lần này mang theo người hơi nhiều tôi sợ bọn họ sau khi không thấy con dị sinh vật kia lại đổi ý gây phiền toái với tôi tô tiểu kiều ho nhẹ nói con dị sinh vật kia rốt cuộc đã đi nơi nào hàn sâm nhìn dáng vẻ của tô tiểu kiều đã biết rõ chuyến này tám chín phần là không thể nhìn thấy con dị sinh vật giống chim phượng hoàng kia rồi nó bay vào trong đại sa mạc bạch ma rồi tôi không dám tiến vào cho nên cũng không biết nó đi nơi nào tô tiểu kiều đàng hoàng khai hết sau khi hàn s â m nghe xong vẫn quyết định đi theo tô tiểu kiều xem một chút đại sa mạc bạch ma cũng không phải là cấm địa cũng có thể tiến vào đi tìm kiếm nói không chừng còn có cơ hội hàn s â m đồng ý cùng đi tô tiểu kiều lập tức mừng rỡ y vốn muốn kiếm chút phí dẫn đường có hàn s â m đi theo y cũng không sợ những người kia đến lúc không thấy được dị sinh vật sẽ làm gì y tô tiểu kiều và những người kia cũng đã hẹn địa điểm gặp mặt hàn s â m là người cuối cùng y hẹn gặp mặt vốn tô tiểu kiều định kiếm xong đ ư ợ c tiền này Sẽ trực tiếp thụ đốt trọi tại lúc người đi đại kia. Hiện dẫn nhìn đúng bị mấy a địa địa kia n Hàn cùng định. đến định, người đến. Hàn、Sâm、nhịn không được khẽ nhíu mày. Tô Tiểu Kiều hẹn người g theo tới Tô Tiểu Chờ khẽ mày. Sâm Sâm điểm điểm đám m ước ước được rồi Kiều đều đã người này.、Có、hơn một nửa không phải người cương Có phải hộ một tí giáp s ở Mấy người ở cương giáp tý hộ sở hàn s â m đều có ấn tượng những người kia nhìn thấy hàn s â m cũng đều trực tiếp đi lên chào hỏi mà đám người bên ngoài này lại thờ ơ hiển nhiên không biết hàn s â m hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra mấy người này hẳn là cùng một đội một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng óng trong đó hẳn là người chủ sự tô tiểu kiều đánh giá đám người kia xong trong nội tâm cũng thầm kêu một tiếng may mắn nếu như không phải gặp được hàn sâm y thật sự sợ nhóm người này sẽ gây bất lợi cho mình sau khi người đều đến đông đủ tô tiểu kiều lập tức mang theo mọi người tiến vào đại sa mạc bạch ma bạn học hàn nghe nói tiễn pháp của cậu vô song không bằng biểu diễn một chút cho bọn họ mở mang tầm mắt đi lúc nghỉ ngơi mấy người ở cương giáp t í hộ sở trò chuyện ô n ào muốn hàn sâm biểu diễn tài bắn cung hàn sâm không mở miệng tô tiểu kiều lại cười hắc hắc nói không phải tôi thay sâm ca khoác lác luận về tài bắn cung ở trong không gian tí hộ sở thứ nhất còn không người nào có thể so sánh với sâm ca chém gió kiểu này hơi lớn rồi thanh niên ao giáp vàng chỉ từ tốn nói một câu đám người bên cạnh y cũng lộ vẻ mặt khinh thường nhìn tô tiểu kiều cùng hàn sâm tô tiểu kiều muốn tranh luận lại bị hàn sâm kéo lại hàn sâm nhìn thanh niên áo giáp vàng kia lạnh nhạt nói mọi người nói chuyện phiếm mà thôi không thể coi là thật thanh niên áo giáp vàng lại có vẻ không muốn buông tha có chút ngạo mạn nói ra ở cương giáp tý hộ sở tôi cũng biết hai người một là kim tệ dùng một đao kia đánh bại y đông mộc còn có đoàn trưởng tần huyên cương giáp đoàn trước kia cương giáp tý hộ sở cũng chỉ có hai người kia còn có thể nhìn một chút ngoài ra cũng không còn nhân vật nào đáng xem hàn sâm cười nhạt một tiếng không để ý tới y thanh niên áo giáp vàng này tự cho mình là siêu phàm nên rất ngạo mạn nhưng hàn sâm thấy cũng không đáng giá để hắn tức giận tố chất thân thể thoạt nhìn rất không tệ nhưng nhìn từng cử động của y liền biết người này không phải là một người tu hành chân chính cho dù tố chất thân thể cường thịnh cũng vô dụng thanh niên áo giáp vàng thấy hàn sâm không để ý tới mình không khỏi khẽ nhíu mày cười lạnh nói nếu như cậu không phục không ngại xuất ra võ kỹ sở trường nhất của mình tôi có thể miễn phí chỉ điểm cho cậu một hai cam đoan cậu sẽ vô cùng hưởng thụ anh cũng khoác l á c quá rồi chỉ điểm cho sâm ca của chúng tôi anh cũng không hỏi thăm một chút x â m ca của chúng tôi là nhân vật gì hàn x â m lười để ý tới thanh niên áo giáp vàng tô tiểu kiều lại nhịn không được lạnh lùng nói một câu thanh niên áo giáp vàng nghe những lời này của tô tiểu kiều lại thoáng cười đột nhiên có một trắng hán cười to nói x â m ca của cậu là người nào chúng tôi không biết nhưng dư thiếu của chúng tôi hiện tại chính là người mạnh nhất ở không gian tí hộ sở thứ nhất khẩu khí ghê gớm thật nhưng đáng tiếc chúng tôi cũng không phải mù bên trên thập đại thần tử cũng không có thấy tên của các người đâu Tô Tiểu Kiều người bình thường lựa chọn thăng cấp thành tiến hóa giả còn có thể dừng lại một thời gian ngắn ở không gian tí hộ sở thứ nhất chỉ cần y truyền tống rời khỏi tí hộ sở đến khi tiến vào lần nữa sẽ trực tiếp tiến vào không gian tí hộ sở thứ hai n là hơn. hơn nữa sau khi một người tấn chức nếu dừng lại ở không gian tý hộ sở thứ nhất một thời gian hơi lâu sẽ phải chịu quy tắc tý hộ sở cắn trả tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với thân thể tiến hóa giả thường không nguyện ý dừng lại ở không gian tí hộ sở thứ nhất quá lâu phần lớn đều trực tiếp tiến vào không gian tí hộ sở thứ hai đặc biệt là người có ghen đại viên mãn tấn t r ư ớ c tiến hóa giả đối với không gian thứ nhất của tí hộ sở có thể tính là vô dụng vô cầu nếu chẳng may thân thể bị tổn thương thì sẽ vô cùng thảm người bình thường đều sẽ chọn trực tiếp đi tới không gian thứ hai của tí hộ sở cho dù là lưu lại cũng không thể tham gia thần chiến ở không gian thứ nhất của tí hộ sở nhiều lắm là đi tìm một ít sinh vật thần huyết để săn giết không có ý nghĩa quá lớn về phần sinh vật siêu cấp thần huyết cho dù là tiến hóa giả có thần ghen viên mãn đi cũng vô dụng vẫn sẽ bị hành hạ như cũ tiến hóa giả vừa mới tấn thăng còn chưa tu luyện qua siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả dù tố chất thân thể mạnh hơn một chút cũng không có ưu thế quá lớn bây giờ nếu như hàn s â m toàn lực bạo phát tố chất thân thể sẽ không kém hơn một tiến hóa giả có thần ghen viên mãn nhưng mà cũng không dám đánh nhau chính diện với sinh vật siêu cấp thần huyết vị dư thiếu này nếu là tiến hóa giả thần ghen đại viên mãn lại không trực tiếp đi tới không gian thứ hai của tý hộ sở cũng không biết là có ý định gì hàn s â m cũng không hề giật mình trên thực tế hắn cũng sớm đã nhìn ra tố chất thân thể của thanh niên giáp vàng cao tới mức không bình thường cũng đã đoán được vài phần nhưng nếu chỉ là như thế hàn s â m cũng không để ý ở trong lòng không phải là người tu hành chân chính tố chất thân thể cao tới đâu cũng vô dụng trẻ con nghịch búa lớn Không trong lòng tô tiểu kiều cũng có chút sợ đối phương vốn người đông thế mạnh tên dư thiếu kia còn là một tiến hóa giả bây giờ lại có mâu thuẫn đi vào trong đại sa mạc bạch ma nếu như bọn họ nổi lên sát tâm chỉ sợ sẽ là một đại phiền toái đã thu tiền khẳng định là phải đi tiếp tục đi thôi hàn s â m nói tô tiểu kiều cũng biết bây giờ mình muốn nói không đi cũng không được cũng may còn có hàn s â m đi cùng với cậu ta dù sao cũng khiến cho y có chút an tâm tô tiểu kiều dẫn theo đoàn người ở trong đại sa mạc bạch ma đi về phía trước đi khoảng năm sáu ngày khắp nơi lọt vào trong tầm mắt đều đã là cồn cát liền một cái ốc đảo đều không thấy đâu đám người bọn dư thiếu kia nguyên một đám vanh vó tự đắc không thèm để ý mặc dù trong lòng của tô tiểu kiều và những người ở cương giáp t í hộ sở cảm thấy khó chịu nhưng mà e ngại vị dư thiếu kia là một tiến hóa giả ghen đại viên mãn cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn không để ý tới bọn họ ở ngay phía trước thôi tô tiểu kiều chỉ vào cồn cát xa xa nói tất cả mọi người thuận theo hướng tô tiểu kiều chỉ nhìn lại xa xa nhìn thấy một thân cây tán như cái dù thân cây thẳng tắp đứng thẳng ở trên đồi cát trơ trọi một mình thoạt nhìn hết sức cổ quái trong sa mạc này thật sự có một cây đại thụ ánh mắt của dư thiếu l o a sáng sau khi y tấn trước tiến hóa giả chưa hề đi lên không gian thứ hai của tý hộ sở chính là muốn thừa dịp này chém giết sinh vật thần huyết để kiếm b ộ n có thể chém giết sinh vật thần huyết hiếm thấy đương nhiên là không thể tốt hơn chỉ tiếc là sinh vật thần huyết cũng không phải dễ t ì m được y lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở không gian thứ nhất của tý hộ sở lần này tới đại sa mạc bạch ma đương nhiên là không hy vọng tay không trở về hàn sâm nhìn thấy thế cũng có chút kỳ quái bình thường bên trong đại sa mạc rất khó có đại thụ mọc được bởi vì liên quan tới bão cắt cùng nguồn nước phần lớn đều là một ít các loại thực vật như cỏ dại cây sưng rồng bây giờ ở trong sa mạc lại có một cây đại thụ như vậy quả thật là có chút khó có thể tưởng tượng đoàn người dơ roi thúc ngựa tới càng gần cây đại thụ lại thấy đại thụ này so với tưởng tượng của bọn họ còn lớn hơn một chút chờ bọn họ đến gần mới phát hiện ra cái cây này thật sự là rất cao lớn thân cây cần bảy tám người mới có thể ôm hết độ cao chí ít cũng có ba mươi bốn mươi mét quỷ dị hơn chính là chờ sau khi bọn hàn sâm đến gần nhìn kỹ mới phát hiện ra mặc dù cây to này có vẻ như hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà trên thực tế lại đúng như tô tiểu kiều nói toàn thân đã biến thành than cốc mặc dù rất quỷ dị thấy thế nào cũng không giống như là bị đốt thành như vậy dù sao cành lá trên cây không bị tổn thương đều hết sức nguyên vẹn giống như là cả cây trong nháy mắt đã bị than hóa cây này là bị dị sinh vật kia đốt thành như vậy hàn sâm kinh ngạc nhìn về phía tô tiểu kiều hỏi tôi cũng không dám khẳng định tôi ở xa nhìn thấy con dị sinh vật kia đậu ở phía trên chờ nó bay mất tôi mới dám đi tới chờ lúc tôi tới đây cây đã là bộ r á n g bây giờ rồi tô tiểu kiều nói con dị sinh vật kia đang ở nơi nào dư thiếu nhìn tô tiểu kiều hỏi y mang người tới đây đương nhiên không chỉ là vì xem cái cây này tôi chỉ biết là nó hướng vào trong đại sa mạc bạch ma bên kia bay đi còn đi nơi nào thì tôi không biết tô tiểu kiều chỉ vào chỗ sâu ở trong sa mạc nói mang bọn tao đi tìm dư thiếu dùng giọng ra lệnh nói ra hiệp ước giữa chúng ta trong hợp đồng đã nói rõ ràng tôi chỉ mang mấy người đến xem cây to này muốn tìm dị sinh vật kia tự mấy người đi đi tô tiểu kiều co mày nói bảo mày dẫn đường thì mày dẫn đường đi nói lời thừa thải làm gì một người tuổi còn trẻ bên cạnh dư thiếu lạnh giọng quát tô tiểu kiều nhìn hàn s â m ở bên cạnh hàn s â m nhìn dư thiếu nói dư thiếu đã có hợp đồng hợp đồng đã quy định rõ bạn của tôi cũng đã làm việc cậu ta nên làm mấy người vẫn nên tự hoạt động đi mày đang nói chuyện với tao à vẻ mặt dư thiếu khinh miệt nhìn hàn sâm hung hăng càn quấy ra vẻ trong thiên hạ này thì ông mày là lớn nhất tôi nghĩ ở đây hẳn không có dư thiếu thứ hai đi hàn sâm lạnh nhạt nói mày đã biết ở đây không có dư thiếu thứ hai vậy thì nên biết người nào có quyền định đoạt ở đây dư thiếu cao ngạo nhìn hàn sâm nói ra tôi thực sự không rõ lắm người nào có quyền định đoạt ở đây hàn sâm nheo mắt lại nhìn dư thiếu nói mày không rõ ở đây là ai định đoạt vậy mày phải biết ở đây ai mạnh nhất chứ một người đàn ông bên cạnh dư thiếu rét căm căm khẽ nói cái này đương nhiên là tôi biết hàn sâm khẽ gật đầu biết là tốt rồi bây giờ người mạnh nhất mới có tư cách nói chuyện chúng mày chỉ cần câm miệng có thể dẫn đường cho dư thiếu nhà chúng tao đã là phúc phận của chúng mày còn không mau dẫn đường người đàn ông kia hung hăng chừng mắt liếc hàn sâm cùng tô tiểu kiều hàn sâm lại không có ý định nhúc nhích cười một cái nói tôi nghĩ mấy người hiểu lầm rồi hiểu lầm cái gì người đàn ông kia nhíu mày hỏi tôi nói là tôi biết ai mạnh nhất nhưng mà người này cũng không phải là vị dư thiếu kia hàn sâm lạnh nhạt nói không phải dư thiếu nhà chúng tao chẳng lẽ lại là mày à? cả đám đều cười vang lên tôi nghĩ đúng là như vậy đấy hàn sâm rất chân thành gật đầu xem ra mày đúng là bị điên rồi mày cho rằng mày có thể so sánh với tiến hóa giả ghen đại viên mãn đã tấn thăng ư ánh mắt của đám người đàn ông kia nhìn hàn sâm giống như là đang nhìn một người ngu ngốc cũng không phải tất cả tiến hóa giả đều kém cỏi như vậy hàn sâm từ tốn nói một câu sau đó lại xoay người nói với tô tiểu kiều một câu đã có hiệp ước hợp đồng đã hoàn thành chúng ta đi thôi tao liền để cho mày nhìn một chút tiến hóa giả như tao đến cùng có phải rất giỏi hay không dư thiếu đã sớm nhìn hàn sâm không vừa mắt nghe xong lời này của hàn sâm y trực tiếp điều động tọa kỵ x ô n g tới hàn sâm sâm ca tô tiểu kiều quá sợ hãi dư thiếu động thủ thật ai có thể ngăn cản được một tiến hóa giả dùng ghen đại viên mãn tấn thăng như y chứ hàn sâm lại hoàn toàn bình tĩnh ngồi ở trên lưng của tam nhãn thú biến dị phong thần lang đã bán đi m i ề u quân cũng không thích hợp với tình huống bây giờ cho nên lần này tới hàn sâm chỉ cưỡi tam nhãn thú biến dị trong tay dư thiếu nắm một thanh kiếm thú hồn toàn thân sáng trói màu bạc xem xét liền biết không phải là mặt hàng phổ thông rất có thể là một thanh kiếm thú hồn thần huyết ánh mắt của hàn sâm rơi lên trên thân kiếm của dư thiếu con mắt không khỏi híp lại bây giờ hắn đang cần một thanh kiếm thú hồn thần huyết thanh kiếm này thoạt nhìn cũng rất không tồi mắt thấy dư lực điên cuồng kéo đến thanh kiếm màu bạc trong tay lóe lên giống như tia chớp màu bạc vung về phía cổ của hàn sâm đám người đi cùng dư thiếu kia lại không có ai nhúc nhích đều lộ ra vẻ mặt đang xen kịch vui dư thiếu đã là tiến hóa giả ở bên trong không gian thứ nhất của tý hộ sở căn bản không ai có thể uy hiếp được y chỉ có y hành hạ người không ai có thể hành hạ y thế nhưng mà rất nhanh bọn họ liền mở to hai mắt ra nhìn mắt thấy kiếm của dư thiếu sắp chém lên trên cổ của hàn sâm hàn sâm lại đột nhiên vươn tay ra nắm lấy kiếm của dư thiếu tất cả mọi người cảm thấy hàn s â m là đang muốn chết sao có người có thể dùng tay đi bắt kiếm huống chi còn là kiếm thú hồn thần huyết của một tiến hóa già chém ra tay của dư thiếu càng gia tăng thêm vài phần lực muốn trực tiếp đưa hàn s â m vào chỗ chết thế nhưng mà trong tích tắc kiếm đụng với ngón tay hàn s â m cả người hàn s â m đều giống như là dính lên trên thân kiếm vậy mà theo thanh kiếm kia bắt đầu chuyển động thân thể giống như không tồn tại như là một mảnh lá rụng dính lên trên thân kiếm Kiếm động t hàn ì thì người động, kiếm trở lại thì người cũng trở lại. Trong lòng dư thiếu kinh ngạc, thu hồi thanh kiếm lại, đồng thời tay trái vung ra một quyền đánh theo thanh dư thời kiếm lại lại. thiếu hồi kiếm lại, trái kiếm tới hàn sâm. Hàn sâm lại tay kia ra vỗ một trở trở thu tay theo ra h sâm. sâm một đấm Hàn thiếu, thế lên trên lại rũi kia cái ra tay của dư thiếu. dựa vỗ quả dư xâm o vào đao Thoạt a sau thanh của hóa y mày người lưng đồng cũng đã gác lên trên cổ của dư thiếu. Thoạt nhìn tiến hóa giả như mày cũng chẳng Hàn gác giả gì ghê gớm dư dư thời rơi thiếu, thiếu. đã đã s lắm. một cốt cổ có từ tốn nói một câu dư thiếu này chỉ là ghen cao mà thôi Tu v i bản thân dối tinh dối mù chỉ sợ là một người trong nhà có thực lực bản thân mình lại là t r ù n g loại phế vật kia không thể so sánh nổi với bọn nguyên thiếu khánh thiếu sắc mặt của dư thiếu trong chốc lát trở nên lúc xanh lúc trắng những người khác lại đã sớm sợ tới ngây người tuyệt đối không thể tưởng được được dư thiếu vốn dùng ghen đại viên mãn tấn t r ư ớ c tiến hóa giả lại bị hàn xâm dễ dàng chế trụ như vậy mày muốn chết hay là muốn sống khóe miệng hàn xâm lộ ra nụ cười cốt đao hơi nhấn sâu xuống một chút lưỡi dao sắc bén cốt lập tức cắt đứt làn da trên cổ dư thiếu một giọt máu màu đỏ trượt lên cốt đao chảy xuống muốn sống thì phải làm sao sắc mặt của dư thiếu trắng bệch đám người kia của hắn cũng không dám động tao là người rất công bằng có thể cho mày một cơ hội làm lại cuộc đời nhưng nếu cứ như vậy thả mày sợ là mày không nhớ được bài học như vậy đi một kiếm đổi một mạng mày dùng kiếm trong tay đổi lấy mạng của mày hàn sâm lạnh nhạt nói mày mơ hả cha tao là dư quốc x ư ơ n g của tập đoàn đông x ư ơ n g mày dám động tới một cọng tóc gáy của tao cha tao sẽ diệt cả nhà mày dư thiếu ngoài mạnh trong yếu kêu lên hàn sâm nghe xong lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng thiên hạ thực là dạng gì cũng có được rồi chờ sau khi mày xuống địa ngục nhớ báo mộng cho dư quốc sương nói cho ông ta biết là hàn sâm tao giết mày nói xong cốt đao trong tay hàn sâm liền hạ thấp xuống không không tao cho tao cho dư thiếu lập tức bị hù hồn sợ hết hồn vội vàng kêu lớn lên đây là cơ hội cuối cùng của mày Tao đếm tới ba, nếu như kiếm còn không ở trên tay tao, ba, đếm nếu kiếm mày như còn không ở lần i giữ lại đi. tiếp ề n mang xuống địa ngục dùng、đi. Hàn sâm địa đ trực tiếp bắt u thiếu đếm, một hai. i Dư l ề có mặc cả cũng không dám nữa. Vội vàng chuyển kiếm thú hồn của kẻ không kiếm dám mình nữa, vàng hồn thú vội sau n hàn Lần g cho sâm. s a nhớ đừng đi nói mày là tiến hóa giả tránh cho tiến hóa giả bị mất mặt hàn sâm thu kiếm lại cũng thu cốt đao lại xoay người về trên lưng của tam nhãn t h u biến dị giết hắn đi sau khi dư thiếu khôi phục tự do lập tức trở mặt triệu hoán ra một cây đao thú hồn liền mang theo một đám người của mình lao tới hàn sâm cậu lui ra phía sau trước đi hàn sâm đã sớm nghĩ tới kết quả này thuận miệng nói một câu với tô tiểu kiều chính mình lại nghênh đón đám người bọn dư thiếu trong lòng dư thiếu không muốn thừa nhận thực lực của mình không bằng hàn sâm chỉ cho là mình quá mức chủ quan mới bị hàn sâm bắt lấy cơn tức này như thế nào cũng nuốt không trôi hơn nữa ở bên cạnh y có nhiều người như vậy đều là hảo thủ y cũng không tin giết không chết hàn sâm sự nhục nhã này y nhất định phải báo nhưng sau khi hàn s â m nhảy vào trong đám bọn họ dư thiếu đã bắt đầu có chút đã hối hận bởi vì rất nhanh dư thiếu đã phát hiện ra bọn họ có nhiều người vây công hàn s â m như vậy không chỉ không chiếm được lợi thế ngược lại để nguyên một đám bọn họ bó tay bó chân rất dễ dàng làm bị thương người một nhà hàn s â m lại giống như nhàn nhã dạo chơi di chuyển ở giữa mấy người bọn họ mỗi lần cốt đao vung ra sẽ lưu lại một vết máu ở trên người một người đao đao không bất bại chỉ là trong chốc lát đám người bọn dư thiếu cũng đã bị chết năm sáu người bọn tô tiểu kiều ở xa xa đã nhìn tới trợn mắt há hốc mồm xem bộ dáng hàn sâm giết người như vậy bọn họ đã có chút không phân biệt được đến cùng ai mới là tiến hóa giả trong lòng dư thiếu đã có chút sợ hãi cái loại cảm giác này không có cách nào hình dung rõ ràng là hàn sâm bị bọn họ vây giết nhưng mà bây giờ hàn sâm khiến cho bọn họ cảm thấy là một mình hàn sâm đang vây giết đám người bọn họ loại cảm giác này rất quỷ dị mỗi người trong bọn dư thiếu đều cảm giác hình như là một mình mình đang đối mặt với hàn sâm mà không phải là đang vây công hàn sâm dư thiếu còn thảm hại hơn y căn bản không có cơ hội ra tay với hàn s â m mỗi lần ra tay đều bị người của mình chặn đường công kích loại người chỉ để thăng ghen mà không tu hành võ đạo như dư thiếu sao có thể nhìn ra cách gì, chuyển huyền diệu của hàn s â m đối với hàn s â m mà nói đám người như bọn dư thiếu cho dù tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đám ô tạp căn bản là không tạo được áp lực gì với hắn tất cả chúng mày lui ra dư thiếu thật sự buồn bực không chịu được căn bản không có cơ hội ra tay với hàn s â m Mạnh mẽ hét to lên một sâm đám sâm Một màu lam lên tiếng. Hàn sâm cũng không đuổi theo những người kia, chờ cho đám người kia lui ra, Nhìn dư thiếu đang điên cuồng lao tới hắn công、kích. Hàn sâm căn bản không chờ y tiến lên. Một tia sáng màu lam từ trong tay đã lao ra ngoài. hét theo Chờ cho thiếu kích. chờ to tới tia từ tay lao lao lui đuổi kia. kia đã dư ra. ra y quỷ diễm điệp tiêu biến dị vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng bay về phía dư thiếu đang vội vàng sông đến dư thiếu vung đao mạnh mẽ chém xuống quỷ diễm điệp tiêu biến dị chỉ lát nữa là sẽ chém trúng cái quỷ diễm điệp tiêu kia nhưng mà quỷ diễm điệp tiêu lại quỷ dị chuyển một cái thoáng cái đã biến mất trước mắt dư thiếu kỳ dị vòng qua đao hung hăng đâm vào trong lồng ngực y bành một ngọn lửa màu xanh l a m n ổ bung trên lồng ngực dư thiếu lập tức khiến cho y từ bên trên tọa kỵ té xuống lăn lộn xuống dưới đất truy cập h a l a s y com hoặc link ở phần mô tả để mời e mcili cà phê nhé dư thiếu bị đốt tới ra chóc thịt bong lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất mới dập tắt được ngọn lửa trên người nhưng mà chờ y ngẩng đầu lại phát hiện hàn xâm đang cười thủm tỉm ngồi sổm ở trước mặt y cốt đao trong tay lại dán lên trên cổ y dư thiếu mày thật sự là người tốt biết tao nghèo như vậy muốn đưa thêm thú hồn thần huyết cho tao lần này mày có ý định đưa mấy cái đây hàn s â m dùng cốt đao vỗ vỗ lên mặt của dư thiếu nhìn tới cơ hồ đã sắp muốn khóc dư thiếu bây giờ đã hối hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai không có việc gì lại đi trêu chọc thằng này làm gì bản thân vốn chỉ có hai cái thú hồn thần huyết đã bị lấy đi một cái bây giờ cái còn lại cũng bị mất y tấn t r ư ớ c tiến hóa g i à còn chưa rời đi chính là muốn thừa cơ hội xem có thể kiếm bộn được hay không bây giờ liền cọng lông đều còn không mò được bản thân có hai cái thú hồn thần huyết lại đã bị người khác mò đi mất trong lòng dư thiếu vô cùng không căm lòng nhưng mà lại không dám không cho trong lòng cơ hồ là đang dỉ máu Đi, đưa được đã thiếu cái lại lại kinh nghiệm, dư do, dám lườm nhưng một thú thần huyết rốt tự hồn cho hàn hung hăng hàn không hàn nữa. sâm, sâm, mà làm sâm còn cục có lần này lấy gì cắn răng một cái mang theo đám người kia leo lên tọa kỵ quay đầu rời đi sâm ca súc sinh như vậy sao không giết chết bọn chúng luôn tô tiểu kiều hơi có chút hưng phấn nói mặc dù hơi nghi hoặc một chút ở trong mắt cậu ta xem ra rõ ràng là hàn sâm có cơ hội giết chết đám người dư thiếu kia giết bọn chúng rồi ai thay chúng ta dò đường hàn sâm cười cười bọn dư thiếu vì tìm con dị sinh vật kia mà đến nếu như con dị sinh vật kia thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết để chính hắn mạo hiểm đi dò xét còn cho không bằng để cho bọn để dư tô h sinh vật siêu cấp thần huyết nào, Hàn h i đi Đối với siêu ế u đều đường. dò nào, vật bất cấp một kỳ k Sâm n g dám có c h ú tiểu chủ quan. Tốt nhất là có thể nhìn rõ ràng thực lực của trước, nhất thể nhìn như thế quan, sau ràng bọn nó nào tốt là đó rõ ớ m quyết định có nên động thủ hay thủ Tô t định động nên không. có i kiều đã đại khái hiểu ý của hàn sâm cùng hàn sâm theo hướng bọn dư thiếu tiến lên mà mấy người ở cương giáp t í hộ sở còn lại đều không có ý tứ muốn tiếp tục đi ở chỗ đại thụ bên kia đã quay đầu lui lại Sâm ca, tên dư thiếu kia tên thiếu th dư thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt không phải là đang khoác l á c đấy chứ tô tiểu kiều cùng hàn sâm g ỡ i tọa kỵ song song đi ở trên sa mạc cũng không gấp gáp đi về phía trước vừa đi vừa trò chuyện tốt nhất là cậu đừng đi thử mặc dù tu vi võ học của tên kia không được tốt lắm nhưng mà tố chất thân thể đúng là tiến hóa giả ghen đại viên mãn hàn sâm nói thật thầy ạ tôi vốn cho là tiến hóa giả ghen đại viên mãn phải lợi hại lắm chứ thì ra cũng không gì hơn cái này tô tiểu kiều cũng lấy thần ghen đại viên mãn l à mục tiêu để cố gắng cậu ta vốn có ý định nhịn đến ba mươi tuổi mới ra mặt cũng muốn có thần ghen đại viên mãn nhưng mà bây giờ nhìn thấy bộ dáng kia của dư thiếu liền hơi có chút dao động không biết có nên lãng phí nhiều thời gian như vậy theo đuổi mục tiêu thần ghen đại viên mãn hay không đây là ngoại lệ thường thì tiến hóa giả ghen đại viên mãn đều rất mạnh hơn nữa y còn chưa tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả kỳ thật không khác gì một ít người chưa tiến hóa có tố chất thân thể cao hàn sâm cười một cái nói hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi bọn dư thiếu ở phía trước lại ra roi thúc ngựa bọn họ hy vọng có thể tìm được dị sinh vật kia trước bọn hàn s â m lúc dư thiếu nhìn thấy bọn hàn s â m cũng hướng về phía bên này đi tới trong lòng càng thêm chắc chắc chỉ cần phương hướng không sai là được y cho rằng chỉ cần có thể tìm được con dị sinh vật kia bằng v ò tiến hóa giả ghen đại viên mãn như y chém giết con dị sinh vật kia chỉ là chuyện trong chớp mắt cho nên trên đường đi dư thiếu mang theo người của mình chạy rất nhanh hơn nữa vốn hàn s â m cũng không có ý định quá gấp gáp cho nên bọn dư thiếu rất nhanh đã bỏ rơi hàn sâm và tô tiểu kiều không thấy bóng dáng có phải cách quá xa rồi hay không không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa rồi tô tiểu kiều có chút lo lắng hỏi như vậy là được rồi hàn sâm lại lơi đễnh mang theo tô tiểu kiều tiếp tục đi về phía trước trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít thi thể dị sinh vật hẳn là đám người bọn dư thiếu kia đi qua chém giết hàn sâm nhìn vết thương trên những thi thể này trên cơ bản đều là một đ a o mất mạng thoạt nhìn hẳn là do dư thiếu kia gây ra xem ra tên dư thiếu kia vô cùng thích giết chóc khát máu nếu quả thật đụng phải con dị sinh vật kia vậy thì thật sự có cho hay để xem rồi hàn sâm tự lẩm bẩm hai câu đi suốt hơn hai ngày đột nhiên hàn sâm dừng bước ngưng mắt nhìn về phía trước làm sao vậy tô tiểu kiều kinh ngạc nhìn tới phía trước nhưng mà cậu ta lại chẳng thấy cái gì cả bọn dư thiếu gặp phải phiền toái rồi không biết có phải là con dị sinh vật cậu nói tới kia hay không chúng ta tăng thêm tốc độ đi qua nhìn một chút hàn sâm nói xong cũng đã thúc giục tam nhãn thú biến dị tăng nhanh tốc độ chạy như điên về phía trước chạy được mấy dặm đường lúc này tô tiểu kiều mới nhìn thấy ở xa xa có một đám người đang đại chiến cùng một con dị sinh vật h à n không phải là đại chiến là đơn phương hành hạ đến chết mới đúng chỉ thấy một con chim quái lạ xòe ra hai cánh lửa màu vàng cực lớn rộng tới vài chục trượng ở trên không trung đang lao xuống đôi cánh lửa giống như một cơn lốc đảo qua phàm là người bị nó quét hai cánh đến trên người lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng Sau khi b ọ ngoại dư dính thiếu bị n ọ n vàng lăn lộn ở trên mặt đất như n lửa kia, màu mặc mặt à kệ ở đất thế nào, cũng không có cách được, cả không nào dập tắt ngọn lửa màu vàng ở trên người、được. không bao lâu cả người thành n g màu bao cho o dập tắt đốt lửa lâu ở bụi. đã bị đốt thành cho bụi. Ngoại trừ dư thiếu cưỡi tọa kỵ trốn nhanh nhất mấy người còn lại đều bị con chim quái lạ giống như hỏa phượng hoàng kia đuổi theo bị đốt thành cho bụi mặc dù là dư thiếu cũng không thể tránh thoát việc bị con dị sinh vật kia đuổi giết chỉ có điều trốn được lâu hơn một chút chờ sau khi người phía sau y đều bị dị sinh vật kia đốt cháy rụi Con dị sinh vật kia liền giống như là một tia sáng màu vàng dị kia tia vật một là màu đao á n nhận nóng h thiếu. thiếu h tới dư thiếu. Dư thiếu cảm nhận được cảm giựt ở p í sau, sức quay tọa a liều cũng dốc nổi lên ý dốc liều mạng,、quay、người từ trên tọa kỵ nhảy dựng lên, ý một từ kỵ đ của h phía chim sinh é m về vật Đao đầu con c này. dị y mặc dù không phải đao thú hồn thần huyết nhưng mà lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ một đao kia vừa nhanh vừa đ ộ n g nhưng mà con dị sinh vật kia căn bản không thèm để ý tới một đao nọ của dư thiếu tùy ý để cho thanh đao kia chém lên trên đầu nó sau đó m ộ thân màn k i ế n hàn cho s m mở mắt to hai h ì n xảy ra, đau của dư thể i tiếp chim sinh kia, giống sinh ế u xuyên qua đầu vậy vật vật thật mà chém một làm Mà là nào, trực trên chút thương thân t sự con có cũng con phần. bên như ngọn không ảnh hưởng nào, cũng không làm con dị sinh vật bị thương nửa lửa h dị dị bị ở của con dư ị sinh vật kia lại trực tiếp xuyên n vật trực qua g ờ i dư thiếu Sau thiếu đó thân thể dư、thiếu、liền bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng hừng hực chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương bi thảm rồi bị đốt thành cho bụi sinh vật siêu cấp thần huyết tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết trong lòng hàn s â m vừa mừng vừa sợ mừng chính là rốt cục lại t ì m được một con sinh vật siêu cấp thần huyết kinh hãi lại là vì con sinh vật siêu cấp thần huyết này thoạt nhìn còn hung ác hơn so với lão quy tất cả mọi người đều bị con chim quái lạ đốt thành cho bụi sau đó con chim quái lạ kia phát một tiếng chim hót giống như phượng gáy triển khai hai cánh liền bay đến đỉnh núi lớn cách đó không xa rất nhanh đã biến mất ở trên đỉnh núi mặc dù ngọn núi kia nằm ở trong sa mạc rộng lớn nhưng lại cực kỳ cao lớn hùng vĩ trên đỉnh còn có tuyết trắng mênh mang cũng không biết thân thể của con chim quái lạ kia là lừa làm sao lại lựa chọn ở một nơi như vậy sau khi con chim quái lạ kia bỏ đi hàn s â m cùng tô tiểu kiều mới tới bên cạnh thi thể của bọn dư thiếu nhìn bộ dạng của những thi thể này không khỏi lạnh cả tim giống như cây đại thụ kia thi thể của bọn họ vẫn còn bào trì nguyên vẹn nhưng mà toàn thân cao thấp đều bị than hóa thoạt nhìn vô cùng quỷ dị nguyên bản hàn s â m còn nghĩ rằng dư thiếu dù gì cũng là một tiến hóa giả Có ghen viên mãn, đại trong ố tốt chống chất cho cấp cũng có thể chống đỡ được thân thể thật phải sinh vật siêu cấp thần huyết, thể xấu vật t đó đỡ dù sự siêu gặp gì chốc lòng á trái giá. thái t Thế chết thảm tim chút Tại vật thần huyết Trong nhưng nhanh như khiến cho Hàn không khỏi sinh như biến ngờ cũng băng nào cũng mà Sâm ai sao lại siêu y vậy, vậy? l có cấp hàn s â m hơi có chút phiền muộn nhìn kết quả của bọn dư thiếu hàn s â m cũng không dám lập tức đi tới khiêu khích con chim quái lạ kia quả nhiên là phượng hoàng thật sự quá kinh khủng tô tiểu kiều càng kinh hãi nói ra so với phượng hoàng trong truyền thuyết hẳn là kém hơn rất nhiều nhưng mà năng lực như vậy ở trong không gian thứ nhất tý hộ sở đã được tính là vô địch rồi hàn s â m nói x o n g xoay người rời đi đã biết được con chim quái lạ kia đích thật là sinh vật siêu cấp thần huyết cũng biết chỗ nó ở hàn s â m lại không có phương pháp gì giết được nó ở lại chỗ này cũng vô dụng binh khí bình thường không đả thương được con quái điều này nếu muốn giết nó không chỉ cần phải có tốc độ cùng lực lượng chỉ sợ còn cần phải tìm ra phương pháp giết nó mới được trở lại tý hộ sở hàn sâm lại nhìn tiểu vân thú một chút thân thể càng phát sáng óng ánh long lanh khoảng cách thân thể trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết đã không xa lắm lại thêm mấy tháng nữa liền có thể tiến hóa thành công điều hàn sâm hy vọng nhất đương nhiên là đạt được thú hồn của nó một cái thú hồn siêu cấp tiểu vân thú có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với hàn sâm cho dù là đi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều mau lớn lên đi hàn sâm có chút không kịp chờ đợi nhìn tiểu vân thú tự lẩm bẩm trở lại trường quân đội trong máy truyền tin có rất nhiều tin nhắn chưa đọc cùng cuộc gọi nhỡ đều là phòng thí nghiệm của giáo sư nghiêm gửi tới bảo hắn mau mau trở về làm kiểm tra những ngày này đi tới đại sa mạc bạch ma đều không hề đi làm kiểm tra hàn sâm thay đổi một bộ quần áo liền trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của giáo sư nghiêm đã rất nhiều ngày rồi cậu không tới cũng may bây giờ kinh cực nhã là đối tượng thí nghiệm chủ yếu nếu không khẳng định giáo sư nghiêm sẽ không bỏ qua cho cậu tần trí minh vẫn luôn kiểm tra hàn sâm vừa cười vừa nói hàn sâm nhìn thoáng qua kinh cực nhã đang luồn lên nhảy xuống chạy như điên ở bên trong một cái sân kiểm tra hoàn toàn phong bế có chút tò mò hỏi thứ này là cái gì thế hình như trước đây chưa từng thấy qua đó là gần đây mới xây dựng gọi là chạy nước rút cực hạn làm như vậy là để kiểm tra số liệu bộc phát tổng hợp của thân thể cậu cũng có thể thử nhìn một chút xem tần trí minh nói xong lại nhớ ra cái gì đó nhìn hàn sâm hỏi hôm trước bảo cậu làm kiểm tra kích hoạt tế bào cậu làm chưa đưa số liệu kiểm tra cho tôi đi còn chưa làm kiểm tra lúc này hàn sâm mới nhớ ra chuyện kia nhưng mà hắn vẫn còn chưa làm bớt thời gian làm một chút đi tần trí minh cũng không miễn cưỡng hàn sâm dù sao thì bây giờ hàn sâm chỉ có thể coi là nửa đối tượng thí nghiệm số liệu của kinh cực nhã mới là quan trọng nhất đối với thí nghiệm kinh cực nhã từ trong sân kiểm tra hoàn toàn phong bế đi ra thân thể đã đầy mồ hôi thoạt nhìn giống như cường độ huấn luyện rất lớn hàn sâm đến thử một lần đi nhìn thấy hàn sâm kinh cực nhã không nói hai lời trực tiếp kéo hàn s â m vào o t r nhìn g sân kiểm tra o toàn phong vào cho nào à này Hàn n đóng nhất người nói dùng như n Ít tôi biết thứ này dùng như thế phải chứ. h bế kia, lại. sau cửa sâm đó mấy các loại t r ư ớ n g ngại vật khác nhau ở phía trước cười khổ hỏi sân kiểm tra có rất nhiều vách tường kim loại khác nhau thậm chí còn có vài vách tường kim loại được treo ở giữa không trung thoạt nhìn hết sức mất trật tự nhìn thấy những vách kim loại màu trắng ở khu vực đó không cậu phải dẫm lên tất cả những vách tường kim loại màu trắng đó Còn k hàn u vực bên n g o i bộ p h ậ màu trắng đều có dòng điện. Nếu dẫm một kim điểm Minh microphone ngoài Hàn đều nếu sau đó cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, cậu huống duy qua cuối. qua trắng thì giật, thể bắt từ tình giật nhất thông tất tường Tần Trí thông ra dòng điện, điện cũng không điện lần đến giải đó đi, có chỉ có cả vách thích cho Dưới lại phải loại sẽ bị bị ở. s â m ở t r o nói g cũng không sân nhìn tính kiểm k tra. Thoạt h là quá、khó. Hàn n Sâm ó xong liếc những vách tường kim loại cùng khu vực màu trắng đó mặc dù khu vực màu trắng ở trên từng vách kim loại đều chỉ rộng khoảng một xích nhưng đối với hàn s â m thì đã đủ rồi Thế nhưng mà chờ sau khi hàn sâm bắt đầu kiểm tra mới phát hiện ý nghĩ của mình quá sai lầm những vách tường kim loại cùng khu vực màu trắng này được thiết kế rất đặc biệt cũng không phải là mặt bằng phần lớn đều là mặt phẳng nghiêng không cùng góc độ thậm chí có vài chỗ còn treo ngược lên cho nên chỉ có thể ở bên trên mượn lực một chút nhất định phải trực tiếp nhảy tới vách tường kim loại kế tiếp nếu như đã bắt đầu liền không có khả năng dừng lại nghỉ ngơi chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước nhưng lại cần phải dùng các loại tư thế khác nhau để lần lượt vượt qua vách tường kim loại cơ hồ thoạt ấ t t cả cơ bắp cao bắp ấ p t à n thân đều cần được sử dụng, thiết kế quả nhiên vô cùng khoa học. Hơn nữa, bởi vì vấn đề gốc độ, nếu như phản ứng không đủ nhanh, tính thân không thiết thể khoa học. đều được đề độ, đủ đủ quả gốc của sử dẻo dai bởi kế vô vì m n căn bản h khó có h thời thay ể kịp đổi đ ộ nhìn g tác á c đạp vào v tường kim loại kế tiếp. Thoạt n kim kế loại h quả thực là xuyên qua chứng ngại vật nhưng mà đã được khoa học tổ hợp lại khiến cho độ khó trở nên vô cùng khủng bố mặc dù dùng năng lực thân thể của hàn s â m đều cảm giác có chút cố hết sức dù sao cũng là lần đầu tiên kiểm tra đối với vị trí vách tường kim loại phía sau đều không quá quen thuộc hoàn toàn là dựa vào thân thể cùng phản ứng thần kinh để đi lên phía trước độ khó cao không phải ở mức bình thường nếu như để cho hàn s â m luyện tập mấy lần trước sau khi quen thuộc con đường rồi lại đi kiểm tra cũng sẽ không khó khăn như thế nữa nhưng mà kiểm tra như vậy vẫn không làm khó được hàn s â m mặc dù có chút mạo hiểm nhưng hàn s â m vẫn lần lượt hữu kinh vô hiểm vượt qua vách tường kim loại nhìn thấy hàn s â m kiểm tra vẻ mặt kinh cực nhã trở nên ngưng trọng tần trí minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc những nghiên cứu viên khác đang bề bộn công việc cũng chạy tới màn hình bên này đứng xem thoạt nhìn đều có chút giật mình độ khó của bài kiểm tra này không thể xem như là rất biến thái bây giờ kinh cực nhã đã có thể nhẹ nhõm thông qua nhưng đó là dưới tình huống kinh cực nhã đã quen thuộc tất cả vách tường kim loại ở lần thứ nhất kinh cực nhã làm kiểm tra cậu ta tổng cộng bị điện giật tám lần mới qua được cửa kiểm tra này nói cách khác dưới tình huống chưa quen thuộc bài kiểm tra có tám điểm khiến cho kinh cực nhã không kịp phản ứng đây cũng là một ít điểm mấu chốt mà giáo sư nghiêm thiết kế cho bài kiểm tra này lợi dụng vị trí cùng các phương diện kỹ xảo tâm lý làm ra một vài chỗ khó có thể thông qua đương nhiên những chỗ như vậy không chỉ có tám cái trên thực tế tổng cộng có hơn ba mươi nhưng có thể làm khó kinh cực nhã cũng chỉ có tám điểm hơn nữa sau một lần sai lầm lần tiếp theo gặp lại điểm này kinh cực nhã đều duy nhất một lần thông qua không còn thất bại nữa nhưng trong lần đầu tiên hàn s â m làm kiểm tra vậy mà một lần cũng không mắc sai lầm mắt thấy đã sắp thông qua nếu như không phải xác định hàn sâm chưa từng làm qua bài kiểm tra này tần chí minh đều có chút không dám tin tưởng đây là lần đầu tiên hắn làm kiểm tra kiểm tra này rất khó thành tích của tôi cũng tạm được đấy chứ hàn sâm từ trong sân kiểm tra đi ra trên người vậy mà đổ một chút mồ hôi chuyện này đối với người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật như hắn mà nói đã là chuyện rất hiếm thấy rồi cậu làm rất không tồi chỉnh thể tố chất thân thể cùng phản ứng thần kinh của cậu đều rất tuyệt hai mắt tần trí minh sáng lên nhìn hàn s â m nói ra trong lòng đám nghiên cứu viên đều đang t h ẩ m nghĩ thoạt nhìn độ khó của thiết kế hình như hơi thấp có lẽ nên tăng thêm độ khó một chút nữa mới đúng hàn s â m không biết biểu hiện của hắn lại khiến cho bọn tần trí minh sinh ra ý nghĩ như vậy nếu không thì nhất định sẽ vì kinh cực nhã mặc niệm ba giây lúc mấy người giáo sư nghiêm thiết kế bài kiểm tra này lấy tên là chạy nước rút cực hạn loại mà hàn s â m mới kiểm tra vừa rồi vẫn chỉ là hình thức đơn giản nhất thông qua gia tăng cùng điều chỉnh góc độ và vị trí của vách tường kim loại còn có thể gia tăng độ khó lớn hơn hơn nữa trong toàn bộ sân huấn luyện chạy nước rút cực hạn còn cài đặt máy trọng lực thông qua cải biến trọng lực có thể tăng độ khó lên cao bọn giáo sư nghiêm thiết kế độ khó từ cấp một đến cấp m ộ ư ơ i vừa rồi hàn sâm kiểm tra chỉ là cấp độ đầu tiên là đơn giản nhất trong số đó chạy nước rút cực hạn này còn tốt hơn cả máy trọng lực nếu như dùng để tu luyện phụ hà nhất định sẽ có kết quả cực tốt sự a u khi Hàn h Sâm p thật cũng giống như là hàn sâm sở liệu chạy nước rút cực hạn không chỉ có độ khó cao hơn máy trọng lực thông thường hơn nữa đối với chuyện rèn luyện thân thể càng thêm toàn diện cực kỳ có lợi cho việc tu luyện phụ hà nếu có thể ở dưới tình huống trọng lực 25 qua cửa chạy nước rút cực hạn đây mới thực sự là tố chất thân thể đạt tới tiêu chuẩn 25. sau khi hàn s â m thông qua từng cấp độ khó càng ngày càng thích bài kiểm tra này mặc dù hắn có thể qua cửa nhưng đó cũng chỉ là bởi vì hắn đã quen thuộc với tất cả vị trí lần đầu tiên hắn cũng chỉ là đến cấp độ khó thứ ba bắt đầu không ngừng bị điện giật cuối cùng vẫn phải dựa vào những nơi bố trí quen thuộc của vách tường kim loại sau đó mới có thể thông qua nhưng điều này cũng chỉ là ở dưới tình huống điều chỉnh trọng lực rất thấp mới có thể qua cửa nếu như là chạy nước rút cực hạn ở dưới trọng lực 25, hàn s â m ngay cả cấp độ một đ ề u không qua nổi không qua nổi cũng không sao cả thứ hàn s â m cần chính là loại nghiền ép thân thể này để cho hắn ở dưới tình huống phụ hà hiểu rõ bản thân cho nên cho dù lần lượt bị điện giật hàn s â m vẫn rất thích thú kinh cực nhã nhìn thấy hàn s â m dùng phương thức huấn luyện giống như đang tự hành sát thần sắc có chút cổ quái về sau cậu ta cũng tăng huấn luyện của mình lên rất nhiều rất có cảm giác tự hành xác giống như hàn sâm hàn sâm cũng không quan tâm cậu ta làm cái khỉ gió gì chỉ là hướng về mục tiêu của mình mà tiến lên mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện còn cần học một ít tri thức lý thuyết hàn sâm cho rằng với thành tích vốn có của mình lúc tốt nghiệp lấy được quân hàm thiếu tá hẳn là không có vấn đề gì chỉ là hắn mất tích hai năm thành tích lý thuyết của hắn hơi kém một chút bây giờ chỉ có thể bù lại gấp đôi hy vọng lúc tốt nghiệp có thể lấy được quân hàm thiếu tá cũng may là hắn có m ộ trong giải cung không cộng giáo nghiêm thi điểm điểm quán quân cuộc bắn hơn nữa giáo sư nghiêm bên này cần có được cho chỉ thể thêm ít thêm t sư cuộc có được sau thi thể tốt điểm này tổng lấy khoảng ế t t sẽ có ể đạt tới thiếu tá t yêu cầu quân hàm r n g k h o thời gian này hàn sâm cũng đang nghiên cứu phải làm thế nào mới giết được con con chim quái lạ giống như h ỏ a phượng hoàng kia nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt đành phải tạm thời bỏ đi ý định đi chém giết con chim quái lạ kia lúc đó hắn đã từng lấy trạng thái yêu tinh nữ hoàng Xem Theo chim chim làm một muốn chém quái quái quái thiếu. thuần đánh kia phải khi giết phải nhất cử nhất động con những hắn nhìn thấy, thân thể con chim quái lạ này hẳn không phải làm bằng lửa thuần túy. Ở bên trong thân nó, còn phần nó, nhất định phải trực tiếp công kích thực thể ở trong ngọn chết thấy, thể thể thật thực thể, kích thực túy. trực tiếp thể cử của lúc của có lửa lửa. gì lạ lạ là dư Ở ở nhưng bởi vì ngọn lửa bên ngoài thân nó căn bản không thể đụng vào binh khí bình thường không thể chạm đến thực thể bên trong cho dù là dùng trường thương cũng không được biện pháp duy nhất sợ là chỉ có thể dùng cung tiễn trực tiếp bắn vào trong thế nhưng mà ngay cả một mũi tên thú hồn thần huyết hàn s â m cũng không có muốn bắn chết sinh vật siêu cấp thần huyết thì không khác gì là đang nói chuyện hoang đường viển vông chỉ có thể tạm thời buông tha cho thời gian trong nháy mắt đã trôi qua mấy tháng phụ hà của hàn s â m đã có thể để cho thân thể đạt tới mức hai mươi năm điểm hơn nữa cổ tà chú đã có thể khiến tố chất thân thể đột phá ba mươi điểm còn kinh khủng hơn cả một tiến hóa giả ghen đại viên mãn đến lúc thử đi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết rồi hàn s â m ẩn ẩn có chút hứng thú bây giờ tố chất thân thể của hắn cơ hồ đã đạt đến cực hạn có khả năng đạt tới ở không gian thứ nhất tí hộ sở muốn tăng lên nữa cũng rất khó khăn trên tay lại có thanh kiếm thú hồn thần huyết đoạt được từ chỗ dư thiếu tất cả đã chuẩn bị xong chỉ thiếu một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi về phần con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như hỏa phượng hoàng kia nếu như không có mũi tên đủ mạnh hàn s â m cơ hồ sẽ không cân nhắc tới chuyện đi giết nó nhưng mà trước khi đi hàn s â m vẫn phải tham gia kỳ thi nửa năm một lần trước thành tích cũng không cổ phụ cố gắng của hắn thành tích tổng hợp đứng thứ nhất cả năm để hắn kiếm được không ít điểm học phần nhưng mà càng làm cho hàn sâm hưng phấn hơn là tiểu vân thú hắn nuôi nấng một năm giống như tính toán của hắn rốt cục đã trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết nhìn xem con tiểu vân thú như tinh như ảo kia một tay hàn sâm nắm lấy cốt đao trong lòng lại lặng yên cầu nguyện thiên linh, linh địa linh linh thái thượng lão quân ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ tài thần phúc thần nữ thần may mắn phù hộ cho con giúp cho con có được một cái thú hồn siêu cấp thần huyết đi phốc hàn s â m một đao giết tiểu vân thú siêu cấp sau đó chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết tiểu vân thú không đạt được thú hồn thu được gen sinh mệnh tinh hoa không thể ăn thịt theo âm thanh chấm dứt thân thể tiểu vân thú tự động phân giải tiêu tán giống hệt như lần trước là một khối gen sinh mệnh tinh hoa của tiểu vân thú rơi ra đáng ghét hàn s â m cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng vẫn không có thú hồn chuyện này giống như là khiến hắn phải đợi thêm một năm nữa vậy nhất định là mình có xung đột với tiểu vân thú nuôi nấng tiểu vân thú mà chưa bao giờ lấy được thú hồn trong lòng hàn s â m âm thầm phiền muộn hắn đã ăn vài con tiểu vân thú rồi liền một cái thú hồn đều không lấy tới tay được cho dù hàn s â m ưa thích thú hồn tiểu vân thú như thế nào đi nữa cũng không khỏi không cân nhắc đổi một loại dị sinh vật khác để nuôi cuối cùng hàn s â m cắn răng một cái mua một con hắc vũ tiễn đ i ể u còn sống về nuôi thú hồn của hắc vũ tiễn điều có thể hóa thành mũi tên thú hồn nếu như có thể thu được hàn s â m có thể cân nhắc đi giết con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như hòa phượng hoàng kia hơn nữa đã có mũi tên siêu cấp thú hồn muốn giết những sinh vật siêu cấp thần huyết khác cũng đơn giản hơn nhiều chí ít đã có vũ khí có thể làm bị thương bọn nó cũng may con tiểu vân thú kia gia tăng thêm cho hàn s â m chín điểm siêu cấp thần g e n thể chất của hắn bây giờ lại được gia tăng thêm một bước chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã nắm chắc hơn một chút rồi Thu thập xong tất cả, Hàn xong cả, Sâm mặc dù hàn sâm rất muốn đi tới chiến hạm của kỳ yên nhiên để nhập ngũ nhưng mà hàn sâm đã nghe ngóng nhiều lần chiến hạm chỗ kỳ yên nhiên giữ bí mật ở cấp bậc vô cùng cao muốn đi vào vô cùng khó khăn ít nhất hiện tại hàn sâm còn không có năng lực lớn như vậy hàn sâm về đến nhà la tố lan lại không kích động giống như hàn sâm tưởng tượng ngược lại giống như là có chút tâm sự nhiều khi có chút không yên lòng mẹ trong nhà có chuyện gì ạ hàn sâm hơi có chút gấp gáp hỏi con đã trưởng thành có vài vật cha con lưu lại mẹ nghĩ cũng đến lúc đưa cho con rồi la tố lan do dự một hồi lâu mới thận trọng từ trong tủ treo quần áo lấy ra một cái hộp đặt ở trước mặt hàn sâm chuyện được đọc bởi kênh haley a audio hàn sâm hơi kinh ngạc nhìn cái hộp hợp kim ở trước mặt hắn nhớ rõ cha mình là gặp chuyện ngoài ý muốn tử vong phi thuyền gặp sự cố bị nổ tung liền thi thể hoàn chỉnh đều không lưu lại làm sao có thể để lại di vật cho gia đình được tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ trong lòng hàn sâm thần sắc của la tố lan có chút cổ quái nói là hai ngày trước khi cha con xảy ra chuyện giao cho mẹ nói là sau này có thể sẽ dùng tới trước kia con còn quá nhỏ mẹ vẫn giữ không cho con xem bây giờ con đã trưởng thành biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm những vật này nên đưa cho con những vật này có quan hệ tới cái chết của cha trái tim hàn sâm mạnh mẽ nhảy lên nhìn chằm chằm vào cái hộp hợp kim thoạt nhìn rất bình thường kia la tố lan khẽ lắc đầu mẹ cũng không biết có quan hệ hay không chẳng qua là cảm thấy người như cha con sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại những vật này hơn nữa khi đó cha con cũng có chút không thích hợp hình như đã biết sẽ xảy ra chuyện gì vậy hàn sâm hơi cắn môi một cái thò tay từ từ mở cái hộp ra lúc đó hắn còn nhỏ nhưng mà theo tuổi tác trưởng thành suy nghĩ kỹ một chút chuyện xảy ra khi đó quả thật là có rất nhiều chỗ có điểm đáng ngờ mặc dù nhà xưởng tổ truyền ở trong tay cha cũng không tệ nhưng mà ở trước mặt tập đoàn tinh vũ cũng chỉ có thể coi là một cái xưởng nhỏ mà thôi ngay cả quạng mỏ của mình đều không có nhà máy rèn hợp kim trên thực tế kiếm được chỉ là phí gia công nguyên vật liệu bán thành phẩm mà thôi quái vật khổng lồ như tập đoàn tinh vũ tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với một cái xưởng nhỏ như vậy nếu như cha thực sự là do bọn họ hại chết tại sao tập đoàn tinh vũ lại chịu tốn hao khí lực lớn để đạt được một cái nhà xưởng nhỏ như vậy còn có rất nhiều chi tiết đồ vật đều khiến hàn s â m cảm thấy có chút kỳ quái nhưng mà vì khi đó tuổi còn quá nhỏ có chút chi tiết đã nhớ không rõ lắm cho nên cũng không nói được đến cùng là kỳ quái ở đâu cái hộp bị hàn s â m mở ra chỉ thấy bên trong chứa ba đồ vật một tấm thẻ kim loại cùng loại với thẻ công tác một quyển nhật ký xinh xắn cùng một sợi dây truyền tinh thể dùng một sợi dây đỏ để kết vào hàn s â m đầu tiên cầm tấm thẻ kim loại lên quan sát tỉ mỉ đây quả thật là một tấm thẻ công tác bên trên thẻ kim loại màu trắng có khắc một ít chữ màu đen khoa điều tra đặc công tiểu tổ hành động số bảy điều tra viên hàn kính chi số thứ tự x chín trăm năm tám bảy m ộ t hai n ă m năm tám hàn s â m đọc thầm chữ ở bên trên mấy lần trong lòng hơi có chút kinh ngạc cái tên hàn kính chi này đối với hàn s â m mà nói đã có chút xa xôi đây là tên của cụ hàn s â m hàn s â m cũng chỉ biết là có một cái tên như vậy là khi hắn còn bé không biết ở dưới tình huống nào nghe cha nhắc qua mấy lần mới nhớ kỹ như thế nhưng mà trừ cái tên này ra hàn sâm hoàn toàn không biết gì về hàn kính chi cả bây giờ thấy giấy hành nghề này hàn sâm mới biết có vẻ như cụ mình trước kia còn là người của cơ cấu liên minh nào đó nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là một tiểu nhân vật thông thường lật qua nhìn mặt sau của thẻ công tác một chút chỉ có có một dấu hiệu hàn sâm xem cũng không có hiểu cẩn thận xem trong chốc lát cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt buông thẻ công tác ra lại cầm sợi dây truyền dây đỏ kia lên mặt dây chuyền như là do thủy tinh đỏ điêu khắc thành rất khéo léo nhìn giống như là một loại sinh vật giống như mèo hoặc là hồ ly nói nó là mèo cái đuôi lại quá lớn nói nó là hồ ly nhưng lại có một cái mặt mèo thoạt nhìn rất là cổ quái cảm nhận trong tay giống như là ngọc thạch thông thường hàn s â m đối với các loại đồ vật làm bằng ngọc thạch thủy tinh cũng không có nghiên cứu gì không biết rốt cuộc thứ này làm bằng vật liệu gì mẹ cái dây chuyền này là hàn s â m có chút không hiểu nhìn sang la tố lan vẻ mặt của la tố lan rất phức tạp một hồi lâu mới lên tiếng lúc cha con đưa cho mẹ nói là của cụ con lưu lại nếu như về sau gặp phải chuyện gì khó xử có thể cầm tới tập đoàn tinh vũ tìm người của ninh gia có thể tìm được một ít trợ giúp cầm lấy đi tới tập đoàn tinh vũ tìm người ninh gia hàn sâm cơ hồ tưởng rằng mình nghe lầm hắn vẫn cho rằng cha chết có quan hệ với tập đoàn tinh vũ nhưng mà cha lại nói cầm cái dây chuyền này đi tới tập đoàn tinh vũ tìm người ninh gia chuyện này cũng có chút quá mức quỷ dị đi nếu thật sự là tập đoàn tinh vũ hại cha cha sao có thể lưu lại loại lời nói này mẹ cảm thấy có chút không ổn cho nên mặc kệ khó khăn như thế nào đều không đi tới tập đoàn tinh vũ la tố lan cười khổ nói hàn sâm gật gật đầu nếu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ lựa chọn giống như vậy mặc kệ như thế nào thì tập đoàn tinh vũ cũng có hiểm nghi trọng đại là đã hại chết cha làm sao có thể đi tìm bọn họ nhờ hỗ trợ được chuyện này có vẻ cực kỳ cổ quái khiến cho mạch suy nghĩ của hàn sâm có chút hỗn loạn hắn không biết đến cùng cha mình và tập đoàn tinh vũ có quan hệ gì tại sao lại lưu lại lời nói như vậy nhưng mà điều này cũng khiến cho hàn s â m càng rõ ràng hơn cái chết của cha cũng không đơn giản giống như trong tưởng tượng buông sợi dây truyền xuống hàn s â m lại từ trong hộp lấy quyển nhật ký ra thoạt nhìn kiểu dáng có hơi cũ kỹ mặc dù đã qua nhiều năm rồi rồi nhưng bản thân quyển nhật ký vẫn còn rất mới thoạt nhìn không giống như là có người sử dụng thường xuyên mở ra bút ký ra lập tức có năm chữ lọt vào trong mắt hàn s â m k hắn, hắn ở bên trên internet tìm tòi rất lâu còn tìm tư liệu nội bộ của tổ hành động đặc biệt an toàn nhưng mà mặc kệ hắn tìm như thế nào đi nữa đều không có bất luận tư liệu hoặc là tin tức nào về sinh vật siêu cấp thần huyết cùng siêu cấp thần ghen cả bây giờ đột nhiên ở trong một quyển nhật ký nhìn thấy năm chữ này lại để cho suy nghĩ của hàn sâm thoáng cái trở nên vô cùng phức tạp thoạt nhìn thì nhật ký cùng năm chữ phía trên đã lâu lắm rồi chẳng lẽ thứ này cũng là do cụ lưu lại vì sao bên trên chỉ viết năm chữ như vậy ý nghĩ của năm chữ này cùng siêu cấp thần ghen mà mình biết là một hay sao hàn sâm thật nhanh lật qua lật lại quyển nhật ký thế nhưng mà bên trong quyển nhật ký ngoại trừ tờ thứ nhất căn bản không có bất kỳ chữ viết hoặc là dấu vết sử dụng qua toàn bộ đều là một mảnh trống không cảm giác lúc ban đầu của hàn s â m quả nhiên không sai quyển nhật ký này xác thực là giống như một quyển mới cũng chỉ có tờ thứ nhất viết năm chữ như vậy nhưng ngoại trừ năm chữ còn có người dùng bút màu đỏ vẽ một vòng tròn bên ngoài năm chữ này sau đó ở phía sau đánh một dấu chấm hỏi vừa rồi lúc hàn s â m nhìn thấy năm chữ này quá mức khiếp sợ lúc này mới nhìn đến những chi tiết kia đây lại có ý gì là đang nghi vấn liệu siêu cấp thần ghen có tồn tại hay không à? hàn s â m khẽ nhíu mày ánh mắt lại nhìn về phía la tố lan hàn y vọng Lan hắn án. nhưng La Tố Lan có thể cho hắn đáp án. Thế có cho đáp m La l a Tố lại là lưu lại, lại lẽ nói, nói nhiều, nói chi nói đi, khẽ không kính không than cha chỉ những hàn thêm thu thứ vật của nữa, con cũng này con cũng con đó、đi. có cụ gì đều về mấy sâm a u sẽ s dùng tới. Hàn tới. gật gật đầu đều thu ba món đồ vào những vật này rất có thể có quan hệ tới cái chết của cha hắn bây giờ trong nhà có năng lực điều tra chuyện này cũng chỉ có mình hắn về nhà lần này lại để cho trong lòng hàn sâm có thêm rất nhiều nghi hoặc nguyên bản hắn chỉ muốn biết rõ ràng cái chết của cha hắn có quan hệ gì tới tập đoàn tinh vũ hay không thế nhưng mà bây giờ nhìn lại tựa hồ còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều hàn sâm cho rằng chuyện cha chết đi có quan hệ tới tập đoàn tinh vũ nhưng mà trước khi cha chết lại nói cho bọn họ nếu có chuyện thì đi tìm người ninh gia của tập đoàn tinh vũ chuyện này thực sự là quá mâu thuẫn trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó hàn sâm biết những chuyện này hắn có gấp cũng không có tác dụng gì phải phận tiếp chậm thể không thì thân cảnh hắn chẳng những không tra ra được chân thể rãi đi mới bối giờ tiện lại lực có được. của cận, được ngược còn có tâm mất mạng. trung tra rõ ràng tra ra đến Nếu quyền dùng tướng, tùy bây ở trong nhà vài ngày sau khi hàn s â m trở về trường học đã bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết trường sinh chú vẫn không có khởi sắc quá lớn không phải có thể luyện thành ở trong thời gian ngắn muốn tăng lên trên diện rộng đã là chuyện không có khả năng bây giờ còn có thể tăng lên duy nhất chính là mười mấy điểm thần g e n còn lại kia hàn s â m có ý định lợi dụng khoảng thời gian ngắn kế tiếp đẩy thần ghen tới đại viên mãn thuận tiện cũng tìm kiếm tung tích của sinh vật siêu cấp thần huyết về phần sinh vật siêu cấp thần huyết tựa như phượng hoàng trong đại sa mạc bạch ma kia hàn s â m tạm thời còn không dám có ý đồ với nó hoàn toàn không tìm ra phương pháp săn giết nó hàn s â m vốn có ý định tự mình đi tới ngọc long sơn mạch vừa săn giết sinh vật thần huyết vừa tìm kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết nói không chừng còn có thể đụng phải tồn tại cùng loại với kim m a hống Thế nhưng mà còn chưa đợi hàn Sâm xuất phát, trên cây cột nhưng chưa Hàn còn ngoài mà Sâm cây cửa đợi siêu vẹo lần ớ ước n cương định hắn Nam. ở sở, được giáp giữa lại hiệu tí thấy hộ Lữ l dấu và Vĩ trước lữ vĩ nam dẫn hắn đi tìm trùng giáp kỵ sĩ hắn đã đồng ý chia cho lữ vĩ nam hai thành tiền lời chỉ là về sau một mực không nhìn thấy lữ vĩ nam không thể tưởng được lúc này lại nhìn thấy dấu hiệu lữ vĩ nam lưu lại đi đến địa điểm lữ vĩ nam lưu lại để gặp mặt hàn s â m dùng thân phận của kim tệ ở một dòng suối nhỏ bên cạnh sơn mạch gặp được lữ vĩ nam lần trước vẫn không tìm được cậu thịt của sinh vật thần huyết tôi cũng đã ăn xong tôi có thể cho cậu tiền hoặc là cậu cần gì cũng có thể nói ra hàn s â m nói với lữ vĩ nam lữ vĩ nam kinh ngạc nhìn hàn s â m nói đại ca anh thật sự giết hết hai con sinh vật thần huyết kia về sau tôi lại đi vào trong đó kết quả chẳng nhìn thấy gì cả còn tưởng rằng hai sinh vật thần huyết kia đã bỏ đi rồi chứ là bị tôi giết hàn s â m bình tĩnh nói đại ca tiền tôi không cần tôi vừa vặn có chuyện muốn nhờ anh không biết đại ca có thể giúp một chút hay không lữ vĩ nam do dự một chút mới mở miệng nói ra nói một chút xem tôi không bảo đảm nhất định sẽ làm được hàn xâm âm thầm nhíu mày hắn tình nguyện trả thù lao chứ không thích nhiều chuyện phiền toái như vậy là như vậy tôi có mấy người bạn muốn đi vào ngọc long sơn mạch nhưng mà loại địa phương đó tôi thật sự là có chút không dám đi nếu như đại ca anh không ngại vậy có thể giúp tôi dẫn bọn họ đi một vòng vào bên trong ngọc long sơn mạch hay không hai thành tiền lời kia của tôi xem như thù lao nếu như đại ca cảm thấy còn không đủ cũng có thể ra giá lữ vĩ nam có chút bất đắc dĩ nói là ai muốn đi ngọc long sơn mạch hàn sâm hơi có chút kinh ngạc bây giờ người dám đi vào trong ngọc long sơn mạch cũng không có mấy xem như là người có chút giao tình với nhà chúng tôi tố chất thân thể cũng không tệ trên cơ bản đã tấn chức tiến hóa giả trong đó hai vị chủ sự đều là tiến hóa giả có thần huyết đại viên mãn làm xong chuyện này bọn họ muốn đi tới không gian thứ hai thần chi tý hộ sở lữ vĩ nam không hề giấu giếm nói ra rõ ràng chuyện này hàn sâm lập tức đã hiểu ra những người kia muốn đi vào trong ngọc long sơn mạch chỉ sợ là mục đích giống như hắn đều là muốn săn giết sinh vật thần huyết thời gian địa điểm hàn sâm suy nghĩ một lát chuẩn bị đồng ý với nhiệm vụ này hắn vốn cũng muốn đi vào trong ngọc long sơn mạch đối phương đã là tiến hóa giả cùng đi vào thì vạn nhất đụng phải xung đột cũng tiết kiệm chút sức lực nghe nói đối phương đều là tiến hóa giả hơn nữa nhân số cũng không ít hàn sâm cũng không muốn phiền phức dù sao thì loại tiến hóa giả yếu ớt giống như dư thiếu cũng rất khó nhìn thấy lữ vĩ nam mừng lớn vội vàng nói thời gian cùng địa điểm cho hàn sâm còn đại khái giới thiệu tình huống những người đó một chút đại ca chắc anh sớm đã là ghen đại viên mãn rồi đi tại sao chưa đi tới không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở thế sau khi nói xong chính sự lữ vĩ nam nhịn không được hỏi một câu lữ vĩ nam là số ít người biết rõ kim tệ vẫn còn ở không gian thứ nhất thần chi tý hộ sở tuyệt đại bộ phận mọi người đều cho rằng kim tệ đã sớm lên không gian thứ hai tý hộ sở rồi hơn nữa mấy năm trước lữ vĩ nam đã được nhìn thấy sự lợi hại của hàn s â m khi đó y liền cho rằng hàn s â m đã không sai biệt lắm là ghen đại viên mãn nhưng mà đã hai năm trôi qua hàn s â m vẫn còn ở không gian thứ nhất tý hộ sở khiến cho y cảm thấy vô cùng kỳ quái tôi có chút chuyện chưa làm xong tạm thời sẽ không đi không gian thứ hai tý hộ sở hàn s â m thuận miệng trả lời một câu không muốn nói nhiều về những chuyện này dùng thân phận của kim tệ tiến vào ngọc long sơn mạch hàn s â m cũng không có cố kỵ gì một đám tiến hóa giả liên hợp lại muốn kiếm bộn nếu như thật sự gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ sợ là chỗ tốt không vớt được còn sẽ gặp phải phiền toái tiến hóa giả thần ghen toàn mãn thì có tố chất khoảng ba mươi sinh vật siêu cấp thần huyết theo hàn s â m nhìn thấy ít nhất cũng có tố chất bốn mươi trở lên không tu luyện qua siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả ở trước mặt sinh vật siêu cấp thần huyết căn bản vô dụng sau khi quay trở lại thu thập một ít đồ hàn sâm liền chạy tới địa điểm ước định gặp mặt những người kia nghe vĩ nam nói cậu ta có thể mời được k i m tệ dẫn đường cho chúng tôi chúng tôi còn tưởng rằng cậu ta đang khoác lác không nghĩ tới thật sự là anh đôi mắt s á c h của trần tử thần có chút nheo lại từ trên xuống dưới nhìn hàn sâm hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng đối với hắn tôi cũng chỉ là một người bình thường lấy tiền tài để dẫn đường cho người khác thôi hàn sâm lạnh nhạt nói nói cũng đúng nếu như không phải là người bình thường bây giờ cũng đã tấn chức lên không gian thứ hai tí hộ sở trần nam tinh có chút gầy gò ở bên cạnh trần tử thần tiếp lời nói một câu hàn sâm cũng không thèm tính toán cũng chẳng quan tâm trần nam tinh khiêu khích vẫn lạnh nhạt nói các vị tính lúc nào thì đi bây giờ trần tử thần nói thẳng hàn sâm không nói hai lời cưỡi miêu quân ở phía trước dẫn đường đám người bọn họ chỉ có trần tử thần cùng trần nam tinh là tiến hóa giả ghen đại viên mãn bốn người khác đều là tiến hóa giả ghen biến dị viên mãn trình độ tranh lệch rất nhiều so với trần tử thần cùng trần nam tinh nhưng mà cho dù là trần tử thần cùng trần nam tinh hàn sâm cũng không sợ chút nào bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là vừa tấn chức không bao lâu có lẽ còn chưa học được siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả cũng chẳng đến nỗi mạnh lắm đại danh của kim tệ bọn họ đương nhiên đều đã được nghe nói qua nhưng mà bọn trần nam tinh tự tin đã là tiến hóa giả cũng không để hàn sâm ở trong lòng về phần trần tử thần lại vô cùng có hứng thú đối với hàn sâm trên đường thăm dò hàn sâm rất nhiều rất có ý tứ muốn xem thử thân thủ của hàn s â m nhưng hàn s â m cũng không để ý đến y chỉ là ở phía trước dẫn đường không phải lần đầu tiên hàn s â m tới ngọc long sơn mạch nhưng mà sau khi đi vào khu vực ngọc long sơn mạch lập tức lại trở nên cẩn thận hắn sợ đụng phải sinh vật siêu cấp thần huyết tệ thần cậu không cần sợ cứ tiếp tục đi vào bên trong đi cho dù có mấy con sinh vật thần huyết tới cũng không sao cả chúng tôi vừa vặn làm thịt để buổi tối nướng thịt ăn trần nam tinh đối với loại phương thức sợ đầu sợ đuôi tiến lên này của hàn xâm có chút bất mãn mang theo một chút mỉa mai nói được hàn sâm lên tiếng tăng tốc độ nhanh hơn một chút nhưng mà hàn sâm đi cũng không quá nhanh vẫn bảo trì ở trong phạm vi mình có thể khống chế đối với lời nói của trần nam tinh cũng không quá để ý tới lên núi mới được nửa ngày xa xa nhìn thấy bên trong sơn mạch trước mặt có một bầy dị sinh vật giống như trâu giống như ngựa lao nhanh đi ra hàn sâm nhìn kỹ một chút hẳn là một loại sinh vật biến dị sống theo đàn trong bọn chúng lại không phát hiện ra sinh vật cấp thần huyết tệ thần không bằng hai người chúng ta đi giết bảy sinh vật biến dị này đi xem ai giết nhiều hơn trần nam tinh giống như là có thù hận gì với hàn sâm vậy nhưng mà thanh danh của kim tệ thật sự là quá vang dội ở hai năm trước đã từng được xưng là người có thể tranh đoạt đệ nhất thần tử với lâm phong mà hai năm trước trần nam tinh ngay cả thần chiến đều không có tư cách tham gia bây giờ có thể đánh bại kim tệ đối với trần nam tinh mà nói là một loại hưởng thụ khó có được nhìn người từng là cường g i ả tuyệt thế bị chính mình đánh bại Cái loại cảm giác cũng có công giặc, cũng cần phức của mái. đánh quá loại đối với trần nam Tinh mà nói cũng tương đối thoải phải dưới bại kim tệ hay không, trần nam Tinh lại không thèm quan tâm. người thắng làm vua, người thua làm không không phiến tôi phải đối nói là làm làm là Nam mà Nam thèm tâm, Sâm tương huống không, không thắng không trọng Không không thẳng. này Trần phần tình bình Trần quan trình như anh. Hàn hay yếu. vậy, Về vua tệ thua thủ theo hàn sâm trần nam tinh còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn cùng trần nam tinh làm loại chuyện không có lợi này theo hàn sâm thấy căn bản chính là đang lãng phí thời gian cùng sức lực nơi này không có ai cần thịt sinh vật biến dị cho dù là thú hồn biến dị đối với bọn họ đều đã không có tác dụng quá lớn tốn thời gian giết chóc quả thực chính là hành vi ngây thơ tới cực điểm hàn s â m không hề có hứng thú gì đối với chuyện này trần nam tinh đắc ý cười to trên mặt bốn tiến hóa giả đi theo trần nam tinh đều lộ ra vẻ khinh bỉ người không có cốt khí giống như là hàn s â m bọn họ đương nhiên có chút xem thường thế nhưng mà trần tử thần ở bên cạnh lại nhíu mày thật sâu đánh giá hàn s â m có lẽ bọn trần nam tinh khó có thể phát hiện nhưng mà trần tử thần cũng ở bên trong thái độ lạnh nhạt kia của hàn s â m thấy được một loại coi thường cái loại coi thường này so với xem thường thì càng thêm khắc sâu cho trần tử thần cảm giác là hàn s â m chưa từng để bọn họ ở trong mắt giống như bọn họ ở trong mắt hàn s â m cũng chỉ là không khí loại coi thường này khiến cho trong lòng trần tử thần có chút không thoải mái mặc dù y không giống như trần nam tinh dùng việc giẫm nát người từng là cường giả ở dưới chân làm vui nhưng lại có loại xúc động muốn đánh bại hàn s â m bất quá trần tử thần hơi do dự một chút cũng không làm gì cả thầm nghĩ trong lòng mà thôi mình đã là tiến hóa giả bây giờ đánh bại hắn cũng không có ý nghĩa gì chờ sau này hắn tấn chức tiến hóa giả nếu có cơ hội lại đánh với hắn một trận cũng không muộn bởi vì h ắ n xâm nhượng bộ hoặc nói là căn bản khinh thường để ý tới trần nam tinh khiêu khích cho nên dọc theo con đường này mọi người ở chung cũng coi như không tệ chỉ là đi hai ba ngày trên đường còn không gặp được sinh vật thần huyết nào khiến cho bọn trần nam tinh có chút khó chịu không phải nói sinh vật thần huyết bên trong ngọc long sơn mạch rất nhiều sao đã đi lâu như vậy ngay cả một con sinh vật thần huyết cũng không nhìn thấy sẽ không lầm đường đấy chứ trần nam tinh có chút bực bội chất vấn hàn s â m đúng vậy ngọc long sơn mạch rất lớn bây giờ chúng ta mới chỉ vừa tiến vào biên giới ngọc long sơn mạch mà thôi hàn s â m vẫn là bộ dáng mây trôi nước chảy như vậy hắn chọn con đường này chính là con đường lúc trước gặp được kim mao hống kia sinh vật thần huyết ở trên đường khẳng định có không ít thế nhưng mà đi về phía trước chưa tới nửa ngày hàn sâm lại đột nhiên ngừng lại nhíu mày nhìn núi non trùng điệp ở phía trước ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng tại sao không đi nữa trần nam tinh nhíu mày hỏi chỉ sợ là phía trước không qua được rồi hàn sâm do dự một chút liền nói ra bọn trần nam tinh hướng về phía trước nhìn nhưng lại không nhìn ra cái gì trần nam tinh có chút không kiên nhẫn nói ra phía trước không có dị sinh vật cũng không có chuyện gì lạ làm sao lại không qua được trần tử thần cũng hỏi kim tệ cậu có phát hiện gì thì không ngại nói thẳng ra đi nếu như tôi không nhìn lầm phía trước hẳn là địa hình hoa sen sinh mạng hàn s â m chỉ tới ngọn núi trước mặt nói cái gì cậu nói phía trước có sao huyệt dị sinh vật bọn trần tử thần rất là kinh hãi vội vàng hướng ngọn núi trước mặt nhìn tới nhưng mà bọn họ lại không nhìn ra phía trước là địa hình hoa sen sinh mạng như thế nào bên trong ngọc long sơn mạch vốn nhiều núi đá nhỏ phía trước thoạt nhìn cũng giống như thế ngoại trừ núi đá nhỏ hơi nhiều một chút cũng không có chỗ nào đặc biệt Cậu xác đ ị nhưng phía t r ớ c có xào huyệt dị s i h Tinh chút h vật. vẫn Trần Nam Tinh vẫn còn n k ô tin thuận trong trước huyệt vật. Tất huyệt vật thể hỏi. phải miệng nói, người sinh sinh nhiên sinh nghi nhìn Hàn đoán, không định không. Hàn lòng đã phần khẳng định, chính hình sen mạng không ngờ. Nhưng Chỉ hay chỉ phía hoa là là là xào là xào Sâm suy Sâm dám xác có của có đã địa dị dị bây giờ trong lòng hàn sâm đang tính toán mình như thế nào mới có thể vượt lên trước phá hủy chứng dị sinh vật trước khi đến đã ký kết hiệp ước trong hợp đồng đã đã nói rõ Hàn cách Thần, chỉ phụ trách cho họ, người dẫn đường cho bọn Trần dẫn đường bọn Sâm với tư Tử của con mồi. lúc đó hàn sâm đồng ý dẫn bọn họ đi vào ngọc long sơn mạch nói điều kiện cũng chỉ có một cái đó mà bọn trần tử thần cũng đã sảng khoái đồng ý bọn trần tử thần tự nhiên không tin kim tệ chỉ là một người chưa tiến hóa có thể từ trong tay nhiều tiến hóa giả như bọn họ cướp đi con mồi cho nên đồng ý rất sảng khoái chúng ta đi qua nhìn một chút trần tử thần thu hồi tọa kỵ dẫn người đi vào bên trong địa hình hoa sen sinh mạng quá mức dốc trừ phi có cánh nếu không cũng chỉ có thể dọc theo vách núi leo đi qua hàn s â m cũng thu hồi miêu quân theo đám bọn họ đi vào bên trong nếu như nơi này là chỗ bình thường vừa rồi hàn s â m đã xông vào nhưng mà ở bên trong ngọc long sơn mạch, hàn không mạch, chắc sâm dám bên trong ngọn núi hoa sen sẽ có những dị sinh vật khác hay không cho nên cũng không trực tiếp xông vào bên trong sau khi mọi người đi qua vài tòa núi đá địa hình hoa sen bên trong càng ngày càng rõ ràng mấy người bọn trần nam tinh lập tức vui mừng như điên vậy mà thật sự là xào huyệt dị sinh vật lần này chúng ta thật sự đến đúng nơi rồi đụng phải vận may lớn cho dù giết m ộ ư ơ i con sinh vật thần huyết cũng chưa chắc có thể đạt được một cái thú hồn thần huyết mà chứng dị sinh vật lại có tám chín thành cơ hội xuất hiện thần huyết thú hồn thú hồn thần huyết cho dù là tiến vào không gian thứ hai của tí hộ sở giai đoạn bắt đầu cũng sẽ có tác dụng không nhỏ cho dù vô dụng cũng có thể dùng để đổi lấy thú hồn ở không gian thứ hai của tý hộ sở mặc dù bọn trần nam tinh là tiến hóa giả nhưng đối với thú hồn thần huyết vẫn vô cùng khát vọng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy sau khi xác định nơi này thật sự là xào huyệt dị sinh vật bọn trần nam tinh lập tức đẩy nhanh tốc độ hướng về khu vực ngọn núi trung tâm hoa sen mà đi coi chừng hàn sâm đi ở phía sau đột nhiên quát to một tiếng bọn trần nam tinh đều cả kinh quay đầu nhìn lại hàn sâm chỉ thấy hàn sâm dùng tay chỉ lên bầu trời liền ngừng đầu nhìn lên chỉ thấy một con chim quái lạ có ba chân giống như là đám may lớn màu đen đang từ trên bầu trời lao xuống chỗ bọn họ thanh thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi tránh ra trần tử thần quát to lên một tiếng đồng thời triệu hoán ra một thanh trường thương dài đến hơn hai mét mũi chân điểm lên trên vách đá một cái thân hình lập tức xông lên trường thương điên cuồng công kích vào con chim quái lạ kia mặc dù bọn trần nam tinh cũng nhao nhao mau chóng tản ra năm ngón tay của bọn họ dùng sức trực tiếp xuyên vào trong nham thạch vậy mà ở trên vách núi đá giống như dẫm trên đất bằng nhanh chóng bỏ chạy truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời e mcli cà phê nhé hàn s â m hơi có chút ngoài ý muốn tố chất thân thể của của bọn trần nam tinh đúng là rất cao nhưng mà muốn làm được tới mức này nhất định là đã luyện qua công phu đặc thù trên tay nếu không thì đánh xuyên qua nham thạch không khó khó khăn là như thế nào liên tục xò xuyên qua ngón tay của tiến hóa g i à bình thường cũng không thể chịu được một thương của trần tử thần phá không đánh tới con chim quái lạ kia lại xoay quanh ở trên bầu trời chờ cho trần tử thần hết thế mới hung ác đập hai cánh chảo lớn hung hăng bắt tới trần tử thần hàn xâm vốn tưởng rằng trần tử thần có được cánh thần huyết mới dám phá không mà chiến nhưng mà ai ngờ trần tử thần vậy mà không có cánh mắt thấy con chim quái lạ sắp bắt được y thân thể trần tử thần mạnh mẽ xoay chuyển ở trên không trung vậy mà lăng không mượn lực Cứ thế lướt ngang ra mắt thấy trần tử thần đại chiến với con chim quái lạ kia ở trên không trung thân thể vậy mà liên tiếp lăng không mượn lực quả thực giống như một con chim quái lạ hình người lướt ngang trái phải thật sự là quỷ dị tới cực điểm cho đến sau lần lăng không mượn lực lướt ngang thứ ba trần tử thần mới từ không trung rơi xuống nhưng mà mũi thương chỉ là thoáng mượn lực trên vách đá vậy mà lại lần nữa phá không lao lên hàn sâm nhìn thấy thế rất là kinh ngạc trần tử thần lại có thể lăng không mượn lực ba lượt ở trên không trung thân pháp như vậy thật sự là khiến người ta kinh ngạc hàn sâm tự hỏi nếu không có cánh thì tuyệt đối không làm được tới loại trình độ này mặc dù ở bên trong sâm la vạn tượng cũng không ghi lại loại thân pháp kỹ xảo quỷ dị này Cũng người nọ nhìn trần tử thần rơi xuống vách đá lạnh nhạt nói bọn trần tử thần nghe xong lời này thì sắc mặt đều biến hóa trần tử thần lại nhìn tới người kia hỏi nếu đã biết kinh thiên thất chiết của trần gia có lẽ cũng không phải là người ngoài tại sao phải đánh lén chúng tôi bây giờ đã rất rõ ràng con chim quái lạ kia cũng không phải là dị sinh vật hoang dã mà là sùng vật được người nọ nuôi nấng thần thiếu nói quá lời rồi tôi chỉ là muốn thấy phong thái của kinh thiên thất chiết của trần gia mà thôi người kia nói xong người đã bước lên trên lưng con chim ba chân quái lạ con chim quái lạ bay xuống cách bọn trần tử thần không xa vỗ cánh lơ lửng bất động ở trên bầu trời lúc này hàn sâm mới nhìn rõ ràng bộ dáng của người kia ăn mặc một thân áo giáp liền thân màu đen ngay cả mặt đ ề u g i ấ u ở bên trong đó căn bản không nhìn thấy tướng mạo của y rốt cuộc mày là ai là người một nhà thì cho biết tên họ nếu không đừng trách nắm đấm của trần gia bọn tao không lưu tình trần nam tinh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vào người nọ quát hỏi tên của tôi là diệp vũ phong có lẽ là mọi người chưa từng nghe nói nhưng mà tôi là học sinh của tổng quán chiến thần võ đạo quán cũng không tính toán là người ngoài trần gia người đàn ông mặc khôi giáp màu đen kia lạnh nhạt nói thì r a là người của chiến thần võ đạo quán khó trách dám đánh lén chúng tôi sau này chúng tôi sẽ cẩn thận lý luận với hoàng phủ hùng thành mới được trần nam tinh có chút tức giận nói ra diệp vũ phong lại thờ ơ nói chiến thần võ đạo quán cùng trần gia là thế g i a o tôi sao có thể cố ý đánh lén các vị sở dĩ ngăn mấy người lại thứ nhất là muốn kiến thức kinh thiên thất c h ế t của trần gia một chút thứ hai cũng là cứu mấy vị một mạng lời này có ý gì trần tử thần nhìn diệp vũ phong hỏi có lẽ mấy người đều muốn đi tới xào huyệt dị sinh vật tôi cũng không gặt mấy người trước đó tôi đã đi qua rồi chỉ là dị sinh vật ở bên trong quá mạnh ngoại trừ thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ ở bên trong thu hoạch gì cũng không có cho nên mới muốn nhắc nhở mấy người một chút diệp vũ phong nói ý tốt đã nhận nhưng mà chuyện của trần gia chúng tôi không cần người của chiến thần võ đạo quán quan tâm trần nam tinh hừ lạnh một tiếng liền đi tới lối vào của xào huyệt dị sinh vật trần tử thần liếc nhìn diệp vũ phong sau đó mới đi mới trong h e o t ầ n Nam Tinh. Bọn họ không biết là Diệp họ h là p Vũ、phong、có phải xào huyệt dị sinh vật đương nhiên đương không vật là có h tha cho. ị u buông n Lại i tin tiến giả, bọn họ hóa cho tự tin đã là dị ù ở bên trong thực sự có d sinh vật lợi hại gì đó, có phó, hóa bọn họ cũng dám chắc có thể ứng phó. Dù sao, tiến hóa giả cũng không chắc thể phải giả dám dù sáu sao lợi à xào giả. Trong gì sinh huyệt vật có dị l hại hàn sâm lại không vội vã đi theo nhìn diệp vũ phong ở trên lưng chim hỏi không nghĩ tới tệ thần đại danh đỉnh đỉnh lại là người của trần gia diệp vũ phong cũng đang quan sát hàn sâm nhưng mà hai bên đều mặc áo giáp liền thân ai cũng không thấy rõ mặt thật của đối phương tôi chỉ là lấy tiền tài của người rồi dẫn đường cho họ cũng không có quan hệ gì với trần gia hàn sâm thuận miệng nói thì ra là thế vậy tốt nhất cậu không nên đi vào nếu không vì chút tiền tài mà nộp mạng thì đúng là thiệt thòi lớn rồi diệp vũ phong khẽ cười nói chỉ sợ anh còn không biết đi bọn trần nam tinh đều là tiến hóa giả rồi chẳng lẽ anh cho rằng dị sinh vật ở trong xào huyệt có thể tổn thương được sáu tiến hóa giả sao hàn sâm thăm dò một câu diệp vũ phong mỉm cười cậu cũng không cần thăm dò tôi nói cho cậu biết chỉ sợ cậu cũng sẽ không tin tiến hóa giả như anh em trần gia đừng nói là có sáu người cho dù là có sáu mươi người cũng vô dụng nếu như bọn họ lui nhanh có lẽ còn có thể sống mấy người nếu như lui chậm có thể còn sống đi ra một hai người hay không đ ề u rất khó nói về phần cậu tốt nhất vẫn không nên đi vào những dị sinh vật ở trong đó không nhận ra cậu là tệ thần đâu nói xong diệp vũ phong liền khống chế con chim ba chân quái lạ hướng về lối vào sao huyệt dị sinh vật bay đi nhưng anh ta chỉ đứng ở bên ngoài cửa vào cũng không có ý định muốn đi vào thoạt nhìn càng giống như là đợi bọn trần tử thần từ bên trong đi ra lúc hàn sâm đi tới bên ngoài cửa vào bọn trần tử thần đã đi vào bên trong một lúc đi rất nhanh thoạt nhìn giống như là sợ diệp vũ phong không rõ lai lịch cùng bọn họ cướp đoạt chứng dị sinh vật ở bên trong vậy hàn sâm nhìn vào bên trong mấy lần liền ở bên cạnh tìm một tảng đá lớn ngồi xuống cũng không đi theo anh em trần g i a vào cậu không đi vào à diệp vũ phong có chút kinh ngạc nhìn hàn sâm không phải là anh đã nói bên trong rất nguy hiểm sao khuyên tôi không nên vào hàn sâm hỏi ngược lại diệp vũ phong nao nao một hồi lâu mới cười nói chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio trước kia chỉ được nghe nói tệ thần như thế nào hôm nay mới biết được tệ thần quả nhiên là một người rất thú vị hàn sâm đang định nói cái gì lại đột nhiên nghe được cửa vào phía dưới chuyển đến tiếng bước chân lộn xộn nhanh chóng hắn liền vội vàng nhìn tới cửa động phía dưới không bao lâu sau đã thấy có người từ phía dưới leo lên đi lên đầu tiên là trần nam tinh sắc mặt trắng bệch đã nhìn không thấy màu máu rồi áo giáp trên người không biết là bị binh khí hay là móng vuốt cắt ra một vết dài giáp ngực bị vỡ ra một vết dài hơn một mét còn có máu tươi chảy ra từ bên trong ở đằng sau trần nam tinh trần tử thần cũng theo sát leo lên không chật vật giống như trần nam tinh nhưng áo giáp trên người cũng có nhiều chỗ tổn hại chỉ là một ít vết thương nhỏ không nghiêm trọng như trần nam tinh nhưng mà sắc mặt lại cũng hết sức khó coi âm trầm đều sắp muốn chảy ra nước rồi mà sau trần tử thần vậy mà không còn có ai đi ra nữa hàn sâm nhìn xuống phía dưới động tĩnh gì cũng không có hai vị trần thiếu gia còn lợi hại hơn tôi nghĩ rất nhiều xuống dưới lâu như vậy mà vẫn có thể sống sót đi ra bội phục diệp vũ phong mở miệng nói một câu mày dám chào phúng bọn tao tâm tình của trần nam tinh vốn không tốt nghe diệp vũ phong nói như vậy lập tức giận dữ muốn xông tới động thủ với diệp vũ phong nhưng lại bị trần tử thần kéo lại tôi là thật tâm bội phục không có nửa điểm châm biếm mấy người nghĩ tới tôi xuống dưới chỉ tầm m ộ ư ơ i giây thiếu chút nữa đã mất mạng mấy người xuống dưới cũng có chừng m ộ ư ơ i phút rồi có thể còn sống trở về xác thực là làm cho người ta kính nể diệp vũ phong lại nghiêm túc nói ra nghe diệp vũ phong nói nghiêm túc lửa giận trong lòng trần nam tinh tiêu tan không ít nhưng mà nghĩ tới bốn tiến hóa giả nhà mình cứ như vậy đã bị chết ở bên trong khóe miệng co giật hai cái ù rũ cúi đầu ngồi xuống mặt đất rốt cuộc phía dưới là thứ gì mà lợi hại như vậy hàn sâm nhíu mày hỏi lúc trước hắn không đi theo xuống phía dưới chẳng qua là cảm thấy diệp vũ phong này đơn giản để cho bọn họ xuống dưới như vậy chính mình lại không có ý đi xuống nhất định là có quỷ kế gì hoặc là nói là chứng dị sinh vật phía dưới đã sớm bị diệp vũ phong phá vỡ cho nên hàn sâm mới không đi xuống chứ không phải hắn đã sớm biết phía dưới có dị sinh vật lợi hại nhưng mà bây giờ xem ra lời của diệp vũ phong dĩ nhiên là thật trong xào huyệt dị sinh vật phía dưới có dị sinh vật liền những tiến hóa giả như bọn trần tử thần đều khó mà ngăn cản nổi trong đầu hàn sâm lập tức nhảy ra năm chữ sinh vật siêu cấp thần huyết không biết trần nam tinh cùng trần tử thần đều không thèm để ý tới hàn sâm sau khi diệp vũ phong quét qua mặt của trần nam tinh cùng trần tử thần một lúc lại tiếp tục nói tôi nghĩ rằng hai vị trần thiếu gia cũng không trông thấy đó là dị sinh vật gì chứ trần nam tinh cắn răng nói nếu để cho tôi nhìn thấy nó đã sớm v ặ n đầu nó xuống rồi chẳng lẽ dị sinh vật kia ẩn hình hay sao trong lúc nhất thời hàn sâm không thể lý giải nhìn không thấy là có ý gì không phải là ẩn hình mà là tốc độ quá nhanh chạy tán loạn khắp nơi ở trong xào huyệt dị sinh vật mượn vô số xào phòng yểm hộ căn bản không thấy rõ đến cùng nó là dị sinh vật dạng gì diệp vũ phong nói dừng một chút diệp vũ phong lại nói tiếp duy nhất có thể xác định được chính là nó là một dị sinh vật dạng thú bốn chân những thứ khác thì tôi không nhìn rõ ràng được ánh mắt của hàn sâm đã rơi lên trên người của trần tử thần cùng trần nam tinh thời gian bọn họ tiến vào tương đối lâu có lẽ thời gian tiếp xúc với dị sinh vật kia tương đối dài bọn họ hẳn nhìn ra được đó là dị sinh vật dạng gì chúng tôi nhìn thấy gần giống như anh ta một dị sinh vật dạng thú bốn chân màu màu đen thứ khác đều thấy không rõ lắm nghe xong trần tử thần nói hàn s â m ngược lại càng cao hứng hơn tố chất thân thể của trần tử thần khẳng định đã đạt đến ba mươi điểm tốc độ mà anh ta đều không thấy rõ không có khả năng là tốc độ của sinh vật thần huyết dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật kia rất có thể là sinh vật siêu cấp thần huyết chuyện này với hắn mà nói là một tin tức vô cùng tốt nhưng mà tốc độ mà ngay cả trần tử thần đều không theo kịp hàn s â m cũng không thể không âm thầm nhíu mày dưới tình huống sử dụng cổ tà chú cùng phụ hà tố chất thân thể của hắn có khả năng còn mạnh hơn trần tử thần một chút nhưng mà mạnh cũng hết sức có hạn trần tử thần theo không kịp chỉ sợ là hắn cũng không theo kịp không biết trần thiếu gia có hứng thú cùng một chỗ săn giết dị sinh vật này hay không diệp vũ phong đột nhiên mở miệng nói một câu lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn trần tử thần tới anh có biện pháp giết nó trần nam tinh nhìn chòng chọc vào diệp vũ phong hỏi biện pháp thì cũng có nhưng một mình tôi khẳng định là không làm được nếu không cũng sẽ không tìm mấy người để hợp tác diệp vũ phong nói xong ánh mắt lại rơi lên trên người hàn sâm không biết tệ thần cậu đã tấn chức tiến hóa giả chưa vẫn chưa hàn sâm đáp lại vậy thì rất đáng tiếc nếu như chưa tấn chức tiến hóa giả tố chất thân thể không đủ bóng dáng của con dị sinh vật kia đều không nhìn thấy xuống dưới cũng chỉ có thể chịu chết cho dù là tiến hóa giả nếu như không phải là tiến hóa giả có thần ghen đại viên mãn cũng sẽ giống như mấy vị sư huynh kia vẫn chỉ là một con đường chết mặc dù diệp vũ phong không nói thẳng nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng hàn sâm còn không có tư cách liên thủ với bọn họ nếu như tôi muốn xuống dưới thì sao hàn sâm nhìn diệp vũ phong lạnh nhạt nói tôi vốn là có hảo ý nếu như cậu nhất định phải đi xuống chịu chết tôi đương nhiên cũng không ngăn cản cậu kỳ thật cậu muốn xuống dưới dù sao cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cho chúng tôi đối với chúng tôi chỉ có lợi chứ không có hại gì diệp vũ phong khẽ cười nói đến cùng là anh có phương pháp gì có thể giết con dị sinh vật kia trần nam tinh lại không kịp chờ đợi hỏi nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của y liền biết y hận không thể lập tức ăn sống con dị sinh vật kia nói tới cũng đơn giản con dị sinh vật kia chỉ là có tốc độ quá nhanh chúng ta căn bản không có cơ hội đụng tới nó trên thực tế chỉ cần chúng ta có thể đụng tới nó dùng lực lượng của chúng ta muốn giết chết nó có gì khó chứ diệp vũ phong nói nói nhảm chuyện này còn cần cậu nói trần nam tinh không nhịn được h ừ lạnh cậu có biện pháp để cho chúng tôi có thể đụng tới nó trần tử thần nhìn chằm chằm vào diệp vũ phong hỏi diệp vũ phong lạnh nhạt nói biện pháp đương nhiên là có nhưng trước lúc đó chúng ta phải thương lượng xong chiến lợi phẩm sẽ phân phối như thế nào miễn cho đến lúc đó tổn thương hòa khí giữa chiến thần võ đạo quán cùng trần gia cậu muốn chia thế nào trần tử thần nhìn diệp vũ phong hỏi thú hồn sinh vật thần huyết vẫn theo quy củ cũ ai giết thì là của người đó thì chia đều chứng dị sinh vật thuộc về tôi diệp vũ phong cũng không khách sáo nói thẳng ra tính toán của mình nhưng rất rõ ràng phương án phân phối này của diệp vũ phong cũng không tính toán hàn s â m ở bên trong mặc kệ là diệp vũ phong hay là anh em trần gia cũng không coi hàn s â m là đối thủ cạnh tranh hoặc là đồng bọn hợp tác bọn họ đều cảm thấy nếu quả như hàn s â m thật sự xuống dưới cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi tác dụng lớn nhất là giúp bọn họ hấp dẫn lực chú ý của con sinh vật thần huyết kia một chút mà thôi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha